linh 1201 bọn hạm trưởng đều nhìn tới ngây dại, chỉ thấy bên trong đám binh sĩ Tula hỗn loạn tưng bừng. Thân hình hàn sâm giống như là mị ảnh không ngừng chớp động ở bên trong, thanh đoản kiếm kia lập tức lấy đi sinh mạng của mấy tên binh sĩ Tula. Mà những binh sĩ Tula đó xạ kích, lại giống như bị một loại sức mạnh thần bí nào đó làm cho trách đi, nhiều đạn bắn loạn như vậy, vậy mà không có có một viên nào có thể bắn trúng hàn sâm. Hàn sâm giống như là tử thần ngay cả tử vong cũng có thể né tránh ở trong máu và lửa thỏa thích thu hoạch tính mạng, nguyên một đám binh sĩ Tu La, ở dưới thân kiếm giống như lưỡi hái tử thần kia mất đi tính mạng, chỉ có tàn thi trào ra dòng máu, khiến cho hàng rào trong khoang thuyền nhiều hơn một phần dữ tợn. Dù sao thì hạm trưởng cùng bọn hứa lão cũng không phải là quân nhân chuyên nghiệp, phản ứng chậm hơn nửa nhịp, nhưng mà trong mắt hai quân nhân chuyên nghiệp kia cũng đã lóe ra vẻ cuồng nhiệt, trực tiếp giơ súng lên xạ kích tới những Tu La tộc đó. Đều tản ra, tìm một chỗ yểm hộ bản thân, tìm không thấy thì nằm trên mặt đất một người lính gào thét lên súng trong tay cũng không ngừng xạ kích tu la tộc bọn hộ vệ sĩ cùng hạm trưởng rốt cục cũng đã kịp thời phản ứng lại nhao nhao tìm một chỗ yểm hộ hoặc trực tiếp nằm rạp xuống mặt đất hướng những binh sĩ tu la đó xạ kích binh sĩ tu la đã sớm bị hàn sâm quấy lòng trời lỡ đất bên trong hỗn loạn tưng bừng binh sĩ tu la ở phía ngoài dơ lá chắn năng lượng lên cũng bị hàn sâm chém nhiều nhát hơn nữa thủ lĩnh đã chết không có ai chỉ huy đã loạn tung tùng phèo chỉ là dựa vào phản ứng bản năng của bọn họ rèn luyện ra ở Trong chiến đấu muốn giết hàn sâm đang xâm lấn vào trong bọn họ, chỉ có như thế mới có thể ổn định lại đội ngũ của bọn họ, một lần nữa tổ chức lại đội hình chiến đấu. Thế nhưng mà hàn sâm lại giống như là quỷ ảnh chân chính, mặc kệ cho bọn họ bắn như thế nào, đều không bắn trúng hàn sâm, mà ở bên trong vật lộn, binh sĩ Tula thông thường sao có thể là đối thủ của hàn sâm. Nhưng mà số lượng binh sĩ Tula rất nhiều, càng ngày càng có nhiều binh sĩ Tula từ trong hành lang tràn vào. Tâm niệm của hàn sâm hơi động, Một sinh vật kỵ sĩ hùng trắng bộ dáng thanh đồng cùng một cô gái xinh đẹp giống như thiên sứ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy bàn tay như ngọc trắng của cô gái xinh đẹp dường như thiên sứ kia khẽ nhúc nhích, hai cánh mở ra đã xông vào trong hành lang, đại kiếm đã xẹt qua thân thể của đám binh sĩ, máu tươi lập tức phun ra ngoài, tình cảnh người rú thảm phun ra máu tươi cùng thân ảnh xinh đẹp thánh khiết kia tạo thành đối lập vô cùng mãnh liệt. Quần sáng màu đồng dưới chân kỵ sĩ phản nghịch khoe tán ra. Khiến cho động tác của những binh sĩ Tula đó đều giống như là chậm đi nửa nhịp, gào thét lên lao vào bên trong đám binh sĩ Tula. Hàn sâm không hề để ý tới đám binh sĩ Tula, còn thừa lại lẻ tẻ ở bên trong hàng rào, cùng tiểu thiên sứ, kỵ sĩ phản nghịch vọt vào trong hành lang, thái A kiếm giống như dao mổ mang đi tính mạng cùng máu tươi. Mặc dù binh sĩ Tula rất nhiều, nhưng mà trong hành lang lại quá hẹp, ngược lại khiến cho vũ khí của bọn họ không có cách nào thi triển, sợ đánh trúng người của phe mình, chỉ có thể vật lộn cùng bọn hàn sâm. Bọn hạm trưởng phối hợp với hai quân nhân sau khi đánh chết những binh Tula còn lại bên trong hàng rào bước nhanh phóng vào trong hành lang muốn đi ra chợ giúp hàn sâm Thế nhưng mà sau khi xông vào hành lang nhìn qua khắp nơi đều là thi thể của binh sĩ Tula trong hành lang khắp nơi đều như thế giống như Tula địa ngục Loại cảnh tượng này mặc dù là hai quân nhân kia rất thường thấy trong lòng cũng không nhịn được có chút rung động Là ai nói thân thể của hắn xảy ra vấn đề thế Hạm trưởng không nhịn được lầm bầm một câu đáng tiếc nhân vật như vậy nếu như lại để cho hắn phát triển thêm vài năm tuyệt đối lại là một bán thần đáng tiếc hứa lão thở dài nói tất cả mọi người đều hiểu ông có ý gì dù hàn xâm lợi hại như thế nào giết nhiều binh sĩ tu la hơn nữa cũng vô ích những người này chỉ là quân sĩ công kích lên thuyền mà thôi vũ trụ hào vẫn đang ở trong trong vòng vây của hạm đội tu la một người mạnh mẽ tới đâu cũng không thể nào đối địch với cả một chiến hạm nếu tu la tộc phát hiện ra bọn họ không lấy được đồ vật muốn lấy Chỉ sợ cuối cùng sẽ trực tiếp phá hủy vũ trụ hào, đến lúc đó dù hàn sâm mạnh như thế nào đi nữa thì cũng vô dụng, trừ phi là tấn chức bán thần. Nếu không căn bản không có khả năng sinh tồn thời gian dài ở trong vũ trụ, bọn họ vẫn còn đang trong tình huống nhất định phải chết, không có bất kỳ hy vọng sống sót nào. Giết một người đủ vốn, giết hai tên đã có lời. Quân nhân kia lại không hề nghĩ phức tạp như vậy, bọn họ sớm đã thành thói quen với việc người chết ta sống ở trên chiến trường. Chỉ cần còn có một hơi thở, bọn họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Hai quân nhân đều chạy vào trong hành lang, vượt qua thi thể cùng máu tươi của binh lính Tula nằm đầy đất, sau khi chuyển qua một góc khác, nhìn qua vẫn là thi thể đầy đất. Bọn hạm trưởng cũng đều đi qua, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng đều rung động. Thanh niên tên là Lăng Nguyên kia càng là nhìn tới tê cả da đầu, toàn thân run rẩy sắp nôn mửa, trong lòng vừa có một loại sợ hãi, lại có một loại hưng phấn khó có thể nói rõ, dòng máu giống như cũng có chút nóng lên rồi. Những binh sĩ Tula này đều là do Hàn xâm giết. Lăng Nguyên run giọng hỏi, người đàn ông nguyên bản không có gì đặc biệt ở trong mắt y, lúc này ở trong lòng y lại giống như là thần minh cùng ma quỷ trộn lẫn vào nhau, khiến cho y run rẩy. trong lòng y khó có thể ức chế sinh ra một loại cảm giác sùng bái không rõ. Hứa lão lắc đầu nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tôi đã thấy không ít siêu việt giả, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua nhân vật như thế này, chỉ sợ ở phía dưới bán thần đã không có ai có thể địch nổi hắn, nếu như hắn không chết. Tương lai trong nhân loại chúng ta sẽ xuất hiện một chiến lược đỉnh cấp, có lẽ sẽ là đại la sát thần thứ hai cũng không chừng. Hạm trưởng cười khổ nói, thật sự là đáng tiếc cho một nhân tài như vậy, sẽ phải chôn cùng chúng ta. Hai quân nhân kia lại không có tâm tình nói nhảm nhiều như thế, chỉ là nhanh chóng xông về phía trước, chỗ đi qua khắp nơi đều là thi thể của binh sĩ Tu La, thế nhưng mà vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Hàn Sâm. Cho đến, tận lúc ở phía trước có một cánh cửa cách ly ngăn cản đường đi của bọn họ, thông qua cửa sổ bên trên cửa cách ly nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài phi thuyền không gian đã bị phá một cái động lớn, cùng hư không liền lại với nhau, chắc chắn đó chính là nơi Tu La Tộc đi vào trong vũ trụ hào. Bởi vì trọng lực cùng không khí trong ngoài khác nhau, phần lớn đồ đạc phía ngoài đều bị hút vào trong không gian, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Sâm đâu. Hàn Sâm ở đâu? Bọn hạm trưởng đều đuổi ra theo, hứa liên không thấy được thân ảnh của Hàn Sâm, liền vội vàng hỏi. Xa hơn bên ngoài cũng đã là hư không, không nhìn thấy bóng dáng của hắn, chỉ sợ. Quân nhân lắc đầu nói một câu. Lời vẫn chưa nói hết, nhưng mà ý của y thì tất cả mọi người đã hiểu rõ, chỉ sợ là hàn sâm đã lành ít dữ nhiều. Mọi người mau nhìn, một hành khách có lá gan khá lớn, đi theo bọn hạm trưởng sông tới đột nhiên kêu lớn lên. Tất cả mọi người nhìn sang phía y, đã thấy y đứng ở một chỗ đài quan sát, chỉ ra bên ngoài đài quan sát kêu to. Bọn hạm trưởng vội vàng chạy tới, hiện tại các loại trang bị bên trên vũ trụ hào đều đã bị hủy gần hết, căn bản không có cách nhìn thấy tình huống bên ngoài phi thuyền, cũng chỉ có thể dùng mắt thường nhìn một chút. Mọi người đi tới trước đài quan sát. Đây vốn là nơi để cho hành khách quan sát phong cảnh trong vũ trụ. Là một đài cao hình bán nguyệt, từ bên ngoài nhìn giống như là một cái chén lớn màu đen. Từ bên trong nhìn ra phía ngoài thì lại trong suốt, tầm mắt rất tốt. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bọn hạm trưởng đứng ở trên đài quan sát nhìn ra bên ngoài, lập tức đều ngây dại, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi và vui mừng trộn lẫn vào nhau. Chỉ thấy bên trong mảng lớn chiến hạm Tula kia bay lên một đoàn cực quang giống như là tinh cầu bị hủy diệt bạo tạc nổ tung từ chỗ kia mạnh mẽ khoách tán ra sóng sung kích giống như tử quang lập tức cuốn ra những chiến hạm to lớn cấp hành tinh kinh khủng đó ở bên trong cực quang trực tiếp bị nổ tung phá hủy chiến hạm cấp hành tinh cùng tàu vệ tinh bảo vệ trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ hạm đội khổng lồ giống như là một quả pháo hoa nổ tung lên ở trong vũ trụ cảnh tượng kia không có cách nào hình dung tráng lệ khiến người ta run sợ giống như là một vụ nổ lớn hủy diệt vũ trụ khắp vũ trụ đều bị chiếu sáng tưng bừng. Nếu như không phải là trên đài quan sát có xếp đặt thiết kế đặc biệt, có thể loại bỏ những tia sáng mãnh liệt kia, chỉ sợ không những mắt của bọn họ đều bị chiếu mù, ngay cả thân thể cũng sẽ bị phóng xạ giết ngay lập tức. Đài quan sát có thể loại bỏ ánh sáng, nhưng mà sóng xung kích do bạo tạc nổ tung sinh ra lại không có cách nào tránh khỏi. Mắt thấy sóng xung kích giống như là biển gầm cuồn cuộn lao đến, trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh. Cũng may là vũ trụ hào cách vị trí nổ rất xa. Sóng xung kích kinh khủng chỉ hất vũ trụ hào bay ra ngoài, ở trong vũ trụ lăn lộn bay ra ngoài không biết bao xa, ngoài một ít khu vực phòng thủ kém nhận lấy một ít tổn thương, cũng không hề tạo thành tổn thất quá lớn. Mọi người đều đã ngã thất điên bát đảo, không ít người ngã bị thương, chờ cho phi thuyền ổn định lại, bọn họ nằm sấp bắt đầu nhìn ra phía ngoài, lại phát hiện chỗ đó đều là rác vũ trụ bồng bềnh. Hạm đội tu la tộc kia cũng đã không thấy đâu nữa. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hạm trưởng bụng lấy vết thương ở trên đầu vẫn còn đang chảy máu, ngơ ngác nhìn hư không vũ trụ tràn đầy rác kia, không dám, tin nói ra. Những người khác cũng gần giống như y, sau khi từ dưới đất bỏ dậy, đều ngơ ngác nhìn hư không giống như là biển rác kia, không ai nói ra lời, chỉ là vui sướng lan tràn ở trong lòng. Chúng ta được cứu, là hạm đội của liên minh tới rồi sao? Một nữ hành khách còn có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Xác thực là chúng ta đã được cứu, nhưng mà cũng không có hạm đội của liên minh. Hứa lão lắc đầu nói, mặc dù đã không có thiết bị radar, nhưng mà nhìn bằng mắt thường nhìn qua, bên trong trời sao vô ngần căn bản không có bóng dáng của chiến hạm, ngoại trừ biển rác rửa mênh mông ra, thì chỉ còn lại những tinh cầu có khoảng cách tương đối gần ở xung quanh, thoạt nhìn vô cùng lớn kia. Hơn nữa coi như là hạm đội của liên minh đã đến, cũng sẽ phát sinh đánh nhau kịch liệt, làm sao có thể chỉ trong một chốc, một hạm đội gồm 4 chiếc chiến hạm cấp hàng tinh liền biến thành bụi bậm vũ trụ, đây quả thực giống như là đang nằm mơ. Trời ạ, đến cùng là đang xảy ra chuyện gì? Thượng đế phù hộ, chúng ta được cứu rồi. Đây quả thực là kỳ tích, nhất định là trời cao trừng phạt tu la tộc tàn bạo. Sau một lát yên tĩnh, các hành khách đều hoan hô lên, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bọn họ biết mình đã được cứu. Hạm trưởng cũng vô cùng hưng phấn, nhưng mà ánh mắt của y lại xuyên thấu đài quan sát tìm tòi xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy chút gì đó. Nhưng khiến cho y thất vọng là, bên ngoài ngoại trừ khắp nơi đều là rác rưởi bồng bềnh thì chẳng nhìn thấy cái gì khác cả. Chờ ánh mắt của hạm trưởng trở lại trong thuyền, muốn chỉ huy trật tự một chút, lại kinh ngạc nhìn thấy Hàn Sâm đang đứng ở trong góc đài quan sát, trong tay còn cầm cái dương hợp kim kia. Hàn Sâm mang theo dương hợp kim trong tay đi tới phòng điều khiển bên trong khoang hàng rào, quân nhân thủ vệ bộc một tiếng thẳng tắp chào Hàn Sâm theo nghi thức quân đội, ánh mắt nóng rực như lửa. Hàn Sâm cũng chào lại, người bình thường đều đã từng đi lính trong liên minh, chào quân lễ là rất bình thường, nhưng mà đối với một người đã xuất ngũ hơn nữa còn không mặc quân trang lại chào theo quân lễ, đây cũng là đại biểu cho sự tôn kính rất cao. Tiến vào trong phòng điều khiển, ngoại trừ nhân viên bên trong khoang hàng rào ra, hạm trưởng cùng Hứa lão đều chạy ra đón chào, liền những nhân viên điều khiển kia cũng đều đứng lên, ánh mắt đều nhìn về phía Hàn Sâm. Hạm trưởng đi đến trước mặt Hàn Sâm, thẳng tắp hướng về Hàn Sâm chào theo kiểu nhà binh, sau đó tất cả mọi người đồng loạt chào Hàn Sâm một cái, trên mặt đều mang theo một loại biểu lộ tôn kính khó tả. Hứa Liên cùng Lăng Nguyên cũng giống như thế khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng lộ ra chăm chú. Hàn Sâm cũng không nói gì, chỉ là thằng tắp chào lại. Cảm ơn cậu đã cứu mạng của mọi người. Hạm trưởng đi tới chỗ Hàn Sâm, vẻ mặt hơi có chút kích động nói. Tôi cũng chỉ là vì cứu mình. Hàn Sâm lắc đầu nói. Chúng ta đi vào trong văn phòng nói đi. Hạm trưởng mới Hàn Sâm vào trong văn phòng, cùng vào theo còn có hứa lão. Hàn tiên sinh, hạm đội Tu La là tác phẩm của ngài à? Ánh mắt của hạm trưởng phức tạp nhìn Hàn Sâm hỏi. Ý nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có hàn sâm là có khả năng, nếu không làm sao hạm đội tu la tộc lại bị phá hủy được. Thế nhưng mà hạm trưởng lại có chút không dám tin tưởng cái suy đoán này, bởi vì hàn sâm chỉ có một mình, làm sao hắn có thể hủy diệt được một hạm đội. Chỉ là nếu loại trừ khả năng này, hạm trưởng liền thật sự nghĩ không ra những khả năng khác. Hàn sâm cười khổ lắc đầu, hạm trưởng ngài quá coi trọng tôi rồi, đừng nói tôi còn chỉ là một siêu việt giả, coi như tôi là bán thần cũng không có năng lực ở trong chốc lát hủy diệt một hạm đội như vậy hạm trưởng nghĩ lại cũng đúng là như thế hàn sâm chỉ là một nhân loại cũng không phải là thần làm sao có thể làm được chuyện này chỉ là tu la chiến hạm bị hủy diệt thật sự quá đột ngột quá quỷ dị mới khiến cho y có giả thiết không thực tế như vậy mà trên thực tế lúc này hàn sâm lại đang rất đau lòng hắn sợ uy lực không đủ cho nên lái độc giác tiên bắn năm phát tử tinh tới hạm đội tu la kết quả là uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn trực tiếp bắn nổ cả đám hạng đội tu la uy lực kia đã tràn ra quá nhiều thật sự có chút lãng phí mặc dù tử tinh trên tay hàn sâm rất nhiều nhưng mà bởi vì không có chỗ bổ sung dùng một viên liền ít đi một viên cho nên hàn sâm vẫn có chút đau lòng hàn lão đệ có thể đưa nó cho tôi không hứa lão chỉ vào dương hợp kim trong tay hàn sâm hàn sâm để dương hợp kim lên bàn nhưng mà lại không đẩy tới phía hứa lão mà là đặt ở ngay dưới tay hắn nhìn hứa lão hỏi hứa lão đồ vật thì tôi có thể trả lại cho ông nhưng mà mạng tôi thiếu chút nữa bởi vì nó mà trôn ở đây có phải ngài nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng hay không hứa lão trầm ngâm một chút cùng hạm trưởng liếc mắt nhìn nhau hạm trưởng ho nhẹ nói hứa lão ông có thể nói một chút hay không hứa lão gật gật đầu nói được rồi cái mạng này của tôi là hàn lão đệ cứu về nếu như không có một chút bàn giao thì xác thực là không thể nào nói nổi nói xong hứa lão lấy dương hợp kim qua mở dương hợp kim ra ánh mắt có chút mê say nhìn cái trai chất lỏng ở trong dương kia Hàn Sâm cũng không ngăn cản ông ta, hắn chỉ muốn biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, nếu không cho dù cầm đồ vật bên trong cũng vô dụng. Một hồi lâu, hứa lão mới tiếp tục nói, Hàn lão đệ, hẳn là cậu đã nghe nói qua thiên sứ ghen dịch chứ? Tôi chính là người phụ trách hạng mục thiên sứ ghen dịch, thiên sứ ghen dịch cũng là tôi dẫn đầu đoàn đội nghiên cứu ra được đấy không phải nói là, sao chép ra được thì chuẩn xác hơn một chút. Hàn Sâm nghe hứa lão nói xong, không khỏi chấn động, thiên sứ ghen triệu ra có thể nghiên cứu ra thiên sứ ghen dịch cũng không phải là kỹ thuật do chính bọn họ nghiên cứu ra mà là sau khi nghiên cứu loại chất lỏng này từ đó cho ra một ít thành quả dựa theo cách nói của hứa lão thiên sứ gen còn xa xa không thể nghiên cứu rõ ràng tác dụng của loại chất lỏng này công hiệu của thiên sứ gen dịch hiện tại cũng chỉ đạt chưa đến một thành của loại chất lỏng này thậm chí còn thấp hơn một chút chẳng qua nếu như chỉ thuần túy là loại chất lỏng này vậy thì cũng không thể sử dụng nếu như nhân loại sử dụng loại chất lỏng này như vậy kết cục chỉ có một trực tiếp nổ tung mà chết liền cơ thể mạnh mẽ như siêu việt giả cũng không có cách nào tránh khỏi. Về phần nói đến lai lịch của loại chất lỏng này, Hứa lão có chút ấp a ấp úng, cuối cùng chỉ nói một câu đây là đồ vật trong mộ của Tu La Hoàng. Chuyện này khiến cho Hàn Sâm suýt chút bật cười. Thì ra đồ vật này cũng là từ trong mộ của hoàng đế Tu La tộc trộm ra, các hoàng đế Tu La thật sự quá xui xẻo, đã chết rồi cũng không được yên ổn, lại bị nhiều nhân loại như vậy trộm mộ, không chỉ trộm ra phi thiên kinh, còn trộm ra bảo bối như vậy. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời trong lòng hàn sâm cũng có chút may mắn, lúc trước sau khi mình lấy được lọ chất lỏng kia vẫn luôn không dùng linh tinh, nếu không thì sẽ gặp kết cục bạo thể mà chết rồi. Linh không phải là nhân loại đã sử dụng loại chất lỏng này đấy chứ. Vậy tại sao cô ta không bị bạo thể mà chết? Hơn nữa còn có thể tùy ý hoán đổi giữa trạng thái nhân loại cùng trạng thái tu la, không hề giống những nhân loại sử dụng thiên sứ gen dịch kia, cho dù tố chất thân thể đầy đủ, đó cũng chỉ là có tính tạm thời, không có cách nào bảo trì lâu dài trong lòng hàn sâm càng nghĩ càng nhiều nhưng mà tất cả những đáp án này lại khó có thể giải đáp sau khi tu la tộc che giấu tín hiệu liên minh đã điều động hạm đội tuần tra tới khu vực này sau khi bọn họ phát hiện ra vũ trụ hào cùng biển rác vũ trụ mênh mông kia tất cả mọi người đều sợ ngây người ở đây quả thực chính là một mảnh chiến trường kinh khủng chờ bọn họ lên vũ trụ hào sau khi nhìn thấy thi thể binh lính tu la ở khắp nơi trên mặt đất càng cảm thấy không thể tưởng tượng được một chiếc phi thuyền vận chuyển thương mại vậy mà giết chết nhiều binh sĩ tu la như vậy đơn giản khiến cho không ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng để cho bọn họ cảm thấy giật mình là, phần lớn nhân viên công tác cùng hành khách trên vũ trụ hào, vậy mà cũng chỉ bị tổn thương nhẹ, liền một người bị tử vong cũng không có. Bọn Hàn Sâm bị mang về thẩm vấn đơn độc, Hàn Sâm chỉ thừa nhận mình đã giết thủ lĩnh Tu La cùng một ít binh sĩ, đối với chuyện tại sao hạm đội Tu La lại bị hủy diệt hoàn toàn không biết gì cả. Quan quân cùng binh sĩ bên trên hạm đội tuần tra sau khi nghe xong Hàn Sâm và những người khác tự thuật, trong ánh mắt nhìn về phía hàn sâm đều tràn đầy kính ý về phần những chuyên viên cao tầng đó ánh mắt nhìn hàn sâm quả thực giống như là đang nhìn một con quái vật nếu như không phải là có hàn sâm dùng tình huống khi đó đến xem toàn bộ nhân viên công tác cùng hành khách trên thuyền chỉ sợ không ai có thể may mắn thoát khỏi quả thật là hàn sâm đã cứu vớt một phi thuyền nhân loại vì để tránh cho tạo thành khủng hoảng tất cả nhân viên công tác cùng hành khách bên trên vũ trụ hào thiết bị thu của bọn họ đều bị yêu cầu format hoặc là do chuyên viên của liên minh kiểm tra xóa đi âm thanh hoặc hình ảnh liên quan tới sự kiện lần này hơn nữa còn ký kết một phần hiệp nghị bảo mật bốn ngày sau đó hàn sâm mới một lần nữa ngồi lên một chiếc phi thuyền khác tiến về liệt mạng tinh đối với hành vi anh dũng của hàn sâm liên minh trao tặng huân trường anh dũng mà thiên sứ ghen cũng lấy ra lượng tài chính không nhỏ hàn sâm tự nhiên đều nhận lấy căn bản là không có ý tứ khách sáo nhưng mà tin tức hàn sâm phục hồi như cũ đã truyền giả ở trong liên minh những thế lực tin tức linh thông kia Rất nhanh đã nghe nói chuyện Hàn Sâm phục hồi như cũ, hơn nữa ở trên thuyền còn chém giết rất nhiều binh sĩ Tu La, cùng một tướng quân Tu La quý tộc. Làm sao có thể? Không phải ngay cả La Hải Đường đều xác nhận thân thể của Hàn Sâm rất khó phục hồi như cũ hay sao? Lúc này mới qua mấy năm, như thế nào mà hắn đã khôi phục? Triệu thất lấy được tin tức đầu tiên, dù sao chuyện này vốn chính là do đồ vật của thiên sứ Gen đưa tới. Người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, tôi biết ngay tên kia sẽ không yên tĩnh như vậy mãi. Sau khi Đường Chân Lưu nghe được tin tức liền cười ha ha. Tất cả thế lực lớn sau khi nghe được tin tức, phản ứng đều không giống nhau, nhưng mà trong lòng mọi người đều có một cái ý niệm, Hàn Sâm vậy mà khôi phục, lại còn có thể chém giết tướng quân Tu La quý tộc đấu sĩ tam cấp, chỉ sợ về sau liên minh, cùng không gian thứ ba tí hộ sở sẽ không còn bình tĩnh được nữa rồi. Còn chuyện hạm đội Tu La bị hủy diệt quỷ dị, liên minh cũng một mực điều tra, cũng không có ai hoài nghi Hàn Sâm quá nhiều, dù sao vũ khí có tính hủy diệt như vậy, không phải là một nhân loại có thể làm được coi như là bán thần, chỉ sợ cũng rất khó đạt tới loại trình độ đó. Hàn Sâm nhận được không ít tin nhắn, sau khi trả lời cho từng người quen biết của mình, những chuyện khác đều một mực không để ý tới. Một đường đi tới liệt mạng tinh, Kỳ Nhược Trân đã sớm biết chuyện Hàn Sâm khôi phục, cho nên đối với chuyện này cũng không hề kinh ngạc. Dù sao Hàn Sâm không có ý định phát triển trong giới chính trị hoặc là quân giới, hắn khôi phục cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Sau khi La Hải Đường nghe được tin tức Hàn Sâm khôi phục, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nhưng mà y đã lựa chọn Hàn Nhiên cũng không có ý định một lần nữa đi tìm Hàn Sâm. Hàn Sâm thuận lợi đi tới Liệt Mạn Tinh, nhưng mà bởi vì đã bị chậm vài ngày, giáo sư Lung đã bắt đầu bài giảng được hai ngày, tự nhiên không có khả năng lại giảng lại một lần cho Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ có thể nửa đường gia nhập. Cũng may là gần đây, hắn xem không ít kiến thức căn bản cùng tư liệu về phương diện không gian và thời gian, gia nhập giữa chừng cũng không đến nỗi hoàn toàn nghe không hiểu, có một bộ phận nội dung nghe không hiểu. Sau khi chấm dứt bài giảng thì Hàn Sâm hỏi những học viên khác, thu hoạch cũng không nhỏ. Không quá hai ngày, ngày hôm nay sau khi giáo sư Lung giảng bài xong, cũng không giống như bình thường trực tiếp rời đi, gọi Hàn Sâm tới trước mặt. Mặt mũi của cậu cũng rất lớn nha, một đôi đối thủ một mắt một còn bạch dịch sơn cùng Lý Tinh Hoa, đều tìm tôi nhờ vả, nhờ tôi giúp cậu bổ sung kiến thức, tôi cũng chỉ có thể bán cho bọn họ chút mặt mũi, nếu cậu có hứng thú, về sau mỗi lúc trời tối có thể đi tới phòng thí nghiệm của tôi hỗ trợ làm việc. Giáo sư Lung cười nói với Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm rất cảm kích, không nghĩ tới Bạch Dịch Sơn cùng Lý Tinh Hoa lại quan tâm tới hắn như vậy, biết rõ hắn đã muộn hai ngày, còn cố ý nhờ giáo sư Lung giúp hắn bổ sung bài giảng bị mất. Kể từ đó, Hàn Sâm ban ngày nghe giảng bài, đến buổi tối liền đi tới phòng thí nghiệm của giáo sư Lung giúp làm chút ít công tác. Giáo sư Lung rất khác với Bạch Dịch Sơn, Lý Tinh Hoa, ông ta không phải xuất thân thường nghiên cứu cổ võ, mà có xuất thân là nhà khoa học chân chính nghiên cứu về không gian cùng thời gian. Mạch suy nghĩ nghiên cứu của ông ta hoàn toàn khác với Bạch Dịch Sơn và Lý Tinh Hoa, cũng để cho Hàn Sâm mở rộng tầm mắt, từ đó học được rất nhiều thứ trước kia chưa từng suy nghĩ qua, mạch suy nghĩ được mở rộng cực lớn. Bởi vì Hàn Sâm cũng không phải là nghiên cứu viên chuyên nghiệp về không gian và thời gian, tri thức lý luận rất kém cỏi, ở trong phòng thí nghiệm có thể giúp đỡ công việc cũng rất ít, trên cơ bản đều là vài công việc lặt vặt, chỗ nào cần thì kêu hắn đi qua trợ giúp. Hàn Sâm đều là ai đến cũng không từ chối, tất cả ở nơi này với hắn mà nói đều rất mới mẻ. Hàn Sâm giống như là một miếng bọt biển sắp dạn nứt, không ngừng hấp thu các loại tri thức. Chỉ chớp mắt đã trôi qua hai tháng rồi, Hàn Sâm vừa học tập những tri thức lý luận không gian cùng thời gian đó, vừa suy nghĩ xem mình nên sáng tạo một loại siêu hạch cơ nhân thuật. Thời không có hình thức gì, khí tức lưu chuyển thuật thời gian của sát na nữ đế, thì Hàn Sâm có thể mô phỏng một chút da lông. Thời gian quay ngược khẳng định không làm được. Hàn Sâm có thể làm được chính là một chút xíu thời gian gia tốc, liền thời gian chậm lại đều không làm được. Không phải là Hàn Sâm không mô phỏng được. Mà hắn chỉ có 100 điểm ghen đế linh thiên phú thời gian, không có khả năng giống như sát na nữ đế, có được thiên phú thời gian trời sinh, có thể làm tới trình độ thời gian gia tốc đã là rất tốt rồi. Khí tức lưu chuyển không gian của thiên đế, hàn sâm cũng chỉ có thể mô phỏng được một phần nhỏ, có thể làm được cũng chỉ là một loại kỹ xảo cùng loại với không gian có rút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nói là không gian có rút, còn không bằng nói là một loại kỹ xảo cùng loại với vận chuyển Á không gian cũng không phải thật sự là làm cho không gian áp xúc lại, chỉ là đi một con đường tắt trong không gian. Mặc kệ là không gian gia tốc hay là không gian co rút, trình độ mà Hàn Sâm có thể sử dụng cũng chỉ là tác dụng ở trên thân thể mình, cũng không thể ảnh hưởng tới không gian chung quanh. Hàn Sâm vốn là muốn sáng tạo một loại siêu hạch cơ nhân thuật có tính bạo phát cao, nhưng mà nghiên cứu đến nghiên cứu đi, hắn phát hiện ra hai loại kỹ xảo cũng chỉ có thể gia tăng tốc độ của hắn, không có bất cứ quan hệ gì với tính bạo phát cao. Những ngày này Hàn Sâm... Vừa học tập vừa luyện tập nắm giữ đặc tính của hai loại lực lượng, để lý giải hai loại lực lượng có thuộc tính khác nhau tốt hơn, đồng thời cũng đang tự hỏi xem nên dùng phương thức gì kết hợp bọn nó lại với nhau. Thời gian gia tốc có thể giúp cho động tác của hàn sâm trở nên rất nhanh, mà không gian co rút lại có hiệu quả giống như xúc địa thành thốn, để cho hàn sâm bước ra một bước, thoạt nhìn còn xa hơn khoảng cách không gian thực tế rất nhiều. Loại kỹ xảo này cũng có thể dùng ở lúc công kích, có thể rút ngắn khoảng cách công kích. Hàn sâm suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra phương thức nào có thể kết hợp sức mạnh hai loại lại, có thể sáng tạo ra siêu hạch cơ nhân thuật mới. Sau khi ngày làm việc chấm dứt, những nghiên cứu viên đều đã đi về. Hàn Sâm thu dọn xong dụng cụ thí nghiệm, trực tiếp mượn gian trọng lực huấn luyện ở trong phòng thí nghiệm, ở bên trong luyện tập hai loại kỹ xảo không gian cùng thời gian của mình, tăng cường lực khống chế cùng sự hiểu biết đối với bọn nó. Cái gọi là quyền luyện ngàn lần, chân nghĩa tự xuất hiện. Mặc dù đây là một loại phương pháp rất đần, nhưng cũng là một loại phương pháp lý giải hữu hiệu nhất. Hàn Sâm ở bên trong phòng huấn luyện đổ mồ hôi, lại không hề phát hiện ra Giáo sư Lung đang đứng ở bên ngoài nhìn hắn luyện tập. Nguyên bản Giáo sư Lung đã đi về, nhưng mà bởi vì để quên đồ ở trong phòng thí nghiệm, lại quay lại lấy, nhìn thấy trong phòng trọng lực huấn luyện có ánh đèn, liền đi đến xem thử là ai đang sử dụng phòng trọng lực huấn luyện. Nhìn thấy bên trong là Hàn Sâm, Giáo sư Lung không khỏi khẽ gật đầu. Hai tháng ở chung này, khiến cho Giáo sư Lung đã hiểu một chút đối với Hàn Sâm, ông ta cũng có thể hiểu được tại sao Bạch Dịch Sơn cùng Lý Tinh Hoa Lại ưa thích hàn sâm như vậy rồi. Bởi vì đơn giản hàn sâm là người cùng một đường với bọn họ. Ở trên người hàn sâm, bọn họ ít nhiều đều có thể nhìn thấy bóng dáng của mình. Đó là khí tức của đồng loại. Không nói nhiều, đủ cố gắng, cũng sẽ dụng tâm nghiên cứu, có thể toàn tâm toàn ý chăm chú vào, không có nhiều tâm tư dư thừa, không táo bạo giống như thanh niên bình thường hiện tại. Nếu như hàn sâm cũng làm nghiên cứu, hắn nhất định sẽ là một nghiên cứu viên rất không tồi. Giáo sư Lung cũng là loại người này cho nên ông ta cũng hết sức thưởng thức Hàn Sâm. Nếu như không phải bởi vì thấy được hai ngày cố gắng lúc vừa tới kia của Hàn Sâm, không hiểu chi thức thì ở bên ngoài lớp học cũng sẽ nghĩ biện pháp để học tập. Giáo sư Lung cũng sẽ không để cho một người thường như Hàn Sâm đến phòng thí nghiệm của mình, hỗ trợ. Mà biểu hiện trong hai tháng này của Hàn Sâm cũng khiến cho giáo sư Lung rất hài lòng, khắc khổ chăm chỉ chịu nghiên cứu, hơn nữa sẽ không hành động mù quáng, mặc dù học thức hiện tại của hắn dưới con mắt của giáo sư Lung thì còn rất nông cạn, nhưng mà người trẻ này rất hợp của tính tình giáo sư Lung. Giáo sư Lung vốn chuẩn bị rời đi, để cho Hàn Sâm một mình an tĩnh luyện tập, nhưng khi nhìn thấy nội dung Hàn Sâm luyện tập, giáo sư Lung lại dừng bước, ánh mắt hoàn toàn bị Hàn Sâm hấp dẫn. Là một giáo sư chủ yếu nghiên cứu về không gian cùng thời gian, ông ta lập tức liền nhìn ra Hàn Sâm đang luyện tập một loại lực lượng không gian. mắt thấy Hàn Sâm bước ra một bước, lại quỷ dị xuyên qua phòng huấn luyện dài gần trăm thước, rõ ràng là một loại kỹ xảo xuyên qua á không gian. Thiên phú của hắn là không gian hay sao? Trong lòng giáo sư Lung hết sức kinh ngạc. Thiên phú không gian vốn hiếm thấy. Mặc dù thủ hạ của giáo sư Lung cũng có hai nghiên cứu viên có thiên phú không gian. Nhưng mà tiêu chuẩn của bọn họ hiển nhiên là kém hơn hàn sâm rất nhiều. Mà đó vẫn là giáo sư Lung nghĩ hết biện pháp bỏ ra số tiền lớn đào tới. Đối với một giáo sư nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật, hệ không gian cùng thời gian mà nói, chuyện đó thật sự quá quan trọng. Dù sao thì cơ thể người cũng khác với máy móc, máy móc dựa. Vào nguồn năng lượng mạnh mẽ đạt tới trình độ xé rách không gian cũng không khó, nhưng mà nếu như tác dụng trên cơ thể người, đó chính là một câu chuyện khác. Hiện tại Hàn Sâm biểu hiện ra kỹ xảo thân thể xuyên qua á không gian, đã có chút nghe mà rợn cả người, ít nhất trước mắt ở trong liên minh, vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra loại siêu hạch cơ nhân thuật này. Trên thực tế nghiên cứu cao minh nhất về chủ đề này chính là giáo sư Lung, ông ta đều không nghiên cứu ra được, người bên ngoài thì càng không thể nghiên cứu ra nổi rồi. Không nghĩ tới Hàn Sâm còn có thiên phú như vậy. Ánh mắt của giáo sư Lung nhìn về phía Hàn Sâm, quả thực giống, như là đang nhìn một bảo tàng khổng lồ. Hàn Sâm không biết là lúc này, hai mắt của giáo sư Lung sáng lên ở bên ngoài theo dõi hắn. Ở đây không phải là bên trong tí hộ sở, Hàn Sâm không có nhiều phòng bị như vậy, toàn tâm đều tập trung vào luyện tập kỹ xảo không gian. Trải qua hai tháng luyện tập này, hắn đã có thể thuần thục sử dụng xuyên qua không gian cùng thời gian gia tốc, nhưng cũng chỉ là thuần thục mà thôi, nếu như kết hợp hai loại năng lực lại, Hàn Sâm còn chưa có đầu mối gì. Luyện xuyên qua không gian trong chốc lát, Hàn Sâm lại đổi thành luyện tập thời gian gia tốc. Giáo sư Lung ban đầu còn không dám xác định, nhưng sau khi nhìn trong chốc lát, ánh mắt lại càng trừng càng lớn, miệng đều không tự chủ được mở ra, thời gian gia tốc hắn lại có song trọng thiên phú không gian cùng thời gian. Hiện tại giáo sư Lung chỉ cảm thấy giống như là, trên trời rớt xuống một cái bánh kem lớn, lại đúng lúc rơi vào trong miệng ông ta, giáo sư Lung vốn luôn nghiêm túc, lúc này lại nhách môi nhìn Hàn Sâm cười ngây ngô. Trong ánh mắt đều lộ ra vẻ tà ác giống như sói sám già nhìn thấy dê non vậy. Được thật sự là quá tốt. Trong miệng giáo sư lung tự lẩm bẩm, ánh mắt mang theo vẻ tà dị kia một khắc cũng không chịu rời khỏi người Hàn Sâm, giống như là đang nhìn một thân thể tuyệt sắc vậy. Hàn Sâm đang tập luyện đột nhiên dùng mình một cái, trên người đều nổi lên da gà. Kỳ quái, làm sao tự nhiên lại dùng mình vậy? Chẳng lẽ là nhiệt độ trong phòng huấn luyện quá thấp? Hàn Sâm vuốt ve cánh tay, trực tiếp gọi ra trí não để cho trí não tăng nhiệt độ trong phòng huấn luyện cao hơn một chút. Trong lòng giáo sư Lung ở phía ngoài lại hiện lên vô số ý nghĩ, trước kia bởi vì không tìm thấy nhân loại có song trọng thiên phú không gian cùng thời gian, mà gác lại rất nhiều cách nghĩ lớn mật, lúc này lại giống như là nước suối đều tuôn ra, khiến cho giáo sư Lung càng ngày càng hưng phấn. Mặc dù giáo sư Lung rất hưng phấn, nhưng mà cũng không kinh động tới Hàn Sâm, chỉ lặng yên ở bên ngoài nhìn, đợi đến lúc Hàn Sâm sắp kết thúc luyện tập mới rời đi. Ngày hôm sau Hàn Sâm vừa mới đến phòng thí nghiệm đã bị giáo sư Lung gọi tới văn phòng. Hàn Sâm, chỗ này của tôi có một ít tư liệu, cậu cầm lấy đi học tập nghiên cứu, sau đó viết một bản phân tích báo cáo cho tôi. Giáo sư Lung đưa một phần tư liệu tới trước mặt Hàn Sâm. Được rồi giáo sư, còn có chuyện gì khác nữa không? Sau khi Hàn Sâm nhận lấy tư liệu liền hỏi, những thứ này đều là hạng mục vẫn chưa nghiên cứu xong, cậu không nên để cho người khác nhìn thấy. Phòng 507 còn trống, về sau mỗi ngày cậu đi nơi đó làm việc đi. Giáo sư Lung nói xong liền đưa cho Hàn Sâm một tấm thẻ ra vào. Đi đi. Nhìn Hàn Sâm rời đi, khóe miệng giáo sư Lung lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Ông ta hiểu rất rõ những người như Hàn Sâm, bởi vì bọn họ đều cùng là một loại người. Chỉ cần Hàn Sâm nhìn thấy những tài liệu kia, hắn sẽ bị hấp dẫn, không kiểm hãm được đi thử nghiệm. Căn bản không cần ông ta nói thêm cái gì. duy nhất để cho giáo sư Lung có chút tiếc nuối là lớp huấn luyện tổng cộng chỉ có ba tháng, hiện tại cũng chỉ còn lại không tới một tháng. Ông ta không có cách nào đem tất cả cách nghĩ, trong lòng để cho Hàn Sâm thử thực hiện, chỉ có thể chọn một chút ít bộ phận tương đối tinh yếu để cho Hàn Sâm nhìn. Thời gian một tháng thật sự quá ngắn nếu như, có thể cho mình 10 năm không 50 năm càng tốt hơn một chút nhất định là, có thể nghiên cứu ra rất nhiều thành quả. Giáo sư Lung có chút tiếc hận nghĩ. Hàn Sâm cầm tư liệu đến phòng 507 nghiên cứu, tư liệu rất tường tận, ngoại trừ văn tự ra, còn có hình ảnh 3D, mỗi một bước đều có luận chứng cạn kẽ cùng số liệu tương quan. Mặc dù Hàn Sâm là loại người có chi thức lý luận rất nông cạn, cũng có thể tự mình đi học tập lý giải, nhưng mà thời gian xem những luận chứng cùng số liệu tương quan đó, so với thời gian xem nghiên cứu chủ thể còn dài hơn rất nhiều. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, trước kia Hàn Sâm chưa từng học qua những thứ này, kiến thức lý luận căn bản quá kém, chỉ có thể chậm rãi lục loại học tập. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không cảm thấy buồn tẻ hoặc là chán ghét, ngược lại vô cùng hưng phấn xa vào trong đó. Nguyên bản Hàn Sâm còn đang... Vì chuyện mình phải làm thế nào để kết hợp thời gian gia tốc cùng xuyên qua không gian, mà buồn giàu, sau khi nhìn những nghiên cứu này, đầy trong đầu Hàn Sâm đều là các loại suy nghĩ quái dị. Theo Hàn Sâm, giáo sư Lung tuyệt đối là một thiên tài, một siêu cấp thiên tài có cách nghĩ thiên mã hành không cùng năng lực nghiên cứu phát minh. Rất nhiều ý nghĩ bên trong điều khiến cho Hàn Sâm giật nảy mình. Hắn càng học tập nghiên cứu sâu vào, càng ngày càng kính nể đối với giáo sư Lung. Giáo sư Lung một mực chú ý tới Hàn Sâm, trình độ khắc khổ của Hàn Sâm. Đối với học tập làm cho giáo sư Lung hết sức tán thưởng, sau vài ngày liên tục xem qua bút ký Hàn Sâm viết trong lúc học tập, giáo sư Lung bảo Hàn Sâm ban ngày cũng không cần đi nghe, ông ta giảng bài nữa, nếu như lúc học tập nghiên cứu có nghi vấn gì, có thể trực tiếp đến hỏi ông ta. Bởi vì những bài giảng lúc ban ngày đó, trên cơ bản chỉ là một ít tri thức phổ cập, đối với không gian và thời gian cùng quan hệ lý luận liên quan, tới cơ thể con người, dùng trình độ của Hàn Sâm, đã không cần phải lãng phí thời gian đi nghe những thứ kia nữa. Hàn Sâm đối với chuyện này cũng vô cùng mừng rỡ, chậm rãi xem những tài liệu này, sau khi học tập những chi thức tương quan, mới biết trước đó mình học những thứ đó cũng chỉ là da lông. Mặc dù hiện tại vẫn là da lông, nhưng mà so với lúc trước đã sâu hơn rất nhiều. Cũng may là đại não của Hàn Sâm đã trải qua một lần dị biến, mặc kệ là năng lực trí nhớ hay là năng lực phân tích đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều, giúp cho hắn có thể nhanh chóng ghi nhớ lý giải rất nhiều chi thức. Cho dù là như thế... Những nghiên cứu này dính đến phương diện chi thức thật sự là quá rộng, cho tới tận khi ba tháng huấn luyện đã chấm dứt, Hàn Sâm chỉ mới xem chưa tới một phần năm nội dung. Đừng nói là viết báo cáo phân tích, rất nhiều thứ căn bản hắn vẫn còn chưa thấy rõ. Lấy về từ từ xem đi. Lúc Hàn Sâm đi tới trước mặt giáo sư Lung trả lại tư liệu, giáo sư Lung vừa cười vừa nói. Có thể sao? Hàn Sâm có chút ngạc nhiên nhìn giáo sư Lung. Bên trong những tài liệu này rõ ràng có rất nhiều thành quả chưa công bố. Còn có rất nhiều đầu để nghiên cứu cùng cách nghĩ mà người khác chưa từng nghĩ tới. Giá trị của phần tài liệu này không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Đây là một ít nghiên cứu tư nhân của tôi, không có bất kỳ tranh chấp nào. Cậu có thể yên tâm lấy về xem, nhưng mà không nên tùy tiện truyền ra. Giáo sư Lung lại không để ý một chút nào. Những tài liệu này mặc dù chân quý, nhưng mà tìm không thấy người có song hệ thiên phú thời gian cùng không gian, thì những nghiên cứu này không khác gì giấy lộn, thủy chung không ra bất kỳ thành quả nào. Giáo sư Lung không thiếu tiền cũng không thiếu danh tiếng, cho nên ông ta chưa bao giờ vì danh lợi mà làm nghiên cứu. Đối với những thứ này cũng không thèm để ở trong lòng, ông ta cần chính là thành quả chân thật. Từ biệt giáo sư Lung, Hàn Sâm mang theo tư liệu trở lại nhà mình. Hiện tại đầy trong đầu Hàn Sâm đều là các loại suy nghĩ khác lạ, trước kia bởi vì không biết kết hợp thời gian cùng không gian như thế nào mà buồn giàu. Nhưng hiện tại lại vì quá nhiều phương án cùng cách nghĩ mà buồn giàu. Hàn Sâm cũng không nóng lòng quyết định, hắn muốn xem hết những tài liệu này. Sau khi đã có một khái niệm hoàn chỉnh, rồi sẽ quyết định nên dùng phương thức gì để kết hợp thời gian gia tốc cùng xuyên qua không gian. Bởi vì một mực không tìm được sinh vật siêu cấp thần huyết lạc đàn, cho nên đoạn thời gian gần đây Hàn Sâm cũng không đi săn thú, liền ở lại Tí Hộ Sở xem tư liệu. Không đợi Hàn Sâm xem hết những tài liệu kia, sát na nữ đế cũng đã tìm được thánh kiếm Tí Hộ Sở, điều này làm cho Hàn Sâm hết sức mừng rỡ. Mang theo nhân loại bên trong Tí Hộ Sở cùng một chỗ tiến về thánh kiếm Tí Hộ Sở, một lần nữa nhìn thấy ta tình đế, Hàn sâm thật sự là có chút khó có thể hình dung mình đang có biểu tình gì. Chỉ thấy tà tình đế đi dép lào, quần cộc lớn cùng áo hoa ngắn tay, trên đầu còn đội một cái mũ dơm, trên mặt đeo một cái kính dâm to lớn, ngồi ở chỗ kia vừa nướng thịt vừa uống bia, một luồng khí tức Hawaii nồng nặc sôi nổi tràn ra. Nếu như không phải là dáng người tà tình đế quá con mẹ nó tốt, hàn sâm đều cho rằng thằng này là tên bán thịt dê nướng ở Hawaii đấy. Mặc dù ăn mặc kiểu như vậy, nhưng tà tình đế vẫn có một cỗ mị lực khó tả có loại thích ý làm đồ nướng ở bên cạnh biển cả. Nhưng mà lại để cho Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút chính là, bên cạnh Tà Tình Đế không nhìn thấy sách manga, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ con hàng này đã chán ghét manga, ý định toàn tâm tập trung vào sự nghiệp làm đồ nướng. Hàn Sâm, rốt cục là tiểu tử cậu đã trở về. Tà Tình Đế nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức ánh mắt sáng lên, đứng dậy tới ôm bả vai Hàn Sâm, lôi kéo Hàn Sâm ngồi xuống bên cạnh, vô cùng hưng phấn hơn nữa, có chút thần bí nói với Hàn Sâm. Anh bạn, tôi cho cậu biết, gần đây ca ca hơi bị trâu bỏ nhé. Nói ra cậu cũng không tin, ca đã sáng lập ra một lưu phái mới, ca tuyệt đối là thiên tài khai môn tổ sư. Lưu phái mới gì? Hàn Sâm vô cùng hứng thú nhìn tà tình đế, hắn muốn biết đến cùng là, tà tình đế đã chế ra lưu phái mới kinh thiên động địa gì. Có lẽ hắn cũng có thể học tập một chút, tăng thêm một chút thực lực và thẻ đánh bạc cho mình. Ra đây, cậu xem một chút sẽ biết, đây chính là tác phẩm mới của tôi. Cậu giúp tôi xem thế nào, có tiềm lực gây sốt hay không? Tà tình đế hưng phấn từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, trân trọng giao cho Hàn Sâm. Sách manga. Anh vẽ à? Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ ràng đó là vật gì, lập tức mở to hai mắt ra nhìn, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, tôi cho cậu biết, tuyệt đối là nổ trời, nhất định sẽ rất gây sốt. Vẻ mặt tà tình đế tràn đầy tự tin. Hàn Sâm lộ ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn tà tình đế một cái lại cúi đầu nhìn tập manga tên Bá đạo tổng giám đốc yêu yêu yêu kia. Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn về phía ta Tình Đế, quả thực giống như là đang nhìn một quái vật, Hàn Sâm có thể thề, cho dù trước kia lúc hắn đối mặt với những dị sinh vật cơ hồ đã muốn mạng của hắn kia, cũng không giật mình giống như hiện tại. Một đế linh vẽ manga tổng giám đốc bá đạo. Hàn Sâm cho rằng con mợ nó mình đang nằm mơ. Ở dưới sự thúc giục của Tà Tình Đế, Hàn Sâm lật nhìn cuốn Bá đạo tổng giám đốc yêu yêu yêu này, tay nghề vẽ tương đối lợi hại, dù sao cũng là đế linh tùy tiện mô phỏng họa sĩ một chút cũng sẽ không hề kém, chuyện này là không có vấn đề gì. nhưng mà con mợ nó đây là chuyện gì quái gì? nhân vật chính vậy mà giống ta tình đế như đúc, ý chỉ là vẽ mình vào trong, sau đó vẽ lên các loại phục trang kỳ quái lạ lùng, các loại đùa bỡn trêu chọc em gái, các loại bộ dáng tôi là tổng giám đốc tôi rất ngầu, các loại mỹ nữ bị chinh phục quỳ xuống thẻ lưỡi ra liếm. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. nhưng mà những em gái bên trong manga đó. Hàn Sâm thấy thế nào đều có chút không đúng, mặc dù đều rất đẹp rất gợi cảm, hơn nữa phong cách khác lạ, chỉ là có chút không giống như nhân loại. Anh vẽ những thứ này là dị linh. Hàn Sâm chỉ vào những mỹ nữ bên trong hình vẽ hỏi. Hắc hắc, đều là đế linh lúc trước. Tà tình đế có chút mập mờ nói ra. Hàn Sâm há to miệng nhìn tà tình đế, con hàng này thật đúng là dám làm. Vậy mà có ý dâm với những mỹ nữ đế linh đó, cảnh giới này còn mạnh hơn nhân loại bình thường rất nhiều. Anh bạn, tác phẩm này của tôi tuyệt đối là khai sáng một cái thời đại mới, cậu cầm lấy giúp tôi tải lên internet gì đó kia của các cậu, khẳng định sẽ gây sốt." Tà Tình Đế tràn đầy tự tin bảo Hàn Sâm giúp y tải lên trên internet. Hàn Sâm không thể không đồng ý, nhưng mà hắn không dám dùng tên của mình tải lên, mà dùng một cái tài khoản tác giả tên Tà Tình Đế, phát bá đạo tổng giám đốc yêu yêu yêu ra ngoài, loại tổng giám đốc bá đạo phong lưu nát này, hắn sợ người khác hiểu lầm là do hắn vẽ, thật sự không gánh nổi danh tiếng kia. Sau khi tải lên, Hàn Sâm liền không quan tâm tới nó nữa, mang theo bảo nhi cùng đi quỷ kiếp sơn mạch, hắn cảm thấy nếu như mình lại ở cùng tà tình đế tiếp, nhất định sẽ trở nên không bình thường, thằng này quá ta tính rồi. Từ sau khi Tiểu Ngân Ngân mang theo ghen sinh mệnh tinh hoa của quỷ hồ, rời khỏi vẫn chưa trở về, Hàn Sâm sợ nó xảy ra chuyện gì, cho nên đi quỷ kiếp sơn mạch nhìn xem có phải Tiểu Ngân Ngân vẫn ở đó hay không. Về phần những nhân loại kia, ngoại trừ nữ hoàng, còn lại đều bị Hàn Sâm lưu lại thánh kiếm tí hộ sở. Tí Hộ Sở dưới mặt đất có quá nhiều bí mật, Hàn Sâm không muốn để cho nhiều người nhìn thấy đồ vật bên trong. Hơn nữa Thánh Kiếm Tí Hộ Sở cũng là địa bàn của Hàn Sâm, ở lại nơi đó cũng giống nhau. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi, cưỡi Kim Mao Hống đi tới Quỷ Kiếp Sân Mạch, liền trực tiếp vọt vào. Thế nhưng mà để cho Hàn Sâm kỳ quái là bên trong Quỷ Kiếp Sân Mạch, vậy mà không tìm thấy sinh vật siêu cấp thần huyết lúc trước đâu. Đại Bạch xà, một đám sinh vật siêu cấp thần huyết tựa như đều biến mất hết rồi vậy. Hàn Sâm đi ngang qua toàn bộ Quỷ Kiếp Sân Mạch. Dựa theo con đường đã từng đi qua trước kia một lần nữa cất bước, thế nhưng sinh vật siêu cấp thần huyết trước kia ở bên trong quỷ kiếp sơn mạch, một con cũng không nhìn thấy đâu. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng hàn sâm kinh nghi bất định, nếu như nói ở đây đã xảy ra đại chiến, mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết kia đều chết hết, nhưng khi nhìn tới lại có chút không giống, ở đây không hề có dấu vết đại chiến để lại. Hơn nữa những dị sinh vật khác đều còn tồn tại, chỉ có sinh vật siêu cấp thần huyết là biến mất. Đàn huyết giựt thú vẫn còn, thoạt nhìn cũng không hề giảm bớt, nhưng mà vương của bọn chúng cùng con ấu thú vương kia lại không thấy đâu nữa. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không thấy bọn chúng đâu nữa? Hàn Sâm không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thoạt nhìn không giống như là đã từng xảy ra chiến đấu. Dùng thực lực của quỷ kiếp sơn mạch, coi như là lực lượng của một tí hộ sở đế linh đến tấn công, chỉ sợ cũng rất khó đánh xuống nơi này. Hơn nữa sẽ có dấu vết chiến đấu mới đúng. Hiện tại quỷ kiếp sơn mạch hoàn toàn không có biến hóa. Những sinh vật siêu cấp thần huyết kia lại không thấy đâu, càng nghĩ càng cảm thấy ly kỳ. Hàn Sâm đi lòng vòng xung quanh, cũng không tìm được manh mối gì, lúc Hàn Sâm đang lo lắng cho tiểu ngân ngân. Ở trong đêm lại nhìn thấy một phương hướng mơ hồ có chút ánh sáng tím lộ ra, nhuộm một mảnh bầu trời đêm thành một loại màu tím quỷ dị. Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, hướng về bên kia nhìn sang, nhưng mà khoảng cách quá xa, nhìn không thấy bên kia có thứ gì, khoảng cách của động huyền khí còn kém rất nhiều. Hơi suy nghĩ một chút, Hàn Sâm liên trực tiếp triệu hồi ra cánh, bay tới phương hướng có ánh sáng tím. Khu vực có ánh sáng tím xác thực là rất xa. Sau khi Hàn Sâm bay ra ngoài quỷ kiếp sơn mạch, bay ra hai ba dặm mới nhìn đến thấy nơi phát ra ánh sáng tím kia. Đây là một ngọn núi lớn toàn thân tỏa ra hào quang màu tím, nhưng mà ngọn núi lớn kia lại có chút cổ quái. Hàn Sâm dừng lại xem trong chốc lát, sắc mặt lập tức trở nên có chút hoảng sợ. Vừa rồi hắn vẫn đang chạy đi, cho nên cho rằng bởi vì mình cách núi lớn quá gần mới cảm thấy ngọn núi lớn trước mắt trở nên lớn hơn. Thế nhưng mà hiện tại sau khi Hàn Sâm dừng lại xem trong chốc lát, lại phát hiện không phải, bởi vì hắn tới gần ngọn núi lớn này nên nó mới trở nên lớn, mà là ngọn núi lớn tỏa ra ánh sáng tím đó tự như đang sinh trưởng, càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn. Hàn Sâm nhìn tới ngây người, hắn chưa từng nghe qua loại chuyện núi còn có thể sinh trưởng này. Nếu như nói xung quanh có các loại chấn động thay đổi thì còn dễ nói, bởi vì bị đè ép mà trồi lên cao, nhưng mà bốn phía đều rất yên tĩnh, căn bản không có các loại hoạt động như địa chấn. Nhưng ngọn núi màu tím này lại đang nhanh chóng sinh trưởng, chuyện này nghe mà rợn cả người. Hàn sâm không dám tiếp tục đi lên phía trước, mặc dù lòng hiếu kỳ của hắn rất nặng, nhưng cũng đã qua tuổi không quan tâm sông bừa rồi, vừa nhìn ngọn núi màu tím, vừa quan sát tình huống xung quanh. Nơi này là một mảnh đại thảo nguyên, liếc mắt nhìn qua, cơ hồ là không có chứng ngại vật nào, có thể thấy rõ ràng vầng sáng màu tím mông lung của ngọn núi lớn này, mà ở xung quanh, rắn, côn trùng, chuột. Kiến thành đàn đều từ trong động bò ra, bò về phía ngọn núi lớn màu tím kia. Xa xa còn có từng đàn dị sinh vật cỡ lớn chạy như điên về phía ngọn núi, bốn phương tám hướng đều có lượng lớn dị sinh vật lao về phía ngọn núi màu tím, thoạt nhìn giống như là hết sức hưng phấn. Hàn Sâm thỏ tay chụp một đại xà, đại xà kia lại lập tức tránh né, tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Thấy đại xà kia cũng không có gì khác thường, còn bảo trì thần trí thanh tỉnh, trong lòng Hàn Sâm cũng thả lỏng hơn một chút. Thoạt nhìn thì cũng không phải bị lực lượng nào đó, khống chế lao tới ngọn núi màu tím kia. Chúng đã không bị khống chế, như vậy thì ở trên ngọn núi có thứ đồ gì đang hấp dẫn chúng, chẳng lẽ trên ngọn núi tím kia có bảo bối gì? Tiểu ngân ngân cùng những sinh vật siêu cấp thần huyết trong quỷ kiếp sơn mạch đã sớm đi, tới nơi đó rồi. Trong lòng hàn sâm hoài nghi nhìn tới phương hướng ngọn núi. Suy nghĩ một chút, hàn sâm liền hướng phương hướng từ Sơn bay đi, nếu quả thật là có bảo bối, đương nhiên hắn sẽ không buông tha. Nếu có nguy hiểm, có lẽ Tiểu Ngân Ngân cũng sẽ trợ giúp một chút. Dùng thực lực hiện tại của Hàn Sâm, coi như là gặp phải cường giả cấp đại đế cũng có thể ngăn cản, không cần phải quá sợ hãi. Đi theo thú Triều Tiến về Tử Sơn, chỉ cần Hàn Sâm không đi trêu chọc những con dị sinh vật đó, chúng cũng không có tâm tình chú ý tới Hàn Sâm, đều hướng về phương phương hướng ngọn núi liều mạng chạy như điên, giống như nơi đó có thức ăn ngon đang mời gọi. Trên đường đi Hàn Sâm thấy được đàn sói lớn. Bầy kiến giống như dòng sông, còn có quái điểu trên bầu trời giống như mây đen, chúng đều trước sau lần lượt phóng tới tử sơn. Cũng may là tâm trí bọn chúng đều tỉnh táo, cũng không hề bị khống chế, Hàn Sâm yên tâm hơn không ít. Khoảng cách tới tử sơn còn xa hơn tưởng tượng của hắn một chút, cái gọi là nhìn núi chạy ngựa chết, Hàn Sâm đi tới tử sơn, mới biết được tòa tử sơn này hùng vĩ đến cỡ nào. Càng thêm đáng sợ hơn là tử sơn tự hồ vẫn còn đang trưởng thành tiếp, vẫn đang không ngừng cao lên. Thế nhưng mà mặc dù khoảng cách tử sơn chỉ còn lại có hơn 10 dặm, nhưng hàn sâm vẫn không cảm giác được động tĩnh gì, tựa như tử sơn vẫn luôn im ắng từ trong đất trồi lên vậy. Đã đến khoảng cách này, hàn sâm đã có thể nhìn rõ ràng một ít tình huống bên trên tử sơn, từ lưng chừng núi đã bắt đầu có mây mù quấn quanh không nhìn rõ ràng được, nhưng lại có thể nhìn ra ánh sáng tím kia thực sự không phải là bản thân núi lớn phát ra, mà là những đám mây rực rỡ lượn lờ ở bên trên tử sơn phát ra. Bản thân tử sơn cũng không phải có màu tím, Mà là một loại màu sắc ở giữa đen và xanh Hàn sâm thả chậm tốc độ lại Cẩn thận đi theo thú chiều tiếp tục tiến lên Mặc dù không phát hiện ra nguy hiểm gì Nhưng mà lại để cho hàn sâm thấy được một màn kỳ dị Những dị sinh vật bay ở trên bầu trời kia Mặc dù là nhóm lớn quái điểu Đều không có can đảm bay lên trên núi Ở cách núi lớn một khoảng 200 mét hạ xuống Không dám đi tiếp về phía trước Không chỉ là dị sinh vật phi hành Những con cự thú cùng rắn Côn trùng, chuột, kiến cũng đều giống như vậy Đều vây ở bên ngoài núi lớn, không ai dám leo lên núi lớn. Mà ngọn núi lớn kia cũng không lan tràn ra phía ngoài, nhưng vẫn còn đang không ngừng cao lên, giống như một bộ phận không gian kia là trống rỗng sinh ra vậy. Hàn sâm tự nhiên, sẽ không lỗ mãng đi lên núi, dọc theo bên ngoài thế núi bay đi, hy vọng có thể ở trong bầy thú vây quanh núi lớn tìm được thân ảnh, của tiểu ngân ngân. Lần này dị sinh vật đi tới rất nhiều, như thủy Triều vây quanh bên ngoài núi lớn, hàn sâm ở bên trong tìm thật lâu. Nhưng từ đầu đến cuối không hề nhìn thấy bóng dáng của tiểu ngân ngân. Nếu như nói hình dáng của tiểu ngân ngân nhỏ bé khó tìm thì cũng thôi đi, liền bạch xà có thân thể lớn như vậy, hàn sâm cũng không nhìn thấy, cơ hồ có thể khẳng định là chúng không ở nơi này. Lúc hàn sâm đang có chút thất vọng nghi hoặc, đột nhiên nghe được ở phía trên ngọn núi lớn chuyển đến một tiếng thú giống giống, như tiếng sấm rền, ngay sau đó lại chuyển tới vài tiếng gầm rú khác đụng độ với âm thanh kia. Âm thanh kia đến nhanh đi cũng nhanh, giống như là bị cái gì đó đột nhiên cắt đứt. Thoáng cái không còn tiếng động gì nữa. Hàn Sâm nhíu mày đi lên trên núi, âm thanh kia tựa hồ là từ trên đỉnh núi truyền xuống, nhưng mà ở đó có đám mây sặc sỡ bao phủ, căn bản không thấy rõ ở bên trong có đồ vật gì. Càng làm cho Hàn Sâm kỳ quái là nghe tiếng vang vừa rồi, tựa như là giết chóc vô cùng kịch liệt, nhưng lại không cảm thấy trên núi truyền ra sóng sức mạnh, chuyện này cũng có chút cổ quái. Tiểu Ngân Ngân sẽ không phải là đã lên núi rồi đấy chứ? Trong lòng Hàn Sâm phỏng đoán, cẩn thận lại nhìn thú triều một chút. Phát hiện ra mặc dù số lượng dị sinh vật nơi này rất nhiều, thế nhưng cũng không có tồn tại siêu cấp thần huyết. Hàn sâm dạo qua một vòng, ngay cả một con cũng không nhìn thấy. Xem ra bọn tiểu ngân ngân thật sự có khả năng đã lên núi rồi. Hàn sâm nhìn những dị sinh vật đang trùn chân kia, trong lòng hơi có chút do dự. Một lát sau, trên núi một lần nữa truyền tới âm thanh, cuồn cuộn như sấm. Bên trong tiếng nổ mạnh kịch liệt sen lẫn một ít tiếng thú gầm rú. Giống như trước đó, âm thanh này chỉ kéo dài không đến vài giây đã im bặt dừng lại. Hàn Sâm không biết đến cùng Tiểu Ngân Ngân có đi lên hay không, trong lòng còn có chút do dự, Bảo Nhi đã từ trong ngực Hàn Sâm nhảy xuống, mau chóng bò lên trên núi, sau khi bò tới chân núi, còn quay đầu phất tay với Hàn Sâm, ba ba. Hàn Sâm thấy Bảo Nhi đã đi lên rồi, liền không do dự nữa, vội vàng đi theo Bảo Nhi lên núi, Bảo Nhi ở phía trước nhanh chóng bò, Hàn Sâm đang muốn gọi Bảo Nhi lại, lại thấy hào quang màu tím lượn lờ ở trong núi phía trước, Bảo Nhi đã đi vào bên trong hào quang, nhìn không thấy thân ảnh của cô bé đâu nữa. Trong lòng cả kinh, Hàn Sâm liền vội vàng kêu lên, bảo nhi, đừng đi nhanh như vậy, chúng ta cùng đi. Lời vừa ra miệng, sắc mặt của Hàn Sâm cũng đã thay đổi, hắn hé miệng nói nhiều như vậy, nhưng một chữ cũng không phát ra thành âm thanh được, liền chính hắn đều không nghe được mình nói cái gì. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, vội vàng triển khai động huyền khí đảo qua bên trong, sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi, động huyền khí căn bản vô dụng, trừ con mắt có thể nhìn thấy ra, căn bản không cảm ứng được bất kỳ vật gì cũng không cảm ứng được vị trí hiện tại của Bảo Nhi. Sợ Bảo Nhi gặp chuyện không may, Hàn Sâm mau chóng tiến lên, còn chưa đợi Hàn Sâm xông vào, đã thấy Bảo Nhi lại từ bên trong mây tím bò ra, ngồi dưới đất lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn lên tử hà. Hàn Sâm mừng rỡ không thôi, đi lên liền ôm lấy Bảo Nhi nói ra, Bảo Nhi, con đừng đi loạn, đi cùng với ba ba. Ở khoảng cách gần thế này, hắn lại tự hồ như không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bảo Nhi tự hồ xem hiểu Hàn Sâm nói cái gì, duỗi ra bàn tay nhỏ bé mập mạp sờ lên đôi má Hàn Sâm Bì bô nói Bảo Nhi ngoan bên trong có thứ gì đó tìm không thấy Lại khiến cho Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm là Hắn vậy mà có thể nghe được âm thanh của Bảo Nhi Có đồ vật gì đó Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi hỏi Bảo bối Bảo Nhi nghiêm túc nói Bảo bối gì Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ Bảo Nhi thật sự có thể hiểu hắn đang nói gì Biết lần này mình đến đúng rồi Bảo Nhi nói bên trong có bảo bối tám chín phần 10 thật sự là có bảo bối nhưng vẻ mặt bảo nhi lại mờ mịt lắc đầu tựa hồ chính cô bé cũng không biết bên trong có bảo bối gì hàn sâm cũng biết nếu như bảo nhi có thể tìm được bảo bối cũng sẽ không lộ ra vẻ mê mang bò ra ngoài nhất định là núi lớn này có chỗ kỳ dị gì đó khiến cho bảo nhi cũng không tìm thấy bảo bối kia hàn sâm ngửa đầu nhìn về phía trên ngọn núi lớn chỉ thấy mây tím trôi giống như là sông lớn cuồn cuộn chảy tựa như là vòm trời sụp đổ xuống mảng lớn hào quang từ đỉnh núi chảy xuôi xuống tráng lệ không có cách nào tưởng tượng nổi Giống như là biển gầm cuồn cuộn từ phía chân trời ảo xuống, ngay cả thiên địa đều bị hào quang kia sông tới phá vỡ vậy. Nhưng mà biển mây màu tím kia khi đến giữa sườn núi lại bắt đầu chậm rãi yếu bớt, đến chỗ bọn hàn sâm đang đứng, đã coi như tương đối nhẹ nhàng rồi. Hàn sâm không cảm giác được bên trong biển mây màu tím có lực lượng nào đang khởi động, thậm chí ngay cả một tia âm thanh cũng không nghe được, thanh thế như vậy lại không, hề có một chút âm thanh nào, có loại cảm giác yên lặng kỳ dị. Lúc Hàn Sâm đang quan sát, trên núi đột nhiên lại có âm thanh truyền xuống, chỉ nghe tiếng vang ầm ầm kia giống như là núi đá bị nứt vỡ, còn có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ. Vẫn chỉ là trong thời gian chớp mắt, âm thanh kia lại im bặt, lỗ tai giống như bị đeo lên ống giảm thanh, âm thanh gì cũng không nghe được. Đột nhiên, Hàn Sâm thấy có thứ gì đó từ bên trong mây tím lăn ra, nguyên bản Hàn Sâm cho rằng đó là mấy thứ như tảng đá chẳng hạn. Dù sao nếu như bên trên thật sự có chiến đấu kịch liệt như vậy. Lăn ra một ít tảng đá cũng chẳng có gì lạ, nhưng khi ánh mắt của hàn sâm rơi vào phía trên vật kia, sắc mặt lại biến đổi. Từ trên núi lăn ra không phải là tảng đá, mà là một viên thịt trắng bóng, giống như là một con tôm hùm đuôi thịt, nhưng nhìn tương đối khô cằn, không hề có chút nước nào. Hàn sâm không cảm giác được khí thức nguy hiểm ở bên trên, đi tới phía trước một chút, phát hiện ra đó cũng không phải là viên thịt, mà là một vật tựa như nấm, nửa phần dưới giống như là nấm hạnh bảo, nhưng mà trắng nõn mịn mạng hơn một chút. Cái đầu lớn cỡ một quả bóng tập thể hình, đặc biệt tròn, vừa rồi lúc nó từ phía trên rớt xuống, Hàn Sâm còn nhìn thấy nó nảy lên vài cái, xem ra còn rất đàn hồi. Sở dĩ Hàn Sâm nhìn thấy nó liền biến sắc, đó là bởi vì ở bên trên quả cầu trắng bóng kia vậy mà dính rất nhiều máu, hơn nữa còn là máu màu đỏ giống như của nhân loại, đối lập với quả cầu màu trắng kia, lộ ra vẻ đặc biệt trướng mắt. Thấy vật kia không có phản ứng gì, Hàn Sâm đi tới, thò tay đanh định sở lên quả cầu kia, xem bên trên nó dính loại máu gì. Thế nhưng mà tay của Hàn Sâm còn chưa đụng phải máu tươi phía trên, quả cầu kia lại đột nhiên lăn ra ngoài, tránh bàn tay của Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức cả kinh, cảnh giác nhìn quả cầu trắng kia, nhưng vẫn không cảm giác được khí thức đặc biệt nào cả. Quả cầu trắng nằm ở chỗ đó giống như một vật chết, cũng không phát động công kích đối với Hàn Sâm. Hàn Sâm lại đi thêm vài bước, lập tức sắp đụng tới quả cầu trắng, nó vậy mà lại tự mình lăn đi, tránh bàn tay của Hàn Sâm. Hiện tại Hàn Sâm đã có chút ngạc nhiên. Hắn ở bên trên quả cầu trắng kia không cảm thấy khí thức sinh mệnh, nhưng mà thứ này thoạt nhìn lại giống như là có sinh mạng, thật đúng là có chút cổ quái. Hàn Sâm nổi lên hứng thú, thò tay lại đi sờ quả cầu trắng, quả cầu trắng kia lại một lần nữa tránh đi, Hàn Sâm liền đẩy nhanh tốc độ đuổi theo. Nguyên bản quả cầu trắng lăn cũng không nhanh, nhưng mà sau khi Hàn Sâm đẩy nhanh tốc độ, quả cầu trắng vậy mà cũng đẩy nhanh tốc độ theo, thậm chí liên tục gia tốc thêm mấy lần, vậy mà vẫn không thể đụng tới quả cầu trắng kia. Bảo Nhi tò mò nhìn quả cầu trắng, tựa hồ là bị quả cầu trắng kích thích, từ trên bờ vai hàn sâm nhảy lên một cái, giang hai tay ra đánh về phía quả cầu trắng kia, tốc độ nhanh kinh người, vậy mà tốc độ còn nhanh hơn hàn sâm rất nhiều. Mắt thấy Bảo Nhi sắp bổ nhào lên trên quả cầu trắng, quả cầu trắng kia lại mạnh mẽ lăn một vòng, tốc độ một lần nữa nhanh hơn, vậy mà mà tránh né được đòn tấn công của Bảo Nhi. Bởi vì Bảo Nhi giang hai tay ra bổ nhào tới, quả cầu trắng đột nhiên trốn đi như vậy, Bảo Nhi lập tức trực tiếp té xuống đất Mũ cùng kính dâm đều bị văng ra một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đất. Đại Bạch cầu kia ở cách đó không xa, vậy mà hướng Bảo Nhi đang nằm dạp ở trên mặt đất nhảy vài cái, mặc dù nó không có biểu lộ gì, cũng không phát ra âm thanh nào, nhưng mà Hàn Sâm lại có một loại cảm giác kỳ diệu, hình như quả cầu trắng kia đang cười nhạo Bảo Nhi. Hàn Sâm không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng hắn cảm thấy chính là như vậy, không có bất kỳ lý do gì, quả cầu trắng mang đến cho hắn cảm giác như thế. Bảo Nhi liếc quả cầu trắng, hiển nhiên cũng có cảm giác giống như hàn sâm lập tức bị quả cầu trắng chọc giận lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ như một con tiểu lão hồ nổi điên nhào tới chỗ quả cầu trắng tốc độ kia nhanh quả thực giống như là thuấn di hàn sâm nhìn tới trợn cả mắt lên tốc độ này quả thực là vượt cả tốc độ nhanh nhất lúc hàn sâm sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh rồi mặc dù biết bảo nhi rất mạnh nhưng lại không nghĩ tới bé lại mạnh tới như vậy thế nhưng mà chuyện càng làm cho hàn sâm giật mình đã xảy ra Tốc độ của Bảo Nhi đã nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn không bổ nhào tới quả cầu trắng kia được. Quả cầu trắng nhanh chóng di động, nhanh đến mức theo từng luồng tàn ảnh màu trắng, vậy mà lại tránh né được đòn tấn công của Bảo Nhi. Bảo Nhi bổ nhào về phía trước, thân thể xinh xắn không có bất kỳ dừng lại nào, thân thể căn bản không hề chạm đất, liền mượn lực trên không trung một lần nữa nhào tới quả cầu trắng, giống như một con tiểu lão hồ mọc cánh. Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Thân pháp lăng không bay lượn kia của Bảo Nhi chính là Phượng Hoàng Phi Thiên Bí Kỹ của hắn. Mặc dù Hàn Sâm đã sử dụng không biết bao nhiêu lần ở trước mặt Bảo Nhi, nhưng mà cho tới hiện tại Bảo Nhi chưa từng bắt trước qua. Hiện tại cô bé liền lập tức sử dụng ra, khiến cho Hàn Sâm hết sức giật mình. Hàn Sâm lại nhìn kỹ một chút, chỉ thấy Bảo Nhi ở trên không trung không ngừng bay nhào, đó hoàn toàn chính là Phượng Hoàng Phi Thiên Bí Kỹ của Hàn Sâm. Rất nhiều kỹ xảo đều là do chính Hàn Sâm mới sáng tạo ra, vốn đều có chút khác với Kinh Thiên Thất Chiết, Phượng Hoàng Bí Kỹ nguyên bản. Dưới sự tấn công như vậy của Bảo Nhi, quả cầu trắng kia không ngừng nhấp nhô, thân cầu mang theo xoay tròn mãnh liệt, ở trên núi trái lăn phải tránh, trước xoáy sau xoáy, hoàn toàn tránh né hết đòn tấn công của Bảo Nhi. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Hàn sâm càng ngạc nhiên, dựa theo đạo lý mà nói, có được tốc độ như vậy, như thế nào cũng đã đạt đến trình độ sinh vật siêu cấp thần huyết. Thế nhưng mà Hàn sâm ở trên quả cầu trắng kia, ngay cả một điểm khí thức sinh mệnh đều không cảm giác thấy được. Hơn nữa, một quả cầu lớn như vậy, không có mũi, không có mắt, không có tay chân, nói nó là sinh vật siêu cấp thần huyết cũng có chút không thể nào nói nổi, coi như là một đoá hoa ăn thịt người, vậy cũng phải há miệng ra chứ, thế nhưng thứ này lại chỉ là một quả cầu lớn. Bảo Nhi chụp một hồi lâu đều không bắt được đại bạch cầu kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, lộ ra vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng, tay nhỏ liền vồ một cái, một cái tiểu hồ lô liền xuất hiện ở trong tay cô bé, đáy hồ lô nghiêng lên trời, miệng hồ lô hương tới quả cầu trắng kia bàn tay núp ních thịt hung hăng vỗ một cái lên trên tiểu hồ lô lập tức một luồng lực hút đáng sợ từ trong miệng hồ lô sinh ra hút quả cầu trắng kia về phía hồ lô quả cầu trắng liền lăn tới chỗ bảo nhi bên này nhưng mà lăn không được bao xa quả cầu trắng liền mạnh mẽ hãm thân thể lại liều mạng lăn ra bên ngoài thế nhưng mà lực hút của hồ lô thật sự là quá mạnh mẽ quả cầu trắng giống như là bánh xe ô tô điên cuồng chuyển động nhưng làm như thế nào cũng không lăn ra nổi quả cầu trắng thoạt nhìn vô cùng trắng nõn mịn màng Lúc xoay tròn liền kịch liệt ma sát với mặt nham thạch, mài nham thạch tia lửa văng khắp nơi, rất nhanh đã mài ra một cái hố sâu hình tròn. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút giật mình nhìn quả cầu trắng kia, sau khi Bảo Nhi sử dụng tiểu hồ lô vậy mà cũng không thể hút thứ đó vào, đây đúng là lần đầu tiên, khiến cho Hàn Sâm càng thêm hoài nghi lai lịch của đại bạch cầu. Mặc dù hồ lô không hút được đại bạch cầu, nhưng mà đại bạch cầu kia cũng không thể thoát được lực hút của hồ lô, mặc cho nó dốc sức liều mạng xoay tròn như thế nào đi nữa. Mày mòn nham thạch như thế nào, nhưng thủy trung vẫn không lăn ra được, giống như là lốp xe bị lún vào trong bùn đất vậy. Ở phía trên ngọn núi lớn thần bí này, đột nhiên xuất hiện một đồ vật yêu dị như vậy, Hàn Sâm liền có cảm giác xấu, thấy Đại Bạch Cầu kia bị hút lại chạy không thoát, Hàn Sâm trực tiếp rút Phượng Hoàng Thần Kiếm ra, mở ra chín đạo khóa gen, màu máu nhộn đỏ cả Phượng Hoàng Thần Kiếm, liền một kiếm chém xuống Đại Bạch Cầu kia. Đại Bạch Cầu bị hút dừng ở đó, căn bản chạy không thoát, đã trực tiếp bị Hàn Sâm chém một kiếm lên trên lưỡi kiếm của Phượng Hoàng Thần Kiếm sắc bén lập tức chém lên, nhưng mà Hàn Sâm lại cảm giác có chút không đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Một kiếm này chém xuống, Hàn Sâm cảm giác giống như là Phượng Hoàng Thần Kiếm đang chém lên lốp xe lực cao su vô cùng đàn hồi, mặc dù Phượng Hoàng Thần Kiếm đã chém chúng. nhưng lại không thể chém đứt đại bạch cầu. Sau khi đại bạch cầu lún xuống một chút, rất nhanh lại bắn lên, bắn Hàn Sâm kể cả Phượng Hoàng Thần Kiếm lui về phía sau vài bước. Hàn Sâm cắn răng một cái, Rút thái A kiếm ra, mỗi tay một kiếm điên cuồng chém tới đại bạch cầu kia, cái đồ vật này quỷ dị như vậy, hiện tại đều đã động thủ, tuyệt đối không thể để cho nó có cơ hội thở dốc, nếu không ai biết được nó còn thủ đoạn quỷ dị gì nữa hay không. Lúc nó vừa lăn ra đây, trên người đã dính không ít máu tươi, những vết máu tươi đó rõ ràng không phải là của nó, nhưng mà trong chốc lát này, những vết máu tươi kia đã không còn. Hàn sâm nhìn chằm chằm vào, những vết máu kia thế mà ngay cả một giọt đều không nhỏ ra, đột nhiên biến mất ngay ở trên người nó. Giống như là bị nó hấp thu hết rồi vậy Hàn Sâm triển khai song phi kiếm pháp Thái A kiếm cùng Phượng Hoàng thần kiếm Liên tục chém lên trên đại bạch cầu Thế nhưng mà lực lượng mạnh mẽ Cùng lưỡi kiếm sắc bén kia Đều không đả thương được đại bạch cầu một chút nào Mũi kiếm chém lên bên trên đại bạch cầu Sẽ lập tức bị bắn ra Liền một vết xước đều không thể để lại Hàn Sâm càng thêm giật mình Lực lượng hắn mở ra chính đạo khóa gen Cộng thêm sự sắc bén của Thái A kiếm Cùng Phượng Hoàng thần Kiếm sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường cũng có thể bị hắn chém đứt nhưng hiện tại da của đại bạch cầu đều chém không đứt trình độ bền bỉ của thứ này đã vượt xa dự tính của hắn thấy một chiêu này vô dụng hàn xâm thu xong kiếm lại không chém nữa lui về phía sau mấy bước nhìn chằm chằm vào đại bạch cầu kia nó vẫn còn đang dãy dụ muốn xông ra ngoài phạm vi lực hút mà bảo nhi cầm lấy hồ lô trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hiện ra đầy mồ hôi thoạt nhìn là đã cố hết sức giống như là thời gian dài sử dụng cái tiểu hồ lô kia Cũng cần phải trả giá tiêu hao rất lớn, khó trách bình thường cô bé đều không sử dụng. Chỉ là bảo nhi vô cùng không cam lòng để cho đại bạch cầu kia chạy, cho nên vẫn một mực cắn răng kiên trì không chịu thu hồi tiểu hồ lô lại, vẫn hút mạnh đối với đại bạch cầu. Tâm niệm của hàn sâm hơi động, dù sao ở đây cũng không có người nào khác, hắn cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp thò tay ngưng tụ ra một đồng kim tệ, sau đó con số bên trên kim tệ chậm rãi nhảy lên, lực lượng kinh khủng ở trên kim tệ giữa ngón tay hàn sâm càng để lâu càng nhiều. Tao xem thử xem mày cứng cỡ nào." Hàn Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Bảo Nhi, bàn tay nhỏ bé run rẩy lợi hại, tựa hồ là sắp không chịu nổi nữa, nhìn lại bên trên kim tệ cũng đã tích xúc được 9 đồng tiền, có lẽ cũng tương đối rồi, cũng không tiếp tục tích trữ thêm nữa, trực tiếp ném kim tệ tới Đại Bạch Cầu. Một vệt sáng màu vàng xẹt qua hư không, trực tiếp dính lên trên Đại Bạch Cầu, lực lượng 9 lần kim tệ chấn áp ở bên trên Đại Bạch Cầu, lập tức đè Đại Bạch Cầu sẹp xuống, giống như là khí cầu bị đè ép khiến cho người ta lo lắng nó tùy thời đều sẽ nổ tung. Bảo Nhi thu hồi tiểu hồ lô, đặt mông ngồi ở dưới đất, cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, thoạt nhìn rất mệt mỏi. Thế nhưng mà đại bạch cầu đã bị đẻ vô cùng khoa trương, nhưng vẫn không nổ tung, trong chốc lát lại bắn lên, khôi phục bộ dáng vốn có. Hàn sâm xem đều đã có chút choáng váng, đây chính là chín lần lực lượng đó, coi như là đại đế bị đè ép như vậy, ít nhiều cũng sẽ bị thương. Đại bạch cầu kia thoạt nhìn lại giống như không có việc gì ngoại trừ kim tệ còn dán ở trên người nó ra cũng không có chỗ gì đặc biệt đại bạch cầu lại hướng ra phía ngoài lăn đi chỉ là tốc độ di động rõ ràng đã chậm hơn rất nhiều nếu như nói mới vừa rồi là bánh xe của xe thể thao như vậy hiện tại chính là bánh xe của xe lu thoạt nhìn vừa nặng vừa cồng cành giống như lăn không nổi vậy hàn xâm thở phào nhẹ nhõm biết rõ lực lượng chấn áp của kim tệ vẫn có tác dụng mặc dù không thể đè nát đại bạch cầu nhưng lại để cho đại bạch cầu nhận lấy áp lực rất lớn có tác dụng là được Trong lòng hàn sâm vui vẻ, lập tức một tiếng vỗ tay văng lên, chỉ thấy kim tệ đầy trời rơi xuống, đinh đinh đương đương rớt lên trên đại bạch cầu kia. Không bao lâu sau, bên trên đại bạch cầu đã dính đầy kim tệ, rất nhanh đã lăn không nổi nữa, giống như là một quả cầu lớn màu vàng bị đặt ở chỗ đó. Bảo Nhi nhìn thấy quả cầu trắng bị chấn áp lại, lập tức hận hận bỏ qua, ở phía trên đá hai cước. Đại bạch cầu kia không hề nhúc nhích, bị ép sắp bẹp rồi, nhưng vẫn không bị đè nát, cứng cỏi khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm cũng đi tới phía trước đại bạch cầu, tò mò nhìn đại bạch cầu, nhưng vẫn nhìn không thấu đây rốt cuộc là thứ quỷ gì. Nếu như nói là sinh vật siêu cấp thần huyết, vậy nó cũng có thể có thủ đoạn phản kích của mình chứ, nhưng mà từ đầu tới đuôi nó cũng chỉ biết chạy trốn mà thôi. Nếu như nói nó là một vật chết, Hàn Sâm lại không thể tin. Bảo Nhi trực tiếp nhảy lên trên đại bạch cầu vừa nhảy vừa dẫm, đại bạch cầu nguyên bản đã bị ép vô cùng dẹp lại bắn ra bắt đầu chuyển động, rung động giống như sắc bị nổ tung ra vậy. Hồ Bảo Nhi cảm thấy như vậy không quá hả giận, lại triệu hoán ra tiểu hồ lô, muốn hút Đại Bạch Cầu đã không có biện pháp nhúc nhích gì nữa vào. Tiểu hồ lô của Bảo Nhi vừa mới lấy ra tay, còn chưa kịp hút Đại Bạch Cầu, thân thể của Đại Bạch Cầu liền bắt đầu run rẩy, giống như là vô cùng sợ hãi. Hàn Sâm nhìn không ra đây là thứ gì, lại không gây thương tổn cho nó được, cũng không ngăn cản Bảo Nhi, nghĩ thầm để cho Bảo Nhi hút vào trong hồ lô cũng tốt, tránh lát nữa lại xảy ra chuyện quái quỷ gì đó. Bảo Nhi đang chuẩn bị hút Đại Bạch Cầu vào lại đột nhiên nghe được một tiếng răng rắc đại bạch cầu đang run lẩy bẩy kia vậy mà từ phía dưới đã nứt ra một lỗ hổng hàn sâm có thể khẳng định đó không phải là bị lực lượng kim tệ của hắn đè nứt ra mà là tự mình nứt ra bởi vì vết nứt kia vô cùng chỉnh tề liên tục bóng loáng giống như là đã từng đánh bóng qua hơn nữa còn là một đường thẳng bị đè nứt ra chắc chắn sẽ không phải là dạng này nhưng mà bởi vì lỗ hổng vỡ ra từ phía dưới cho nên hàn sâm nhìn không rõ lắm ở bên trong lỗ hổng có đồ vật gì Nhưng mà Hàn Sâm có thể khẳng định được, bên trong đại bạch cầu là trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy bên trong là một mảnh đen như mực, cũng không biết có cái gì. Đột nhiên, bên trong đại bạch cầu có đồ vật gì đó sáng lên một chút, đôi cha con bạo lực Hàn Sâm cùng Bảo Nhi lập tức giống như là mèo bị dẫm phải, đuôi đồng thời lui về phía sau mấy mét, Bảo Nhi lập tức nhảy vào trong ngực Hàn Sâm, ôm lấy cổ Hàn Sâm, mắt to lấm lét nhìn chằm chằm vào đại bạch cầu kia. Hàn Sâm cũng lộ ra vẻ mặt cảnh giác, nếu như đại bạch cầu này là trứng của sinh vật siêu cấp thần huyết Một cái xác ngoài trứng đều cứng cỏi như vậy, như vậy đồ vật bên trong sẽ khủng bố đáng sợ tới cỡ nào đây? Hai cha con đồng loạt nhìn chằm chằm vào khe hở của đại bạch cầu kia, chỉ thấy có một vật từ bên trong chậm rãi bỏ ra. Theo vật kia dần dần leo ra ngoài khe hở, ánh mắt của quả hàn sâm cùng bảo nhi càng trừng càng lớn, giống như là nhìn thấy đồ vật gì rất ghê gớm vậy. Vật kia từ trong khe hở bỏ hẳn ra ngoài, nhìn chằm chằm vào hàn sâm cùng bảo nhi, lay động đầu một cái, phát ra một tiếng gầm rú cực kỳ kinh khủng. Gâu. Thứ từ bên trong đại bạch cầu bò ra là một sinh vật như quả cầu tuyết, chỉ to bằng bàn tay, bộ lông xóa tung, có chút giống như một loại sinh vật tên là bác Mỹ Khuyển, nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này sinh vật giống như tuyết cầu này đối diện với Hàn Sâm cùng Bảo Nhi hung ác không ngớt điên cuồng chu lên, uông uông. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi nhìn nhau, hai người đều lộ ra vẻ mặt tà ác cùng một chỗ nhào tới tiểu tuyết cầu kia. Thoạt nhìn thì đại bạch cầu này là một quả trứng, sinh vật nhỏ như vậy, hẳn là vừa sinh ra không sai coi như là sinh vật siêu cấp thần huyết chắc có lẽ cũng không quá mạnh mẽ mặc dù nói như thế nhưng hàn sâm vẫn không hề chủ quan vẫn sử dụng toàn lực muốn bắt lấy trước rồi nói sau tiểu tuyết cầu đối với hàn sâm cùng bảo nhi đang lao lên lại tuyệt không sợ hãi vẫn điên cuồng gào lên với bọn họ mắt thấy hàn sâm cùng bảo nhi đã sắp bắt được con vật nhỏ này tuyết cầu giống như tiểu chút chít mạnh mẽ gào lên một tiếng dài đối với hai người trên người nổi lên một vầng sáng trắng hàn sâm cùng bảo nhi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại vậy mà cái gì đều không thấy được nữa. sau đó hai người bọn họ cảm giác giống như mặt mình đụng vào vật gì đó, toàn bộ lực lượng trên người Hàn Sâm bạo phát ra, vậy mà vẫn không thể phá vỡ vật kia, trái lại bản thân còn bị phản chấn trở về. thân thể mới bay ngược về phía sau một đoạn, lập tức lại cảm giác mình đụng phải thứ gì đó, sau đó là một trận trời đất quay cuồng, hai cha con lăn thành một đoàn, giống như là bị ném vào trong thùng máy giặt, lăn lộn không ngừng con mợ nó. Hàn Sâm đã biết chuyện gì xảy ra, hắn và Bảo Nhi bị con Tiểu Tuyết cầu kia nhốt vào bên trong thứ cùng loại với quả cầu màu trắng của nó. Chỉ có điều quả bóng này còn lớn hơn quả lúc trước của nó một chút, vừa vặn nhốt Hàn Sâm cùng Bảo Nhi vào bên trong. Thình thịch, Hàn Sâm sử dụng Thái A kiếm đâm liên tục vài cái, quả nhiên giống hệt như đại bạch cầu kia, cứng tới đáng sợ, Thái A kiếm cộng thêm lực lượng của Hàn Sâm đều đâm không thủng nổi. Ngừng ngừng ngừng, dừng lại đã. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi đã có chút phát điên, ổn định thân hình lại trước, không cho quả bóng này lại nhấp nhô còn lăn xuống như vậy nữa, mọi người đều sẽ bị choáng váng. Năng lực của tuyết cầu kia lại là loại đại bạch cầu quỷ dị này, có thể nhốt sinh vật vào bên trong, lực lượng này thật đúng là kỳ lạ. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, phải làm như thế nào mới có thể đánh vỡ đại bạch cầu này đi ra ngoài. Còn chưa đợi Hàn Sâm bắt đầu nghĩ, liền nghe thấy phía ngoài truyền đến tiếng kêu uông uông, sau đó bọn họ lại bắt đầu lăn lộn ở trong quả cầu, còn tuyết cầu kia lại ở bên ngoài đá đại bạch cầu đá giống như quả bóng bành Hàn Sâm cùng Bảo Nhi lập tức lăn theo quả cầu, sau đó đụng phải cái gì đó, bị chấn cho choáng vắng hồ đồ, tiểu tuyết cầu ở phía ngoài không ngừng đi theo đá lên quả cầu. Hàn Sâm cảm giác mình thật sự muốn nôn ra rồi con mợ nó, thật sự coi bọn tao thành bóng để chơi à. Hàn Sâm quát to một tiếng, chỉ một ngón tay, lập tức lượng lớn kim tệ rơi xuống, trồng chất ở dưới chân của hắn, rất nhanh đã tích thành một đống, chất đầy gần nửa quả cầu. Con tiểu tuyết cầu kia còn muốn đá quả cầu tiếp, nhưng lại không thể thành công. Đại bạch cầu như là con lật đật chỉ là lắc lư vài cái mà thôi. Hàn sâm thở dài một hơi, rốt cục không cần xoay tròn nữa, tư vị một mực xoay tròn cũng không hề dễ chịu, mặc dù dùng thể chất của hắn có thể chịu đựng được, nhưng mà tóm lại vẫn có chút khó chịu. Bảo nhi cua nắm tay nhỏ, muốn đập đại bạch cầu ra, nhưng mà đập đại bạch cầu thùng thùng rung động, giống như là nổi trống, vật chất màu trắng kia cũng chỉ là đàn hồi qua lại, như thế nào cũng không nện ra được. Cũng may là mặc dù quả cầu này cứng cỏi, nhưng sẽ không làm người ta bị thương. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm nghĩ đến, lúc Hàn Sâm đang nghĩ, lại đột nhiên cảm giác quả cầu kia lại quay vòng. Mặc dù Hàn Sâm dùng nguyên lý con lật đật, để cho quả cầu hơi ổn định lại một chút, nhưng mà con tuyết cầu kia tựa hồ biết ở bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tuyết cầu chỉ là nghiêng tới phía trước lăn đi. Nguyên lý con lật đật có thể khống chế trọng tâm, nhưng lại, không có cách nào khống chế loại di động này. Nhưng mà ngoại trừ nhấp nhô ra, cũng không có chuyện gì khác xảy ra, Hàn Sâm cũng không tiếp tục ngăn cản. Suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể thoát khốn được. Chín lần kim tệ đều không ép vỡ quả cầu loại này. Loại lợi khí như phượng hoàng thần kiếm cũng đâm không thủng. Muốn đánh vỡ nó thật sự có chút không dễ dàng. Hàn sâm cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể tiếp tục thử tồn tiền thuật, thi triển nhiều hơn một chút. Thử xem có thể trực tiếp ép nổ quả cầu này hay không. Giữa ngón tay hàn sâm một lần nữa ngưng tụ ra kim tệ. Con số bên trên kim tệ cũng đang chậm rãi tăng lên. Tồn nhiều một chút, mình không tin không phá nổi thứ quỷ quái này. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Bảo Nhi lại ngồi yên ở trong ngực Hàn Sâm. Nhìn lực lượng kim tệ trong tay Hàn Sâm đang dần dần ngưng tụ. Chờ Hàn Sâm phá vỡ quả cầu này. Đi ra ngoài sẽ tìm con tuyết cầu kia tính sổ. Tuyết cầu ở bên ngoài vậy mà đẩy quả cầu này lên đám mây tím trên núi. Nói là đẩy. Kỳ thật tuyết cầu cũng không đụng tới quả cầu lớn này. Giống như quả cầu lớn này có sinh mệnh tự đi lên phía trước. Rất nhanh đã lăn vào bên trong đám mây tím bàng bạc kia. Không bao lâu tuyết cầu đã đẩy quả cầu đi tới một chỗ sườn núi lộ ra vẻ mặt tà ác muốn đẩy quả cầu từ trên sườn núi xuống ở phía dưới sườn núi là một ao nước nước trong ao kia trong vắt có thể thấy được tận đáy mà ở vị trí đáy ao có sinh vật kỳ dị đang bò lổm ngổm bởi vì khoảng cách có chút xa lại có mây tính lượn lở không nhìn rõ đó rốt cuộc là sinh vật gì chỉ có thể thấy một đám lớn hình bóng khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc lạn ở dưới đáy ao tuyết cầu đi đến một bên sườn núi nhìn xuống dưới trước Thấy được một đám hình bóng kinh khủng kia lập tức liền trở nên cao hứng. Cái chân nhỏ của nó đã nham thạch ở bên cạnh trượt xuống, nham thạch rơi vào bên trong đầm nước, nhất thời khiến nước bên trong nổi lên rất nhiều bong bóng cùng khói trắng gây mũi, chỉ là mới thoáng qua, những nham thạch nọ đã hòa tan ở trong nước không còn lại gì. Thân thể xinh xắn của tuyết cầu lóe sang bên cạnh, để cho quả cầu kia lăn tới sườn núi, lập tức liền lăn ra ngoài sườn núi, rơi xuống ao nước khủng bố phía dưới. Nhìn quả cầu rơi xuống, tuyết cầu còn đắc ý cua cua móng vuốt về phía quả cầu, giống như đang cáo biệt bọn họ. Ở trong quả cầu, kim tệ ở giữa ngón tay hàn sâm sáng trói giống như là mặt trời. Con số phía trên đã gia tăng tới số 16, mà màu máu trên thân thể hàn sâm bắt đầu khởi động, làn ra giống như sắp nứt ra. Sức mạnh to lớn như vậy, thân thể hàn sâm đã sắp không thể chịu đựng được nữa. Mặc dù những lực lượng này ngưng tụ ở phía trên kim tệ, đã không ở trên thân thể hàn sâm. Nhưng mà giữa hai người vẫn có liên hệ nhất định nếu như lực lượng kim tệ vượt qua tố chất thân thể của Hàn Sâm quá nhiều lần, vẫn sẽ khiến cho thân thể hắn cảm giác được áp lực. 16 lần có lẽ đã được rồi. Hàn Sâm nhìn Kim Tệ đang tỏa hào quang rực rỡ kia, cắn răng một cái ném Kim Tệ ra ngoài. Bởi vì phía dưới có một ít Kim Tệ chấn áp, ném lên tương đối dễ dàng chịu lực hơn, có lẽ có thể xé rách quả cầu này. Tiểu Tuyết cầu đứng ở trên sườn núi, đang chuẩn bị nhìn quả cầu rơi vào trong ao, nghĩ đến kết cục của hai tên kia, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười âm hiểm đắc ý thế nhưng mà quả cầu kia mới rơi xuống chưa đến hai mươi mét, vậy mà nhìn thấy đầu quả cầu nhô lên trên, kéo căng màng ngoài trắng bóng của quả cầu lên, tạo thành một cái mũi nhọn thật dài, giống như một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ muốn thoát khỏi quả cầu lao tới. thế nhưng mà quả cầu cũng không bị khoan thủng, một luồng lực lượng đáng sợ khiến cho quả cầu giống như một viên đạn pháo bay lên trên không, trong chốc lát đã phóng qua vách núi, bay đến chỗ càng cao hơn. tiểu tuyết cầu kinh ngạc nhìn quả cầu đang bay lên, nhưng khi ánh mắt chạm tới phía trên, sắc mặt lại đại biến. Giống như là nhìn thấy chuyện gì cực kỳ kinh khủng. Mặc dù ở đây là sườn núi, nhưng mà cũng không phải là sườn ngoài núi, sườn núi này là ở bên trong lòng núi, phía trên chính là trần đá giống như bầu trời, mà vị trí quả cầu bắn xuyên qua, thậm chí còn có một cái động lớn, đen như mực nhìn không thấy ở bên trong có đồ vật gì. Tiểu tuyết cầu mạnh mẽ nhảy lên trên quả cầu, bốn vó vừa nhảy vừa dẫm lên bên trên, hy vọng có thể đạp quả cầu xuống, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng gì, dưới sự dẫn dắt của lực lượng kinh khủng bên trong quả cầu kia. Quả cầu vẫn phóng tới cái hang đen kịt kia. Tiểu Tuyết cầu thấy khoảng cách tới lỗ đen càng ngày càng gần, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là biểu tình kia trong giây lát đã bị bóng tối nuốt chửng, quả cầu đã xông vào bên trong lỗ đen. Lúc này Hàn Sâm lại vô cùng kinh ngạc, viên kim tệ 16 lần lực lượng đánh lên trên vách quả cầu, lôi căng vách cầu bắn ra ngoài mấy chục mét, nhưng mà dù vậy vẫn không thể xé rách quả cầu, trái lại kéo toàn bộ quả cầu bay lên trên không. Bay một hồi lâu, Hàn Sâm mới cảm giác rác giống như là quả cầu đụng vào vật gì đó. Sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng. Hàn Sâm vội vàng ôm chặt Bảo Nhi, cố gắng ổn định lại thân hình. Quả cầu không ngừng va chạm, giống như là đang nhảy nhót bắn tới bắn lui. Một hồi lâu mới rốt cục yên tĩnh lại, Hàn Sâm rán ở trên vách quả cầu nghe ngóng bên ngoài, giống như nghe được một ít âm thanh kỳ quái. Không biết quả cầu đè lên thứ gì, phát ra một ít tiếng răng rắc kỳ quái, nhưng mà Hàn Sâm không xác định được đó là âm thanh gì. Hơn nữa động huyền khí của hắn cũng không xuyên thấu qua quả cầu được Không có cách nào suy đoán xem bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lúc này ở bên ngoài quả cầu là một tình huống bi thảm giống, như hiện trường của một vụ tai nạn xe cộ. Đây là một cái huyệt động, khắp nơi trong huyệt động đều là một đám quả trứng màu ngạt sữa hơi mờ, lớn chừng quả đấm. Số lượng đã không có cách nào đoán định. Sau khi quả cầu lăn vào, lập tức đập vụn không biết bao nhiêu quả trứng, khắp nơi đều ràn rụa chất lỏng, vỏ trứng bị nghiền nát cũng vẩy ra khắp nơi. Trong huyệt động là một mảnh hỗn độn Mà Tiểu Tuyết Cầu đang ngơ ngác đứng ở bên cạnh quả cầu, mặt mũi dính đầy đất nhìn huyệt động hỗn độn, sắc mặt đã sớm sám quét. Tiểu Tuyết Cầu nhìn thoáng qua quả cầu, lại nhìn đống trứng vỡ vụn đầy đất một cái, lập tức đứng lên bò chạy, nhưng mà mới bò tới cửa hang động dốc lên phía trên, Tiểu Tuyết Cầu đã lập tức dừng lại tại chỗ, thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Một cái bóng đen dần dần bao phủ tới, rất nhanh đã bao phủ thân thể Tiểu Tuyết Cầu vào bên trong bóng râm, chỉ thấy ở trong hành lang đang có một đại xà toàn thân đen nhánh ngẩng đầu lên bò, tới Chỉ là đại xà này thoạt nhìn tựa hồ có chút không giống với rắn thông thường, đỉnh đầu của nó vậy mà mọc ra một đôi sừng cong màu đen giống như là linh dương, vảy trên người lóe lên ánh sáng màu đen lộng lẫy, trên lưng còn có một đôi cánh màu đen đang thu lại. Trừ không có móng vuốt ra, đại xà này thoạt nhìn càng giống như là một con rồng, nhưng mà ở trong miệng rắn của nó, có thể thấy rõ ràng hai cái răng nọc sắc như dao găm, lóe ra ánh sáng quỷ dị, thoạt nhìn vừa quỷ dị vừa kinh khủng. Lúc này đại xà đang nhìn chằm chặp vào tiểu thuyết cầu đang run lẩy bẩy ở phía dưới, ánh mắt kinh khủng kia khiến lòng người run sợ. Tiểu thuyết cầu run dẩy nâng móng vuốt lên, chỉ chỉ vào quả cầu trong động, sau đó yếu ớt ung ung kêu vài tiếng với đại xà, hình như là đang giải thích chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới nó. Trong mắt đại xà lóe ra vẻ âm độc cùng tàn nhẫn, liền trực tiếp cắn xuống tiểu thuyết cầu bên dưới. Tiểu thuyết cầu lập tức bị hù cho thân thể run lên, ánh sáng trắng trên người lóe lên biến ra một quả cầu màu trắng bọc thân thể của nó lại rắn lớn cắn một cái lên trên quả cầu màu trắng kia lực cắn mạnh mẽ ép quả cầu màu trắng giống như là khí cầu bị bóp lại khiến cho người ra lo lắng nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào đôi răng nọc của đại xà cắm sâu vào trong quả cầu màu trắng chỉ là giống như tồn tiền thuật của hàn sâm đều không thể cắn nát quả cầu thế nhưng mà bên trong răng độc kia lại bài tiết ra một loại nọc độc giống như nước dính ở bên trên quả cầu quả cầu kia nguyên bản trắng nõn mị màng giống như cây nấm. Sau khi bị nọc độc ăn mòn đã sắp biến thành màu đen. Bành. Bộ phận đã biến thành màu đen kia, sau nháy mắt đó rốt cục không ngăn cản nổi răng nọc của đại xà, trực tiếp bị rắn lớn cắn nổ. Tiểu Tuyết Cầu từ bên trong quả cầu vỡ ngã ra, như đạn bắn bay đập lên trên mặt đá ngã lăn vào bên trong huyệt động, lập tức lại đập vụn thêm nhiều quả trứng rắn nữa. Tiểu Tuyết Cầu từ dưới đất bò dậy, lắc cái đầu nhỏ, nhìn nước trứng dính ở trên người mình, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, có chút cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía đại xà ở phía trên lộ ra một vẻ tươi cười cứng ngắc. Một giây sau, Tiểu Tuyết cầu xoay người chạy, nhưng mà đại xà kia đã tức giận vọt xuống dưới, miệng rắn mở lớn, răng nọc lóe ra ánh sáng quỷ dị. Tốc độ của Tiểu Tuyết cầu rõ ràng kém hơn đại xà, Triệu Hồi ra quả cầu hộ thân, nhưng mà lại một lần nữa bị đại xà cắn nổ. Giống như là một vật khắc một vật, đại xà cùng nọc độc của nó đúng là khắc tinh của Tuyết cầu, quả cầu trắng chỉ dựa vào lực lượng là khó có thể phá vỡ, ở phía dưới răng nọc của đại xà lại trực tiếp bị cắn nổ. Tiểu Tuyết Cầu vừa lăn vừa bỏ chạy thục mạng, lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, lúc chạy trốn không biết lại đụng nát bao nhiêu quả trứng rắn nữa. Dựa vào quả cầu lần lượt bảo vệ mới miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng, nhưng mà tình huống càng ngày càng hung hiểm, có hai lần thiếu chút nữa đã bị đại xà cắn chết. Tiểu Tuyết Cầu chật vật chạy thục mạng, sắc mặt trắng bệch, lúc nhìn thấy quả cầu đang vây khốn hàn xâm cùng bảo nhi kia, thì ánh mắt lại sáng lên, mau chóng chạy tới. Lúc còn cách quả cầu kia không đến một mét, ánh sáng trắng trên người lóe lên. Quả cầu vây khốn Hàn Sâm cùng Bảo Nhi lập tức đã nứt ra một cái khe hở, Hàn Sâm cùng Bảo Nhi lúc này đều đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, âm thanh bên ngoài cũng có thể truyền vào, những tiếng răng rắc cùng tiếng kêu của tiểu thuyết cầu kia bọn họ nghe rất rõ ràng. Đáng sợ hơn là một tiếng nổ mạnh kia, có chút giống như là tiếng khí cầu nổ tung, nhưng lại lớn hơn tiếng khí cầu nổ nhiều lắm, giống như là sấm nổ. Chẳng lẽ là tiếng nổ của loại quả cầu này? Trong lòng Hàn Sâm có suy đoán, sắc mặt lại rất khó coi. Quả cầu cứng cỏi như vậy thế mà lại nổ tung, như vậy thì lực lượng phá hủy nó sẽ khủng bố tới cỡ nào. Lúc đang suy tư, lại đột nhiên nghe được một tiếng răng rắc, quả cầu vậy mà đã nứt ra, giống như là hoa sen nở rộ, quả cầu liền trực tiếp tách ra làm hai. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Sau đó Hàn Sâm cùng Bảo Nhi liền thấy con tiểu tuyết cầu kia vọt tới bên cạnh bọn họ, còn chưa đợi bọn họ kịp phản ứng, một cái đầu rắn khổng lồ cũng đã vọt tới trước mặt bọn họ. Miệng lớn dính máu cùng lưỡi rắn quỷ dị, còn có răng nọc kinh khủng, mang theo mùi tanh nồng đậm, mắt thấy đã sắp nuốt bọn Hàn Sâm vào. Hàn Sâm phản ứng cực nhanh, ôm lấy Bảo Nhi hai chân mạnh mẽ dùng sức, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, thân thể lập tức bay chéo ra ngoài, cơ hồ là sát qua bên người đại xà kia. Răng rắc răng rắc, chỉ nghe tiếng vỏ trứng bị nghiền liên tục vang lên, Hàn Sâm ôm Bảo Nhi ngã xuống mặt đất, lập tức lại đập vụn thêm rất nhiều quả trứng rắn. Đại xà giận dữ, lại cắn tới phía Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ có thể triển khai Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ né tránh đại xà cắn, đồng thời Phượng Hoàng thần kiếm như ánh sáng chém ra, xét qua vảy đại xà. Chỉ thấy mũi kiếm chém lên bên trên vảy rắn màu đen lấp lánh lại bắn, ra một đám tia lửa, nhưng không thể chém vảy rắn ra. Cũng may là vảy rắn không cứng cỏi giống như quả cầu màu trắng, vẫn bị chém ra một đạo vết kiếm, chỉ là bởi vì vảy rắn vừa cứng rắn lại dày đặc, không thể hoàn toàn chém ra. Đại xà bị một đòn này càng thêm hung bạo Mở ra miệng rắn hướng tới Hàn Sâm, từ trong đó phun ra một tia sáng màu đen, trong chốc lát đã bay tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm không biết chùm sáng màu đen kia là cái gì, cũng không dám cứng rắn chống đỡ, lách mình né sang một bên, đồng thời ra chỉ cho mình một cái thời gian gia tốc. Hắn nghiên cứu thời gian gia tốc lâu như vậy, mặc dù còn không có cách nào kết hợp với xuyên qua không gian, nhưng cũng đã có thể vận dụng tự nhiên. Hàn Sâm vừa mới né tránh, chùm sáng màu đen kia lại giống như là có sinh mạng tự chuyển hướng ở trên không trung vậy mà lại cuốn về phía hắn rắn lớn cũng đồng thời từ bên kia cắn tới hàn xâm chỉ có thể vừa trốn tránh rắn lớn cùng chùm sáng màu đen công kích vừa dò xét chùm sáng màu đen kia nhìn thấy bên trong chùm sáng màu đen giống như là có đồ vật gì đó lại có khói khí màu đen bao vây lấy không nhìn rõ ràng rốt cuộc bên trong là cái gì thừa dịp đại xà bị hàn xâm hấp dẫn tiểu thuyết cầu liền bò lên trên cửa động còn quay đầu đắc ý làm mặt quỷ đối với hàn xâm cùng bảo nhi thế nhưng mà tiểu tuyết cầu mới vừa quay người Chỉ nghe bột một tiếng, một cái đuôi rắn hung hăng quất lên trên người nó, lập tức quất nó từ trên cửa động xuống. Thân thể của tiểu tuyết cầu hiển nhiên không cứng cỏi giống như quả cầu, mà nó ngưng tụ ra, bị quất đập lên trên vách đá, đập nứt một mảng vách núi, máu tươi trong miệng tràn ra ngoài, mặt mũi sưng vù thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Hàn Sâm thấy tình hình như thế liền biết đại xà này là định giết sạch bọn họ rồi, đừng hòng có thể toàn mạng trở ra. Chỉ là có một chút chuyện khiến cho Hàn Sâm kỳ quái. Nếu như trứng ở bên trong huyệt động đều tới từ đại xà, đại xà như thế nào lại liều lĩnh như thế? Mặc dù bọn họ hủy diệt đi không ít trứng rắn, nhưng mà trong huyệt động còn có rất nhiều trứng rắn hoàn hảo. Đại xà chiến đấu như vậy, trứng rắn bị hủy diệt sẽ càng nhiều hơn mà thôi. Cho dù thiên tính của đại xà rất hung tàn, căn bản là không bận tâm tới đời sau của mình. Vừa rồi Hàn Sâm cũng đã đập vụn rất nhiều trứng rắn, trong đầu lại không hề vang lên âm thanh săn giết. Điều này khiến cho Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ ràng những quả trứng rắn này rốt cuộc là như thế nào rắn lớn đang tấn công về phía hàn sâm mà chùm sáng màu đen kia lại tách ra cuốn về phía tuyết cầu tuyết cầu vội vàng triệu hoán ra quả cầu màu trắng hộ thể ở bên trong quả cầu màu trắng tốc độ của tiểu tuyết cầu rõ ràng tăng lên không chỉ một bậc hơn nữa có quả cầu bảo vệ cũng không dễ dàng bị thương như vậy thế nhưng mà đại sà đột nhiên quay đầu cắn một cái lên trên quả cầu nọc độc phía trên răng nọc rót vào lập tức cắn đổ quả cầu tiểu tuyết cầu lại từ trong đó văng ra bỏ chạy thục mạng hàn sâm nhìn thấy đại xà đơn giản như vậy đã cắn nổ quả cầu trong lòng hết sức kinh ngạc đây chính là quả cầu mà kim tệ 16 sáu lần lực lượng của hắn đều không đáng tan được lại bị đại xà cắn một cái đã phát nổ lực lượng này cũng quá kinh khủng đi thế nhưng mà chờ sau khi hàn sâm xem cẩn thận mới phát hiện ra đại xà có thể cắn nổ quả cầu cũng không phải là bởi vì răng nọc của nó đủ lợi hại mà là do nọc độc hủ thực quả cầu màu trắng tiểu tuyết cầu lúc này đã cực kỳ thảm Sau khi quả cầu hộ thân bị rắn lớn cắn một cái phát nổ, nó còn chưa kịp té xuống đất đã bị một chùm sáng màu đen đánh trúng thân thể, lập tức giống như bị đạn đạo đánh trúng, đâm lên trên vách núi đá. Lúc này Hàn Sâm mới nhìn rõ ràng chùm sáng màu đen kia rốt cuộc là cái gì, đồ vật trong khói đen đánh lên trên người Tiểu Tuyết Cầu, khói đen bị đánh tan ra, có thể thấy rõ ràng đó là một hạt châu trong suốt lớn chừng quả đấm, to cỡ nắm tay nhỏ, cũng chỉ nhỏ hơn thân thể Tiểu Tuyết Cầu một chút mà thôi, trong suốt giống như là thủy tinh, xinh đẹp yêu dị. Thật sự là rất khó tưởng tượng, từ trong miệng một con rắn dơ bẩn như vậy, lại có thể nhổ ra một vật thoạt nhìn xinh đẹp sạch sẽ như thế. Nhưng mà hạt châu thủy tinh kia thoạt nhìn tựa như rất thuần khiết, nhưng mà sau khi đập lên trên người tuyết cầu, bộ lông trên người tuyết cầu lập tức giống như là bị hủ thực, lập tức biến thành màu đen, trong nháy mắt lông của nó đã bị ăn mòn đi một mảng lớn. Tiểu tuyết cầu phản ứng cũng không chậm, ngoài thân một lần nữa hiện ra loại quả cầu màu trắng đó, chặn lại thủy tinh châu trong khói đen, nhưng mà thủy tinh châu kia đâm lên trên quả cầu màu trắng. Vậy mà không bị bắn ra, còn ăn mòn quả cầu màu trắng thành một cái hố, vẫn chui vào bên trong quả cầu màu trắng. Thủy tinh châu kia sẽ không phải là bảo cụ do đại xà ngưng tụ ra đấy chứ? Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đại xà lại không cho Hàn Sâm quá nhiều thời gian đùa giỡn, một đuôi liền đánh tới Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm đã đại khái biết được năng lực của đại xà này, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong tích tắc lách mình tránh né đuôi rắn, gọi kỵ sĩ phản nghịch và tiểu thiên sứ ra. Hàn Sâm cũng vỗ tay một cái, Lập tức kim tệ đầy trời rơi xuống, đinh đinh đương đương rơi lên trên người đại xà, thân thể khổng lồ kia bị dính lên rất nhiều kim tệ, nguyên bản thân rắn đi lại như gió lập tức trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Nọc độc của đại xà có thể khắc chế tuyết cầu, nhưng mà tác dụng đối với hàn sâm cũng không lớn, không giống như quả cầu màu trắng kia có thể vây khốn hàn sâm. Chỉ bằng vào lực lượng, rắn lớn cũng chỉ mạnh hơn hàn sâm chưa biến thân một chút, có tiêu chuẩn sinh vật siêu cấp thần huyết. Kỵ sĩ phản nghịch vừa ra. Quần sáng phản nghịch màu vàng xanh nhạt lập tức bao phủ tới, khiến cho thân hình đại xà kia càng thêm chỉ độn. Vẻ mặt của tiểu thiên sứ lạnh như băng, hai cánh chấn động cùng đại xà kia giao thoa mà qua, lập tức chém ra một vết máu thật dài trên đầu đại xà. Máu rắn giống như là nước suối phun ra, khiến cho đại xà kia ngửa đầu rú thảm. Phượng hoàng thần kiếm trong tay hàn sâm cũng theo tới, hung hăng đâm vào trong vết thương do tiểu thiên sứ chém ra, cơ hồ cả thân kiếm đều lún sâu vào. Giống... Đại xà giống như nổi điên vung vẩy người, lập tức ném hàn sâm văng ra ngoài. Phượng hoàng thần kiếm cũng từ trong vết thương kéo ra, máu tươi phun trào khắp nơi. Rắn lớn có vẻ như đã không khống chế được nữa, thân thể đâm vào vách núi đá, đụng cả huyệt động run rẩy một hồi. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết quỷ độc ly, không đạt được thú hồn, thịt không thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Tiểu thiên sứ một kiếm chém cái đầu đại xuống. Trong đầu Hàn Sâm lập tức vang lên âm thanh săn giết, thi thể đại xà tự động tiêu biến, một khối gen sinh mệnh tinh hoa màu đen rơi ra. Hàn Sâm đưa tay ra nắm lấy viên gen sinh mệnh tinh hoa này, nhét vào trong túi của mình, sau đó liền đi qua bên cạnh. Con tuyết cầu kia bị thủy tinh châu ăn mòn, lông trắng trên người nó đều đã sắp rơi sạch, da đều mục nát một khối rồi, nếu không phải là tiểu thiên sứ chém giết đại xà, khiến cho viên thủy tinh châu kia ngừng vận động rớt xuống, chỉ sợ đã sớm ăn mòn chết nó rồi. Nhìn thấy Hàn Sâm đi tới, Tuyết cầu lập tức bị hù lại thả ra một quả cầu liền muốn chạy, nhưng lại bị hàn sâm một cước dẫm ở dưới chân, nó bị thương không nhẹ, ảnh hưởng tới tốc độ của quả cầu chậm đi không ít, bị hàn sâm dẫm như vậy nên không thể chạy trốn được. Hàn sâm một kiếm chém lên bên trên quả cầu, vẫn chém không đứt, thoạt nhìn thì loại năng lực quả cầu này của tuyết cầu cũng không bởi vì nó bị thương mà yếu bớt đi, đây tựa hồ là một loại năng lực chỉ cần phóng ra thì sẽ vĩnh viễn cố định, không cần thêm vào lực lượng để chống đỡ nhưng mà tốc độ di chuyển của quả cầu lại có quan hệ với bản thân tuyết cầu. Hàn Sâm cũng không gấp, xoay người nhặt hạt châu thủy tinh rơi ở bên cạnh lên, hạt châu này chắc chắn là bảo cụ do quỷ độc ly dựng dục ra rồi. Nhìn hạt châu óng ánh sáng long lanh, lại tản ra khói khí màu đen quỷ dị. Hàn Sâm rót khí tức của mình vào bên trong hạt châu, lập tức cảm thấy mình đã tạo thành một loại liên hệ kỳ dị cùng hạt châu, có thể khống chế hạt châu tự do bay múa ở trên không trung ý nghĩ của hàn sâm hơi động độc Châu liền bay tới quả cầu ở dưới chân sau khi rơi lên trên quả cầu lập tức ăn mòn quả cầu kia ra một cái hố tuyết cầu lăn lộn chạy trốn còn muốn trốn tiếp bị bảo nhi tát một cái nằm bẹp xuống mặt đất trong huyệt động hàn sâm kéo tới một ít dây leo khô ở trên vách đá đốt lên một đống lửa còn bắc lên một siêu nước tuyết cầu mặt mũi sưng vù đã bị trói chặt tứ chi đặt ở bên cạnh chờ lửa lớn nước sôi vặt lông nó rồi sẽ nướng bảo nhi dương dương đắc ý ngồi ở chỗ kia canh chừng tuyết cầu Hàn Sâm thì đi tới bên cạnh những quả trứng rắn kia, nghiên cứu xem rốt cuộc chúng là thứ gì. Nhiều trứng như vậy, nói là trứng của sinh vật siêu cấp thần huyết, tựa hồ rất không có khả năng, nếu quỷ độc ly có thể sinh ra nhiều hậu đại sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy, chỉ sợ nó đã sớm độc bá không gian thứ ba tí hộ sở rồi, không ai có thể chống lại nó được. Hơn nữa phá hủy những quả trứng rắn này cũng không có nhắc nhở săn giết, tựa hồ cũng không thể tính là hậu đại của dị sinh vật. Hàn Sâm lại bóp nát một quả, quả nhiên không có tiếng nhắc nhở săn giết. Ở bên trong đám trứng nơi này, Hàn Sâm cũng chỉ cảm thấy sinh mệnh lực yếu ớt. Nghiên cứu trong chốc lát, nhìn không ra nguyên cớ gì, Hàn Sâm chỉ có thể gọi Long Đế ra, mặc dù y không đáng tin cậy cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn có được kiến thức rộng rãi, nhận thức đồ vật có lẽ là không có vấn đề gì. Long Đế đã rất lâu không được Hàn Sâm thả ra, nhìn thấy Hàn Sâm vội vã tỏ ra vẻ trung tâm, lần trước thật sự chỉ là sai lầm nhất thời, về sau tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Ông xem một chút đây là thứ gì? Hàn Sâm không để ý tới Long Đế, chỉ vào những quả trứng đó nói ra. Long Đế vội vàng nhìn về phía ngón tay Hàn Sâm chỉ, nhìn thấy trứng vỡ đầy đất kia thì ngây ra một lúc, sau đó mới lại gần xem xét tỉ mỉ. Sau khi xem trong chốc lát khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên, những thứ này là trứng của sinh vật siêu cấp thần huyết. Trứng của sinh vật siêu cấp thần huyết? Không thể nào, sau khi tôi phá hủy chúng cũng không có nhắc nhở săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm nói ra long đến lộ ra vẻ mặt hưng phấn giải thích tôi vừa rồi nói chưa rõ ràng bên trong những quả trứng này có một quả là hậu đại do sinh vật siêu cấp thần huyết dựng dục những quả khác là phối trứng phối trứng là thứ gì hàn sâm nhíu mày hỏi phương thức sinh vật siêu cấp thần huyết thai ngén hậu đại đều khác nhau có một ít sinh vật siêu cấp thần huyết trong một lần có thể sinh hạ rất nhiều trứng nhưng mà cũng không phải từng quả trứng đều có thể dựng dục ra sinh mạng bình thường chỉ có một quả trứng hấp thu tinh hoa đời trước mới có thể dựng dục ra sinh mạng Mà những quả trứng khác chẳng khác nào là, đồ ăn cho con sinh vật siêu cấp thần huyết mới sinh kia, giúp nó có thể an ổn phát triển qua thời kỳ ấu sinh. Long đế hưng phấn nói, ở đây có nhiều phối trứng như vậy, ít nhất phải có một quả trứng sinh vật siêu cấp thần huyết mới đúng. Tôi thật sự quá cảm động, không nghĩ tới cậu còn suy nghĩ cho tôi như vậy, nhanh như vậy đã tìm được trứng của sinh vật siêu cấp thần huyết. Đây là trứng của sinh vật siêu cấp thần huyết gì? Khóe miệng hàn sâm giật giật, muốn nói cái gì lại thôi sau đó mới lên tiếng như thế nào mới có thể nhìn ra đâu mới thật sự là trứng của sinh vật siêu cấp thần huyết thứ này không dễ phân biệt lắm nói như nào nhỉ trước khi quả trứng kia chính thức thai ngén thành hình nó cũng giống như phối trứng không có gì khác biệt từ trên ngoại hình là không nhìn ra nhưng mà sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường đều đặt nó ở một vị trí tương đối đặc biệt để chăm sóc không khó để tìm ra long đế nói xong liền bay xung quanh tìm kiếm quả trứng sinh vật siêu cấp thần huyết kia thế nhưng mà long đế dạo qua một vòng ở trong hang động Cũng không tìm thấy quả trứng sinh vật siêu cấp thần huyết kia, trong hang động là một mảnh hỗn độn, thực sự không nhìn ra vị trí tương đối đặc biệt của quả trứng kia. Sẽ không phải là lúc săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, trong lúc hỗn loạn đã khiến quả trứng này, lẫn lộn với những quả phối trứng khác rồi đấy chứ. Long đế tình không ra quả trứng kia, có chút nóng nảy nói. Muốn phân biệt ra được cũng không khó. Hàn Sâm cười một cái nói. Làm sao phân biệt? Long đế vội vàng nhìn về phía Hàn Sâm hàn sâm thỏ tay đánh ra một đồng kim tệ lập tức đem một quả trứng nện vỡ sau đó bình tĩnh nói đánh tới quả trứng sinh vật siêu cấp thần huyết chân chính tự nhiên sẽ có âm thanh nhắc nhở săn giết nói xong hàn sâm đang chuẩn bị đưa tay muốn đánh tới những quả trứng kia long đế lập tức bị dọa cho sợ hết hồn vội vàng dùng thân che trứng đừng đừng đừng để tôi nghĩ kỹ xem phải làm thế nào uông uông lúc này con tuyết cầu kia đột nhiên điên cuồng kêu lên hàn sâm đảo mắt nhìn lại chỗ con tuyết cầu kia, thấy nó một mực hướng tới phía mình kêu, bộ dạng giống như có lời gì muốn nói. Bảo Nhi cầm một cây nhánh dây làm roi quất nó vài cái, quất cho Tuyết Cầu đau nhẹ răng nhếch miệng, nhưng mà nó vẫn chịu đau tiếp tục kêu lên với Hàn Sâm. Hàn Sâm mở động huyền khí ra liếc nhìn nó, lập tức đã nghe được tiếng lòng cấp bách của nó, tôi biết trứng quỷ độc ly ở nơi nào, tôi biết trứng quỷ độc ly ở nơi nào. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, năng lực của con vật này hết sức đặc thù, nếu như không phải là có nọc độc của quỷ độc ly, coi như là sinh vật siêu cấp thần huyết. Thậm chí là sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu, chỉ sợ đều không đánh vỡ được quả cầu của nó. Giết nó còn chưa biết có thể đạt được thú hồn của nó hay không, nếu như có thể khống chế được nó, nó sẽ là một trợ thủ cực tốt. Chỉ là con vật này rất âm hiểm, Hàn Sâm không dám đơn giản tin tưởng nó. Long đế, có phương pháp gì có thể khống chế một sinh vật siêu cấp thần huyết hay không? Hàn Sâm nhìn về phía Long đế hỏi. Long đế nao nao tiếp đó biến sắc, vội vàng nói, cậu yên tâm, cậu giúp tôi tìm được thân thể mới. Tôi đối với cậu cảm kích còn không kịp, như thế nào cũng sẽ không phản bội cậu, hơn nữa thân thể mới của tôi cũng cần phải tiến hóa, có thể cùng cường giả như cậu ở cùng một chỗ, đối với sự tiến hóa của tôi cũng rất có ích. Hàn sâm khoát tay áo, chỉ chỉ tới tuyết cầu bên kia. Long đế lập tức đã hiểu rõ ý tứ của hàn sâm, nhưng mà vẫn ấp a ấp úng nói, có thì cũng có, nhưng mà loại phương pháp này phải là đối phương cam tâm tình nguyện mới được. Hàn sâm xem bộ dáng của long đế, liền biết nhất định là y có phương pháp càng âm tổn hơn. Chỉ là y sợ hàn sâm dùng trên người y, cho nên không chịu nói mà thôi. Nói nghe một chút, đó là phương pháp gì? Hàn sâm cũng không quá mức bức bách y, nếu không coi như là phương pháp âm tổn kia của Long Đế, chỉ sợ y cũng sẽ âm thầm lưu lại cửa sau, ngược lại không tốt. Long Đế vội vàng nói, loại phương pháp này của tôi rất đơn giản, nhưng mà cần phải có thiên phú huyết hệ mới có thể sử dụng, không biết cậu có thể dùng hay không? Ông chỉ cần nói, có thể dùng hay không là chuyện của tôi. Hàn sâm lạnh nhạt nói. Long Đế không tiếp tục nhiều lời nữa, lập tức nói loại phương pháp kia cho Hàn Sâm. Xác thực giống như lời Long Đế nói, loại phương pháp này cần phải để đối phương cam tâm tình nguyện mới làm được. Hàn Sâm dựa theo phương pháp Long Đế nói thí nghiệm thử, phát hiện ra có thể dễ dàng sử dụng, không biết là bởi vì quan hệ tới thiên phú, hay là bởi vì máu của Hàn Sâm đã được cường hóa, đương nhiên cũng có khả năng là do huyết mạch mệnh thần kinh. Mặc kệ là như thế nào, Hàn Sâm biết mình có thể sử dụng loại phương pháp này, Liền thở dài ra một hơi, nếu như không thể hoàn toàn khống chế con tuyết cầu kia, Hàn Sâm tình nguyện trực tiếp giết nó. Lực lượng đặc thù như vậy, nếu như không thể hoàn toàn khống chế, đây sẽ là tai họa ngầm rất lớn. Hàn Sâm không để ý tới Long Đế nữa, lại để cho Y đi tìm quả chứng sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Hàn Sâm đi tới trước mặt tuyết cầu, nhìn tuyết cầu nói ra, mày có thể nghe hiểu lời của tao đúng không? Sắc mặt của tuyết cầu có chút khó coi, cũng bởi vì nó có thể nghe hiểu Hàn Sâm, cho nên mới biết Hàn Sâm đi tới muốn làm gì. Nhưng mà cuối cùng tuyết cầu vẫn gật đầu, bản năng sợ chết của nó vô cùng mãnh liệt, coi như là một tên hiếm thấy bên trong những sinh vật siêu cấp thần huyết rồi. Vậy là tốt rồi, khỏi mất công nói nhảm nhiều, mày muốn bị hầm thành một nồi thịt hay là ký khế ước với tao? Hàn Sâm tiếp tục nói, sắc mặt của tuyết cầu biến đổi bất định, nhìn nồi nước sôi kia một cái, cuối cùng vẫn rũ xuống nhẹ gật đầu, tựa hồ là đồng ý cùng Hàn Sâm ký kết khế ước. Hàn Sâm cũng không nói nhảm, trực tiếp rút phượng hoàng thần kiếm ra. Một kiếm cắt thân thể tuyết cầu ra một vết thật dài, máu tươi lập tức tràn ra, tuyết cầu bị đau liền kêu gào, nước mắt đều dòng dòng chảy ra. Hàn sâm chìa tay ra, những máu tươi đó lập tức bay tới lòng bàn tay hắn, nhìn bộ dáng buồn cười kia của tuyết cầu nói, Tao đúng là lần đầu gặp được sinh vật siêu cấp thần huyết nhát gan như mày, mày thật sự giúp cho tao được mở rộng tầm mắt rồi. Nói xong, hàn sâm dẫn máu của tuyết cầu vào trong lòng bàn tay của mình, máu tươi bám lên trên da hắn. Dần dần tản ra thẩm thấu xuống dưới, vậy mà dần dần tạo thành một cái đồ án, thoạt nhìn có chút giống như là tuyết cầu, nhưng chỉ là bộ dáng một cái bóng màu máu, cũng không có miệng mũi tay mắt. Đến đây đi. Hàn sâm đưa bàn tay tới trước mặt tuyết cầu. Sắc mặt tuyết cầu biến đổi, giống như là vô cùng dãy ruộng, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, phun ra một tia sáng màu trắng sắp nhập vào bên trong huyết ảnh kia. Bóng dáng do máu biến thành lập tức bắt đầu uốn éo chuyển động ở trên da hàn sâm giống như là sống lại, dần dần lặn xuống dưới da biến mất không thấy đâu nữa. mà Tuyết Cầu vẫn gục đầu xuống giống như là cô vợ bé mới vào nhà, cực kỳ suy yếu nằm ở chỗ đó. Hàn Sâm nhìn bàn tay của mình, tâm niệm hơi động, huyết ảnh giống như Tuyết Cầu kia lập tức lại hiện ra. Tuyết Cầu đang cực kỳ suy yếu lại lăn lộn, lăn qua lăn lại ở trên mặt đất kêu thảm lên. sau khi tâm niệm Hàn Sâm hơi động lần nữa, huyết ảnh trong tay biến mất, Tuyết Cầu mới ngừng kêu thảm thiết, nằm dạp ở trên mặt đất có chút thống khổ thở phì phò. Hàn Sâm rất thưởng thức đối với loại huyết chi bí pháp này của Long Đế, về sau cũng sẽ có thêm một loại phương pháp khống chế dị sinh vật, nhưng mà đối với đại bộ phận sinh vật siêu cấp thần huyết mà nói, chỉ sợ là loại bí pháp này không có ích lợi gì, đại bộ phận sinh vật siêu cấp thần huyết đều không sợ chết giống như tuyết cầu. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Long Đế vẫn còn ở trong huyệt động đi tới đi lui, muốn tìm ra quả trứng sinh vật siêu cấp thần huyết kia, sau đó nói, mang tao đi tìm vật kia, mày biết tao đang nói cái gì rồi đấy. Tuyết cầu đành phải gắng ngượng chịu đựng đứng lên, lung la lung lay đi ra bên ngoài hang động, Hàn Sâm ôm bảo Nhi cùng đi theo. Sao đã đi rồi thế? Tôi còn chưa tìm được nữa. Long đế thấy Hàn Sâm muốn đi ra ngoài, liền vội vàng kêu lên. Chúng tôi đi ra ngoài xem một chút, ông ở nơi này tiếp tục tìm đi, tìm được thì kêu một tiếng. Hàn Sâm thuận miệng nói xong liền theo tuyết cầu đi ra bên ngoài huyệt động. Long đế lần trước đã hãm hại Hàn Sâm không nhẹ, Hàn Sâm như thế nào chịu giao một quả trứng sinh vật siêu cấp thần huyết cho y. Đó chính là vài điểm siêu cấp thần gen đó, muốn thì cũng có thể, phải lấy ra chút cống hiến, muốn cầm không là không có khả năng. Đương nhiên, nếu như Long Đế chịu hoàn thành huyết chi khế ước vừa rồi với hắn, Hàn Sâm cũng không ngại giao chứng sinh vật siêu cấp thần huyết cho y, được. Toàn bộ tâm tư của Long Đế đều ở trên quả chứng sinh vật siêu cấp thần huyết kia, đáp một tiếng liền tiếp tục lật tung cái huyệt động kia lên, muốn tìm quả chứng sinh vật siêu cấp thần huyết thật sự. Trong lòng Hàn Sâm cũng có chút kỳ quái. Mặc dù long Đế có đôi khi đầu óc không được tốt cho lắm, nhưng mà kiến thức của y xác thực là không tầm thường, nhìn bộ dáng kia của y, vô cùng khẳng định chứng của sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong huyệt động kia, như thế nào tuyết cầu lại mang hắn đi ra ngoài. Nhưng mà hiện tại mạng nhỏ của tuyết cầu đang ở trong tay hàn sâm, hàn sâm cũng không sợ nó đùa nghịch chiêu cho gì. Đi theo tuyết cầu xuyên qua con đường bằng đá tối tăm phức tạp, rất nhanh liền đi tới một huyệt động khác, tuyết cầu hữu khí vô lực dùng móng vuốt chỉ chỉ vào trong huyệt động Hàn sâm nhìn vào bên trong huyệt động, quả nhiên là thấy được một quả trứng, bề ngoài cùng số trứng mới nhìn thấy ở trong huyệt động kia không hề có sự khác biệt, khí tức sinh mệnh ở phía trên cũng rất yếu. Quả trứng này ngâm bên trong một cái ao nhỏ hình vuông, ở trong hồ nước đằng kia phập phồng phập phồng, theo sóng nước từ con suối phía dưới ao dập dờn. Nước ao kia có phải có chút vấn đề hay không? Hàn sâm nhíu mày nhìn về phía tuyết cầu. Tuyết cầu gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, uông uông kêu hai tiếng, liền đi đến bên cạnh ao. Bởi vì tuyết cầu hiện tại hết sức yếu ớt, hơn nữa ý niệm cũng không mạnh mẽ. Hàn sâm không nghe được tiếng lòng của nó, nhưng mà cũng có thể nhìn ra. Nó là muốn đi tới giúp hàn sâm lấy quả trứng độc ly kia ra. Tuyết cầu mới vừa đi tới bên cạnh ao nước, đột nhiên nhìn thấy trong hồ có đồ vật gì đó chui ra, lộ ra ở trên mặt nước. Hàn sâm cả kinh, sau đó lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồ vật chui ra ngoài mặt nước kia nhanh chóng vươn ra. Nó là một đóa hoa màu đỏ vô cùng diễm lệ, thoạt nhìn giống như là hoa hồng. Một đóa hoa hồng đỏ tươi giống như là đang dỉ máu cắm ở bên trong ao, thoạt nhìn vô cùng yêu dị, trên thân tản ra khí tức sinh mệnh quỷ dị, lúc mạnh lúc yếu, có đôi khi thậm chí còn không cảm giác được khí tức sinh mệnh của nó. Tuyết Cầu cực kỳ cẩn thận tới gần bên cạnh ao, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ cành hoa hồng kia. Hàn Sâm đang nhìn thử xem hoa hồng rốt cuộc là thứ gì, lại đột nhiên cảm giác trong hồn hải đột nhiên rung động một hồi, trong lòng Hàn Sâm hơi động, nhìn vào trong hồn hải, chỉ thấy kinh cước bá tước sau khi ăn xong phi thăng cô Tiến vào bên trong quá trình lột xác lại có động tĩnh, chỉ thấy kén ánh sáng kia không ngừng vỡ ra, từng sợi dây kinh cức từ trong khe hở đưa ra ngoài. Kinh cước bá tước đã hoàn thành lột xác, không biết cô ta có thành công tấn chức đế linh hay không? Hàn sâm hơi có chút khẩn trương nhìn kén ánh sáng đang dần dần nghiền nát kia. Phi thăng cô chỉ là có một chút tỷ lệ để dị linh tiến hóa thành đế linh, nhưng mà có thể thành công hay không lại không nhất định, hơn nữa cơ hội thành công cũng không cao lắm. Bản thân kinh cức bá tước đã có ghen đế linh xác suất thành công có thể sẽ cao hơn một chút nhưng cũng không có niềm tin quá lớn bành kén ánh sáng nghiền nát ở trong kén ánh sáng lại là một quả cầu do dây kinh cực đan vào mặt thành xuyên thấu qua khe hở ở giữa dây leo có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh mông lung uyển chuyển dây leo bay múa giống như cánh hoa bong ra từng mảng dần dần lộ ra thân ảnh uyển chuyển ở bên trong chỉ thấy ngọc thể của kinh cực bá tước ngang dọc ở phía trên kinh cực, đường cong khoa trương cùng da thịt trắng nõn ngay cả hàn sâm nhìn tới đều có chút cảm giác máu chảy nhanh hơn chóp mũi cảm giác hơi nóng nóng dây leo rơi xuống kinh cức bá tước mở mắt ra con người hoàn toàn khác với nhân loại dĩ nhiên là hình dạng của một nụ hoa màu máu đỏ nhìn vừa yêu dị lại vừa mỹ lệ có một loại xinh đẹp nguy hiểm khiến cho người ta có chút sợ hãi rồi lại nhịn không được bị cô ta hấp dẫn tới gần cô ta kinh cức bá tước từ từ lười biếng đứng dậy từ trên giường do dây leo bện thành chậm rãi đi xuống thân thể mỹ diệu có dáng rất yểu điệu kia khiến người ta nhìn tới liền con mắt đều có chút không rời ra nổi. Theo cô ta từng bước một đi ra, dây leo cũng đan thành một bộ quần áo kinh cước quấn quanh trên người, nhưng mà chỉ có thể che những bộ vị quan trọng, từ trong khe hở dây leo kia vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều da thịt lõa lồ trắng như tuyết. Đùi thon dài thẳng tắp, eo thon, xương quay xanh khêu gợi cùng bả vai cánh tay đều lộ ra bên ngoài, giống như một người mẫu mặc áo tắm hai mảnh bằng dây leo. Hàn Sâm trực tiếp gọi kinh cước bá tước ra, nhìn cô ta có chút mừng rỡ nói, "Kinh cức bá tước không?" Kinh cức nữ đế chúc mừng cô lột xác thành công. Kinh cức nữ đế hơi hành lễ với Hàn Sâm. Còn phải cảm ơn chủ nhân ban thưởng phi thăng cô cho tôi. Kinh cức cả đời không dám quên. Hàn Sâm đang muốn nói điều gì. Kinh cức nữ đế lại nhìn về phía đoá hoa hồng ở bên trong cái ao kia. Chủ nhân, đây là nơi nào? Tại sao có bị ngạn hoa sinh trưởng? Cô nhận ra loại hoa kia. Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn kinh cức nữ đế hỏi. Bên trong đế linh có đại đế. Bên trong thực vật gen cũng có tồn tại tương đương. Chỉ có điều trời sinh đại đế ở bên trong dị linh cực hiếm, phần lớn đều là hậu thiên tấn thăng lên, mà tồn tại giống đại đế bên trong thực vật gen, đa số đều là trời sinh, hậu thiên tấn thăng thì khả năng rất nhỏ. Bỉ ngạn hoa chính là một trong những loại thực vật gen cấp đại đế tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù gốc cây này mới vừa sinh trưởng ra không lâu, nhưng cấp đại đế chính là cấp đại đế, không phải người bình thường có thể chạm đến được. Dừng lại một chút, kinh cước nữ đế lại nói tiếp, cho dù là đế linh, nếu như tới gần bỉ ngạn hoa cũng sẽ bị lực lượng của nó tiếp dẫn đi tới bỉ ngạn, từ đó về sau không thể thoát ra được nữa. Bỉ ngạn là nơi nào? Hàn Sâm lại hỏi. Không có ai biết, đó là nơi bỉ ngạn hoa sinh trưởng, mặc dù là đại đế cũng không muốn tới gần. Có đại đế suy đoán, bỉ ngạn hoa có thể là thực vật ghen hệ không gian. Bỉ ngạn chính là một cái không gian độc lập do nó sáng tạo ra, nhưng điều này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Kinh cực nữ đế đáp. Nói xong, kinh cực nữ đế lại nhìn quả trứng rắn. Ở bên trong ao cùng tuyết cầu đang chạy tới bên cạnh ao một cái Khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Quả trứng kia vậy mà sinh ra ở bên trong ao bị ngạn hoa Nếu ấp trứng ở trong hoàng tuyền thủy Nhất định sẽ sinh ra biến dị Không biết là trứng của loại sinh vật nào sinh ra Lại có thể sinh tồn ở đó Là một loại sinh vật siêu cấp thần huyết tên là quỷ độc ly Hàn sâm nói ra Kinh cước nữ đế kinh ngạc nói Không biết đó là sinh vật siêu cấp thần huyết hình thức gì Nhưng mà nếu quả trứng kia có thể ấp ra 89 phần 10 sẽ phát sinh biến dị trở thành sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu, rồi, kinh cức nữ đế nói xong lại nhìn tuyết cầu một cái, thấy tuyết cầu đã rơi xuống ao, bơi về phía quả trứng rắn kia, giống như càng thêm kinh ngạc, con thú nhỏ kia vậy mà có thể tiếp cận bỉ ngạn hoa mà không mất phương hướng, cũng có chút kỳ dị. Nếu như hiện tại lấy ra, quả trứng kia còn có thể tấn chức thành sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu hay không? Trong lòng Hàn Sâm hơi động hỏi. Kinh cức nữ đế nhìn kỹ một chút rồi nói ra, Quả trứng kia còn đang bên trong quá trình lột xác, nếu như hiện tại lấy ra, 8-9 phần 10 khó có thể thành công. Tuyết cầu, mày trở lại cho tao. Hàn sâm vội vàng kêu lên với tuyết cầu, nếu như có thể tấn chức thành sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu, siêu cấp thần gen cũng sẽ nhiều hơn mấy điểm, hiện tại cũng không cần vội vã lấy. Thế nhưng mà tựa hồ như tuyết cầu cũng không nghe thấy tiếng của Hàn sâm, vẫn còn đang bơi tới chỗ quả trứng rắn kia. Trong lòng Hàn sâm giận dữ, cho rằng tuyết cầu lại đang giở trò quỷ gì. Đang muốn phát động huyết chi khế ước chừng trị nó, lại nghe kinh cức nữ đế nói, nó đã đi vào trong ao hoàng tuyền, đồng nghĩa với việc đã đi vào trong một không gian khác, anh gọi nó sẽ không nghe được đâu. Hàn sâm nao nao, thế mới biết là mình đã trách lầm tuyết cầu. Kinh cức nữ đế thấy hàn sâm có chút phức tạp, biết rõ tâm tư của hắn, cười duyên nói, chủ nhân không cần bối rối, để cho tôi giải quyết là được. Nói xong, kinh cức nữ đế thò tay vung tới phương hướng tuyết cầu, một sợi dây. Kinh cước từ trong tay cô ta bay ra, vọt thẳng vào trong ao Hoàng Tuyền, quấn lấy Tuyết Cầu ở bên trong, trực tiếp kéo nó từ trong ao Hoàng Tuyền ra ngoài. Tuyết Cầu bịch một tiếng ngã ở trước mặt Hàn Sâm, có chút kinh nghi bất định nhìn Hàn Sâm cùng Kinh Cước Nữ Đế, tiến vào bên trong ao Hoàng Tuyền kiếm đồ đạc, đó cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể đi. Tuyết Cầu ra sức như vậy cũng chỉ là muốn nịnh nọt Hàn Sâm, để cho cuộc sống sau này của mình tốt hơn một chút. Vừa rồi trong ao Hoàng Tuyền đột nhiên xuất hiện một sợi dây kinh cước quấn lấy nó thiếu chút nữa đã dọa cho nó sợ vãi tè rồi, còn tưởng rằng là bị ngạn hoa đã xảy ra biến cố gì, cho là cái mạng nhỏ này của mình sắp xong rồi. Ai ngờ dĩ nhiên là dị linh bên cạnh hàn sâm, kéo nó từ bên trong ao hoàng tuyền ra ngoài, dị linh có thể ở trong ao hoàng tuyền kéo người ra ngoài, khiến cho tuyết cầu hết sức kinh ngạc cùng kiêng kỵ, càng không ngừng nhìn về phía kinh cức nữ đế. Kinh cức, cô có thể nhìn ra quả trứng kia còn cần bao lâu nữa mới có thể ấp ra, hay không? Hàn sâm lại hỏi kinh cức nữ đế. Hắn là đến tìm tiểu ngân ngân, cũng không thể chỉ hoãn ở chỗ này quá lâu. Ít nhất phải một trăm năm trở lên, quả trứng kia mới có thể ấp ra. Kinh cực nữ đế suy nghĩ rồi nói ra. Lâu như vậy, Hàn Sâm lập tức nhíu mày. Kinh cực nữ đế đột nhiên hướng Hàn Sâm hơi hành lễ. Kinh cức có một chuyện hy vọng chủ nhân có thể ân chuẩn. Chuyện gì, cô nói đi. Hàn Sâm hết sức hài lòng đối với thái độ của kinh cực nữ đế, không giống như sát na nữ đế, đối với hắn tuyệt không tôn trọng. Xin chủ nhân cho phép tôi thu phục bỉ ngạn hoa. Kinh cức nữ đế chậm rãi nói ra. Cô có thể thu phục được nó. Hàn xâm nhìn kinh cức nữ đế hỏi. Cho dù bỉ ngạn hoa có được thuộc tính không gian. Nhưng dù thế nào thì nó cũng là thực vật ghen thuộc họ kinh cức. Tôi là đế linh của họ kinh cức. Thừa dịp nó vẫn chưa sinh trưởng cũng có mấy phần chắc chắn có thể thu phục được nó. Nếu như chờ nó phát triển thêm một thời gian ngắn nữa. Chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Kinh cức nữ đế cũng không giấu giếm. Tiếp tục nói chuyện được đọc bởi kênh haleji audio mượn trí bảo như bỉ ngạn hoa có lẽ tôi sẽ có cơ hội tấn chức thành đại đế thân mặc dù cơ hội không lớn nhưng cũng lớn hơn đế linh bình thường nhiều chỉ là trí bảo bực này lại để cho kinh cước thu lấy thiệt thòi cho chủ nhân không sao nếu như có thể thu phục được bỉ ngạn hoa sẽ là của cô hàn sâm phất tay nói ra nếu như kinh cước nữ đế có thể thành tựu đại đế thân một đại đế tự nhiên hữu dụng hơn một cây bỉ ngạn hoa nhiều cảm ơn chủ nhân Kinh Cức Nữ Đế vui mừng quá đỗi, sau khi hành lễ liền đi đến chỗ ao Hoàng Tuyền. Hàn Sâm nhìn thấy Kinh Cức Nữ Đế đi về phía ao Hoàng Tuyền, bắp chân trắng nõn kia trực tiếp đi vào trong nước ao, chỉ thấy dưới chân cô ta sinh ra từng sợi dây leo, kéo lấy thân thể của Kinh Cức Nữ Đế lơ lửng ở phía trên ao Hoàng Tuyền, từng bước một đi tới chỗ bỉ ngạn hoa. Đường kính cái ao kia cũng chỉ khoảng hơn 10 thước, bỉ ngạn hoa ngay ở giữa ao, khoảng cách tới Kinh Cức Nữ Đế chỉ khoảng 8-9 mét, nhưng mà Kinh Cức Nữ Đế từng bước một đi đến đã đi mấy ngàn bước rồi mà vẫn chưa thể đến phía trước bỉ ngạn hoa. quả nhiên có chút cổ quái. trong lòng Hàn Sâm âm thầm sợ hãi thán phục. Bảo Nhi ngồi ở trên bờ vai Hàn Sâm, có chút tò mò nhìn kinh cước nữ đế cùng bỉ ngạn hoa, tựa hồ như là cô bé không có nhiều hứng thú đối với bỉ ngạn hoa. Tuyết Cầu thì là lộ ra vẻ kinh hãi nhìn kinh cước nữ đế, nó là sinh vật siêu cấp thần huyết sống ở nơi này, hiểu rõ bỉ ngạn hoa hơn Hàn Sâm rất nhiều, kinh cước nữ đế lại có thể đi lại ở bên trong ao Hoàng Tuệ lại còn đang từ từ tiếp cận bỉ ngạn hoa đây là chuyện tương đối kinh người ít nhất là trong số sinh vật siêu cấp thần huyết nó đã gặp còn không có ai dám làm như vậy ngay cả con quỷ độc ly kia cũng là sau khi đẻ trứng xong mới đưa trứng của mình vào trong ao hoàng tuyền bản thân nó cũng không dám đi xuống đây vẫn là bởi vì bản thân quỷ độc ly có chút liên quan sâu xa tới nước ao hoàng tuyền nếu đổi lại là sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường căn bản không dám đưa trứng của mình vào trong ao hoàng tuyền tuyết cầu dám xuống ao hoàng tuyền cũng là bởi vì thuộc tính của nó tương đối đặc thù chỉ cần không tới gần bỉ ngạn hoa thì cũng không có nguy hiểm quá lớn lúc tuyết cầu đang kinh hãi đã thấy kinh cước nữ đế chạy tới trước bỉ ngạn hoa thò tay hái gốc bỉ ngạn hoa từ trong ao hoàng tuyền ra đúng chính là hái ra bỉ ngạn hoa kia không có dễ giống như là một cành hồng kinh cước nữ đế cứ như vậy trực tiếp hái bỉ ngạn hoa ra thoạt nhìn có vẻ vô cùng đơn giản nhưng mà tuyết cầu đã sớm chấn kinh đến mức há hốc mồm thật sự không có cách nào tưởng tượng được Rốt cuộc là dị linh kia làm sao mà làm được Tuyết cầu trước kia từng tận mắt thấy sinh vật siêu cấp thần huyết mạnh mẽ Bởi vì tham lam bỉ ngạn hoa mà biến mất không thấy đâu nữa Từ đó về sau cũng không còn thấy ở trên đời Sự khủng bố của bỉ ngạn hoa nó rất rõ ràng Bỉ ngạn hoa kinh khủng như vậy lại bị người ta tiện tay hái đi Chuyện này thực sự khiến cho nó không thể tin được Hàn Sâm hơi có chút thất vọng Nguyên bản nghe kinh cước nữ đế nói thần bí như vậy Còn tưởng rằng bỉ ngạn hoa có gì đặc biệt hơn người Hiện tại thấy kinh cức nữ đế vậy mà dễ dàng hái được như vậy, khiến cho hàn sâm đối với lời vừa rồi của kinh cức nữ đế, có chút không cho là đúng rồi. Bỉ ngạn hoa vừa vào tay kinh cức nữ đế, lập tức chỉ thấy hoàng tuyền thủy ở bên trong cái ao kia vậy mà giống như là, có sinh mệnh hóa thành hình dáng một con rắn bay tới chỗ bỉ ngạn hoa. Nước suối cuồn cuộn trào vào bên trong cánh bỉ ngạn hoa, vậy mà lại hóa thành một giọt xương óng ánh bám lên trên cánh hoa. Chủ nhân, trứng quỷ độc ly đã bị tôi cất vào bên trong hoàng tuyền thủy nếu như anh cần thì có thể tùy thời lấy ra kinh cước nữ đế cầm bông bỉ ngạn hoa kia trở lại trước mặt Hàn Sâm nói ra tạm thời đặt ở chỗ đó đi Hàn Sâm nói xong cũng thu hồi kinh cước nữ đế vào trong hồn hải mình thì ôm Bảo Nhi về huyệt động lúc trước thấy Long Đế vẫn còn ở chỗ này tìm chứng quỷ độc ly Hàn Sâm cũng không quấy dày y ở một bên tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống móc ghen sinh mệnh tinh hoa của quỷ độc ly ra dùng động huyền kinh mô phỏng khí tức lưu chuyển của quỷ độc ly bắt đầu hấp thu Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần gen cộng 1, gen tinh hoa của quỷ độc ly, tổng cộng gia tăng 5 điểm siêu cấp thần gen cho hàn sâm, khiến cho tổng số siêu cấp thần gen của hàn sâm đã đạt đến 33 điểm. Đối với kết quả như vậy hàn sâm đã rất hài lòng, được 5 điểm siêu cấp thần gen, một món siêu cấp bảo cụ độc hệ, còn thu được một con sinh vật siêu cấp thần huyết làm tiểu đệ, thu hoạch lần này quả thực là không nhỏ. Đương nhiên, bụi cây bỉ ngạn hoa kia là thu hoạch lớn nhất. Theo kinh cức nữ đế từng nói, nếu không bị khí tức của bị ngạn hoa dẫn động, cô ta cũng sẽ không nhanh chóng thành công tấn chức nữ đế như thế. Làm sao không có? Làm sao lại không có được? Long đế tự lẩm bẩm, gương mặt lộ ra vẻ không thể tin tưởng. Ý đã nhìn kỹ đám trứng ở đây mấy lần, thế nhưng mà cũng không tìm được quả trứng sinh vật siêu cấp thần huyết chân chính kia. Hàn sâm biết xảy ra chuyện gì, cười nói với Long đế, tôi bảo này Long đế, tôi thấy là ông cũng không tìm ra được rồi. Như vậy đi, nếu ông chịu nói cho tôi chuyện Atula cùng cổ ma, tôi sẽ giúp ông tìm một chút, nói không chừng sẽ có thể tìm được. Long đế lập tức nhìn chằm chằm về phía hàn sâm, sẽ không phải là cậu đã sớm đã tìm được thu lại rồi chứ. Hàn sâm lạnh nhạt nói, trước khi thả ông ra, tôi căn bản còn không biết rõ cái gì là phối trứng, làm sao có thể tìm được nó. Long đế có chút không tin nhìn hàn sâm, nếu như hàn sâm không lấy được quả trứng sinh vật siêu cấp thần huyết kia, như thế nào hắn lại nói như vậy? Hàn Sâm cũng không giải thích nhiều, Long Đế nghĩ như thế nào cũng không đáng kể. Như thế nào đây? Ông kể chuyện xưa cho tôi nghe, tôi giúp ông tìm quả trứng kia. Hàn Sâm lại nói một câu. Mặt Long Đế lộ ra vẻ do dự, Hàn Sâm vốn cho rằng, y vì có thể đạt được một bộ thân thể sẽ nhượng bộ một chút, nhưng mà ai ngờ cuối cùng Long Đế vẫn cắn răng một cái, vậy mà không nói một lời bay trở về bên trong Long huyết ban chỉ, thậm chí ngay cả có kè mặc cả đều không có. Khi đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà khiến cho Long Đế thà rằng không có thân thể cũng không chịu lộ ra nửa câu. Trong lòng Hàn Sâm càng thêm hiếu kỳ. Hàn Sâm muốn biết chuyện lúc đó, chủ yếu là muốn hiểu rõ quan hệ giữa La cùng La tộc. Chuyện này thật sự quá khả nghi rồi. Biết rõ ràng quan hệ giữa bọn họ, có lẽ có thể giải khai rất nhiều nỗi băn khoăn. Nhưng mà Long Đế không chịu nói, Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì. Nhún vai nói với Tuyết Cầu, mang tao đi lên đỉnh núi đi. Tuyết Cầu nghe thấy Hàn Sâm nói muốn đi lên trên đỉnh núi. Lập tức sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục, tựa hồ là rất sợ hãi. Hàn Sâm lại mặc kệ, biết rõ tên này rất sợ chết, chỉ là dùng huyết chi khế ước bắt buộc nó dẫn đường lên trên đỉnh núi, Tuyết Cầu không có cách nào, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu ở phía trước dẫn đường. Tuyết Cầu mang theo Hàn Sâm ra khỏi sơn động, dọc theo một con đường mòn nhờ ở trên vách núi đi lên, nói là đường mòn, kỳ thật chính là một ít khe hở nham thạch ở trên vách đá. Có rất nhiều chỗ đều chỉ rộng cỡ mũi chân, phía dưới chính là biển mây tím cuồn cuộn. Ngay cả tuyết cầu cũng đi cẩn thận từng ly từng tí. Hàn sâm biết tuyết cầu có năng lực phi hành, nhưng mà nó lại không dám phi hành ở nơi này, mà là men theo vách núi mà đi, hàn sâm tự nhiên cũng không bay loạn, đi theo nó lên trên. Chỉ là hàn sâm có chút kỳ quái, vì sao nó không đi ở chỗ tương đối dễ đi, mà lại đi ở nơi vách núi treo leo này. Ban đầu hàn sâm còn tưởng rằng nó muốn kéo dài thời gian, về sau dần dần phát hiện ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy, hắn đi theo tuyết cầu từ bên này leo lên, trên đường đi đều không. Nghe thấy tiếng thú giống kia nữa, hơn nữa cũng không phát sinh nguy hiểm gì, đi vô cùng thuận lợi. Nó rất sợ chết, nhất định là tìm một con đường an toàn nhất để lên đỉnh núi. Hàn Sâm cũng có chút ưa thích tác phong này của nó, ít nhất là để cho nó dẫn đường sẽ không có chuyện gặp phải cường địch nộp mạng. Càng lên cao đi, đám mây tím kia lại càng đậm đặc, có lẽ đã sắp tới trình độ đưa tay không thấy được năm ngón rồi, trước mắt đều là ánh sáng hư huyễn màu tím, cũng may là âm thanh của tuyết cầu có thể xuyên thấu qua ánh sáng hư huyễn màu tím kia. Nó vừa đi ở phía trước, vừa phát ra tiếng kêu uông uông, chỉ dẫn cho Hàn Sâm đi lên. Bởi vì tầm nhìn thật sự là quá kém, Hàn Sâm chỉ có thể lần mò vách núi để đi về phía trước, nếu như không cần thiết, hắn cũng không muốn bay lung tung ở chỗ này. Đi đã hơn nửa ngày, Hàn Sâm đột nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, con mắt trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng, không thấy rõ mọi thứ, Hàn Sâm vội vàng dùng tay che ánh sáng lại, chờ cho con mắt thích ứng một chút, mới thả tay nhìn ra bốn phía chỉ thấy bọn họ đã đi lên phía trên biển mây tím, phóng tầm mắt nhìn ra biển mây cuồn cuộn như nước thủy triều, ngọn núi màu đen to lớn vượt lên trên biển mây giống như đao nhọn xuyên thẳng chân trời, Hùng Vĩ không có cách nào tưởng tượng, ngọn núi lớn này vậy mà lại khổng lồ như thế, vượt lên bên trên biển mây mà vẫn còn cao không thể chạm, không biết đến cùng là chỗ thần bí dạng gì, vậy mà kỳ dị như thế. Hàn Sâm nheo mắt lại nhìn lên núi lớn, nhưng lại không nhìn thấy đỉnh núi, giống như sau khi xuyên qua biển mây, ở đây mới thật sự là chân núi. Tuyết cầu uốn éo cái mông tiếp tục đi ở phía trước, hàn sâm cũng đi theo, lại đi thêm hơn nửa ngày nữa, màn đêm cũng đã phủ xuống, ngôi sao đầy trời giống như thỏ tay là có thể hái xuống, rốt cục bọn họ đã đi tới đỉnh núi. Trên con đường bọn họ đi tới này, thậm chí một con dị sinh vật đều không gặp được, cũng không biết là tuyết cầu dẫn đường tốt, hay là những con dị sinh vật kia căn bản chưa từng đến đây. Sau khi đi lên đỉnh núi, hàn sâm lại cảm thấy nao nao, ở trên đỉnh núi đằng kia có một tòa tháp cổ gạch xanh. Thoạt nhìn giống như là đồ vật do nhân loại kiến tạo ra. Tháp cổ không cao, chỉ cao khoảng hơn 2 mét, phía dưới chỉ trừa lại một cái cửa nhỏ, cánh cửa kia nhỏ tới mức nhân loại phải ngồi xổm xuống mới có thể đi vào. Những viên gạch xanh kia không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy rửa, rất nhiều nơi đều đã phong hóa mục nát, Thoạt nhìn cực kỳ cũ nát, có loại cảm giác lịch sử lâu dài cùng tăng thương. Tuyết cầu đi tới trước tháp cổ, vậy mà phủ phục quỳ lại giống như là nhân loại đối với cửa nhỏ kia. Cảm giác kia giống như là đang thỉnh cầu quỷ thần tha thứ cho sự mạo phạm của nó. Hàn Sâm nhìn tháp cổ kia cũng không đi tới gần. Địa phương quỷ dị như vậy lại có một ngôi tháp cổ như thế. Ai biết ở bên trong có thứ gì cổ quái hay không, nếu như không cần thiết. Hàn Sâm cũng không muốn mạo hiểm, hắn chủ yếu là đến tìm tiểu ngân ngân. Trước khi tìm thấy tiểu ngân ngân, những chuyện khác có thể nén háo hức lại. Sau khi xác định tháp cổ kia không có động tĩnh gì, Hàn Sâm đi tới bên cạnh đỉnh núi nhìn xuống muốn nhìn một chút xem những phương hướng khác có thân ảnh của tiểu ngân ngân hay không hàn sâm dọc theo vách núi đi hơn phân nửa vòng đột nhiên nhìn thấy trên sườn núi phía dưới có hai thân ảnh khổng lồ trong lòng lập tức vui vẻ thò đầu xuống nhìn kỹ một chút đã thấy đó là hai con sinh vật siêu cấp thần huyết hàn sâm chưa từng gặp qua hình thể của mỗi một con đều vượt qua trăm mét ở phía trên ngọn núi to lớn này vậy mà cũng không lộ ra vẻ to lớn lúc này hai con cự thú kia đang điên cuồng chiến đấu đụng độ phát ra sóng xung kích kinh khủng khiến cho biển mây phía dưới cũng vì đó mà quay cuồng chấn động. Chỉ là mặc dù là tiếng bọn chúng va chạm, ở phía trên ngọn núi lớn này vẫn không truyền ra được, Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy chúng đang chiến đấu, lại không nghe được âm thanh chúng chiến đấu. Hai con sinh vật siêu cấp thần huyết đều vô cùng mạnh mẽ, có lẽ là một lát không phân ra thắng bại được, Hàn Sâm lo lắng cho Tiểu Ngân Ngân, không tiếp tục xem tiếp nữa, lại chuyển hướng về một phía khác, hy vọng có thể tìm được Tiểu Ngân Ngân, hoặc là những sinh vật siêu cấp thần huyết bên trong quỷ kiếp sơn mạch kia. Thế nhưng mà Hàn Sâm đã dạo qua một vòng ở trên đỉnh núi, ngoại trừ hai con cự thú đang chiến đấu kia ra, cũng không nhìn thấy những sinh vật khác. Chẳng lẽ chúng vẫn còn ở bên trong biển mây chưa đi ra ngoài được? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm lo lắng. Bởi vì không tìm thấy người, Hàn Sâm chỉ có thể quay trở lại xem hai con cự thú chiến đấu, nếu như may mắn, nói không chừng còn có thể nhặt được chút tiện nghi. Hình thể của hai con sinh vật siêu cấp thần huyết đều rất hùng tráng uy phong, một con toàn thân đầy vảy đen, đầu mọc ra sừng hươu. Giống như là kỳ lân trong truyền thuyết, mọi cử động đều mang theo hơi, nước vô biên. Một con cự thú khác lại có một thân lông tím như điện, trong lúc lắc lư có tia điện màu tím nhảy lên. Bộ dáng của con thú kia nói không rõ là cái gì, nếu bắt buộc miêu tả, thì có chút giống như con sóc. Hai con thú đại chiến, hơi nước cùng dòng điện màu tím giao hòa vào nhau, vậy mà không hề nổ tung, tạo thành một loại lực trường kỳ dị. Quấy lực trường bên trong giống như là không gian loạn lưu, không gian tự hồ cũng bị lực trường kia bóp méo vạn vẹo mặc dù đều là sinh vật thủy hệ cùng lôi điện, sinh vật như vậy trước kia Hàn Sâm cũng đã gặp rất nhiều, nhưng mà phương pháp vận dụng lực lượng của hai con cự thú này trước kia Hàn Sâm chưa từng thấy qua. Hàn Sâm đang xem say xưa, lại cảm giác tóc gái mình bị đụng một cái, vẫn tiếp tục nhìn hai con cự thú chiến đấu, nói một câu với Bảo Nhi ở trên vai: Bảo Nhi đừng làm rộn. Hàn Sâm vừa mới nói xong, tóc gái lại bị giựt một cái, Hàn Sâm cúi đầu nhìn Bảo Nhi trong ngực, muốn nói Bảo Nhi đừng ồn ào nữa, nhưng khi nhìn tới Bảo Nhi. Lại phát hiện ra đôi tay mập mạp của Bảo Nhi đang ở ngay trước ngực hắn, cũng không vòng lên trên cổ hắn, tự nhiên không thể giựt tóc của hắn được. Hàn sâm lập tức cảm giác cả người phát lạnh, trên sống lưng bốc lên một luồng hơi lạnh, không biết là thứ gì đang giựt tóc hắn, hắn vậy mà không hề cảm giác được có thứ gì tới gần mình. cúi đầu nhìn thoáng qua tuyết cầu ở bên chân, đã thấy nó đang run lẩy bẩy co quắp trên mặt đất, nhìn chằm chằm ra sau lưng hàn sâm, bị hù cho động cũng không dám động, con mắt hoảng sợ trừng lớn đến cực hạn. Đậu xanh, đến cùng đằng sau mình có thứ quái quỷ gì? Hàn Sâm mạnh mẽ mở ra chính đạo khóa gen, lập tức xoay người qua, tiến vào trạng thái chiến đấu, đồng thời vung một quyền ra. Hàn Sâm vốn cho là Bảo Nhi ở sau lưng kéo tóc hắn, nhưng mà sau khi kịp phản ứng lại mới phát giác ra chuyện không đúng. Bảo Nhi đang ở trong lồng ngực hắn, làm sao có thể ở sau lưng kéo tóc hắn được? Lại nhìn bộ dạng bị dọa cho sợ hãi kia của tuyết cầu, lập tức cảm thấy tê cả ra đầu, biết là đại sự không ổn. Một quyền liền hướng sau lưng đập ra, đồng thời theo nắm đấm quay người, muốn nhìn xem đến cùng là ở phía sau mình có thứ gì. Thế nhưng mà một quyền này đánh ra cũng không bị trở ngại một chút nào, ánh mắt nhìn qua, phát hiện ở trên đỉnh núi trống rỗng chẳng có cái gì cả, căn bản không có một người, cũng không có bóng dáng của những sinh vật khác. Hàn Sâm lập tức ngẩn người, nhưng mà lập tức lại biến sắc, vội vàng giơ Bảo Nhi lên, nói với Bảo Nhi, Bảo Nhi, con nhìn xem ở sau lưng cha có thứ gì không? Hàn sâm tưởng rằng vật kia rán ở phía sau hắn, cùng di động theo hắn, cho nên hắn mới không nhìn thấy đó là vật gì. Bảo Nhi ôm đầu hàn sâm bò tới sau lưng hàn sâm, bập bẹ nói, ba ba, chẳng có thứ gì cả. Không có. Hàn sâm nao nao, nhìn về phía tuyết cầu nằm ở trên mặt đất bên cạnh, đá đá tuyết cầu còn đang co quắp ở đó, mày vừa mới thấy cái gì? Toàn thân tuyết cầu vẫn còn phát run, hơn nữa còn run đặc biệt lợi hại, nó rũi móng vuốt ra chỉ tới phía tháp cổ. Sau đó mới giống như là hoàn hồn lại, lập tức bỏ lên, mau chóng bỏ lên trên lưng Hàn Sâm, cùng Bảo Nhi núp ở sau lưng Hàn Sâm, nhìn lén tới tháp cổ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhìn về phía tháp cổ, nhưng lại không nhìn thấy cái gì khác thường cả, tháp cổ vẫn là cái tháp cổ kia, cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà chỗ Hàn Sâm đứng chỉ có thể nhìn thấy một mặt tháp cổ, suy nghĩ, Hàn Sâm liền chậm chậm chuyển bước, nhưng lại không phải là nhích tới gần, chỉ là lượn quanh một vòng, muốn nhìn một chút xem bên trên tháp cổ đến cùng có cái gì. Hàn sâm mới đi được một nửa vòng, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cửa nhỏ ở trên tháp cổ kia vốn là, bị một cánh cửa gỗ đã mục nát xám cho chặn lấy, nhưng mà hiện tại cánh cửa gỗ kia vậy mà lại mở ra. Mà ở trong cánh cửa gỗ kia, vậy mà có một khô lâu dưới hình thái một nhân loại đang khoanh chân ngồi. Hiện tại Hàn sâm đã biết vì sao mà lại mở một cánh cửa nhỏ như vậy, thì ra cánh cửa kia không phải là dùng để đi qua, mà là cho khô lâu kia ngồi. Khô lâu ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chiều cao vừa vặn tương đương với cửa nhỏ có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng bộ dáng của nó. Vừa rồi không phải là nó ở sau lưng kéo tóc mình đấy chứ. Trong lòng Hàn Sâm có chút run rẩy, da gà lập tức nổi lên. Hàn Sâm cũng không sợ quỷ, dị sinh vật ở bên trong tí hộ sở đáng sợ hơn quỷ nhiều lắm. Nhưng mà nếu như vừa rồi thật sự là thứ này đi đến sau lưng kéo tóc hắn, mà hắn một chút phát giác đều không có, đây mới thực sự là chuyện đáng sợ. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, đột nhiên thấy khô lâu kia nhúc nhích, tuyết cầu lập tức bị hù không dám nhìn nữa trực tiếp chui vào trong ngực Bảo Nhi. Thân thể của khô lâu quả nhiên đã bắt đầu chuyển động, mặc dù chỉ là một bộ xương trắng, nhưng mà trên người y còn có một chút quần áo đã mục nát, vừa mới động như vậy, những mảnh quần áo đó lập tức bị xé rách, khung xương bên trong liền từ trong quần áo chọc ra ngoài. Chỉ thấy bước chân của khô, lâu di động, vậy mà từ trong cửa nhỏ kia đi ra, trên người mang theo từng miếng vải rách, trong hốc mắt đã không có tròng mắt lóe ra ngọn lửa màu xanh lục giống, như ma chơi vậy đương nhiên Hàn Sâm sẽ không sợ một bộ xương khô, chỉ là nhìn chằm chằm vào nó, phát hiện ra trong tay khô lâu kia vậy mà còn cầm một vật, thứ đó giống như là một quyển họa trục, cuốn thành một nhúm bị khô lâu nắm trong tay, thấy không rõ rốt cuộc là họa trục gì, theo bộ phận lộ ra ngoài mà xem tính chất, thì giống như là loại vải nào đó, hiện ra mở nhạt hết sức cũ kỹ. Sau khi khô lâu từ trong tháp đi ra, cũng không đi tới chỗ Hàn Sâm, mà là nâng sách cổ ở trong lòng bàn tay chỉ còn lại đầu khớp xương, sau đó từng chút một kéo ra. Hàn Sâm nhìn không thấy bên trên sách cổ ở trước mặt khô lâu có cái gì, ở mặt sau nơi mà hắn có thể nhìn thấy, sách cổ kia mờ nhạt mang phong cách cổ xưa, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn không chút sức mẻ, mặc dù cũ nhưng cũng không thiếu một chút nào. Một mặt khác có gì, Hàn Sâm không biết, nhưng mà khô lâu kia nhìn sách cổ, vậy mà hé miệng giống như là đang tụng niệm cái gì đó, hơn nữa Hàn Sâm còn có thể nghe được âm thanh nó phát ra, âm thanh của nó vậy mà không hề bị ngọn núi lớn kỳ dị này che đậy tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, chỉ là khô lâu cuối cùng chỉ là khô lâu, thoạt nhìn giống như là đang nói chuyện, nhưng vọng lại chỉ là âm thanh xương hàm cao thấp va chạm, nghe cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng mà theo tiếng xương cốt va chạm do khô lâu phát ra, bên trên sách cổ vậy mà dâng lên ánh sáng màu tím, sáng chói thần bí giống như đám mây màu tím kia. Hàn Sâm lập tức cảm thấy bên trên sách cổ tuôn ra khí tức đáng sợ, không nói hai lời liền quay người chạy xuống núi. Hắn không biết sâu cạn của khô lâu này, không muốn tùy tiện chiến một trận. Chả may đó là sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu, không chạy thì sẽ phải dốc sức liều mạng. Hơn nữa còn nhiều dị sinh vật tụ tập ở dưới núi như vậy, không biết có bao nhiêu sinh vật khủng bố đã đi lên trên núi. Nếu như hắn cùng khô lâu kia đánh nhau, chẳng phải là sẽ để cho những sinh vật khác chiếm lợi sao? Hàn Sâm luôn là người kiếm lợi, sao chịu để cho người khác kiếm lợi của hắn? Lúc này liền muốn xông xuống núi tránh một chút, hơn nữa phương hướng hắn phóng đi, đúng là phương hướng hai con cự thú đang đại chiến kia thầm nghĩ nếu như khô lâu kia đuổi tới, hắn còn có thể họa thủy đông dẫn, để cho hai con cự thú giúp hắn đỡ một chút. Bành. Hàn Sâm mắt thấy đã sắp xông ra ngoài đỉnh núi, nhưng mà thân thể lại giống như là đâm vào một bức tường vô hình, cú đụng này khiến cho Hàn Sâm cảm giác xương cốt cả người đều sắp rã rời, cái mũi đều bị đụng bẹp, máu mũi cũng chảy ra. Hàn Sâm che mũi xem xét, chỉ thấy ở bên ngoài đỉnh núi kia giống như bị vẽ ra một đường màu tím, ở trong vách ngăn màu tím phun ra hào quang màu tím. Bao phủ toàn bộ đỉnh núi ở trong vầng sáng màu tím Giống như là một cái chén lớn trong suốt úp ngược ở trên đỉnh núi Quay người nhìn lại phương hướng tháp cổ Chỉ thấy khô lâu kia vẫn còn đang bưng lấy sách cổ phát ra âm thanh ca ca Ánh sáng tím bên trên sách cổ cũng càng ngày càng mạnh Hàn Sâm không nói hai lời Trực tiếp kêu gọi kỵ sĩ phản nghịch cùng tiểu thiên sứ ra Mình cũng rút phượng hoàng thần kiếm cùng thái A kiếm ra Sau đó một kiếm liền chém lên cái lồng do ánh sáng màu tím tạo thành kia Chỉ nghe cong một tiếng, vách tường ánh sáng tím bị Phượng Hoàng Thần Kiếm chém vỡ, một nửa Phượng Hoàng Thần Kiếm đều chém vào trong, Hàn Sâm đang âm thầm mừng rỡ, nhưng mà khe hở bị chém ra kia lập tức đã khép lại, ngay cả Phượng Hoàng Thần Kiếm đều bị kẹt ở bên trong. Hàn Sâm biến sắc, vội vàng vận sức rút trở lại, cũng may là Phượng Hoàng Thần Kiếm vừa nặng lại sắc bén, cứ thế lại cắt ánh sáng tím ra, bị Hàn Sâm rút trở về. Trong lòng Hàn Sâm nảy sinh ác độc, màn hào quang này vô cùng cổ quái, Hàn Sâm không dám chui ra ngoài. Vạn nhất chui được một nửa đã bị kẹt ở bên trong không ra được thì thảm rồi. Đã không xông ra được, trong lòng hàn sâm này sinh ác độc, muốn mang theo bọn tiểu thiên sứ quay đầu lại chém khô lâu kia, lại đột nhiên phát hiện ra ở dưới chân hắn vậy mà cũng sáng lên ánh sáng tím. Toàn bộ bình đài trên đỉnh núi, ngoại trừ tòa tháp cổ xưa kia ra, khắp nơi đều là một vùng ánh sáng tím, núi đá giống như là biến thành thủy tinh màu tím sáng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hàn sâm nguyên bản cũng chỉ bị ánh sáng màu tím kia hấp dẫn nhìn thoáng qua dưới chân, chỉ là cái nhìn này lại khiến cho hàn sâm có chút ngây dại, ở dưới núi đá đã giống như là thủy tinh màu tím trong suốt đằng kia, hàn sâm loáng thoáng nhìn thấy thứ gì đó. Ở bên trong núi đá có một cái bóng mơ hồ, nhìn không rõ lắm, không biết là vật gì. Hình như loáng thoáng thấy có một sinh vật có hình dáng kỳ quái nằm ở bên trong, nhưng mà nhìn không rõ ràng, cũng không biết đến cùng có phải, hay không. Lúc Hàn Sâm đang cẩn thận nhìn xuống dưới, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, trên núi đá giống như tinh thể màu tím ở dưới chân đã nứt ra một cái khe hở, vết dạn ở phía trên đỉnh núi mau chóng lan tràn ra, trong nháy mắt giống như là mạng nhện trải rộng toàn bộ mặt đá, như tinh thể màu tím trên đỉnh núi. Sau đó chợt nghe rầm rầm một tiếng, đỉnh núi vỡ vụn toàn bộ, rơi xuống phía dưới, lộ ra một cái lỗ lớn sâu không thấy đáy. Toàn bộ đỉnh núi cũng chỉ có ngôi tháp cổ kia là còn đứng vững, những chỗ khác đều đã sụp xuống rơi vào bên trong lỗ lớn. Hàn Sâm cùng tiểu thiên sứ chỉ có thể lơ lửng ở giữa không trung, mà lúc này ánh mắt của Hàn Sâm lại nhìn chằm chằm vào cái hang lớn kia. Lỗ lớn sâu không thấy đáy, giống như là có thể hấp thu tất cả ánh sáng. Căn bản không nhìn thấy ở phía dưới có cái gì, nhưng mà trong lỗ lớn lại có một nơi nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là một khối tinh đài màu tím trôi nổi ở trong lỗ đen. Ở bên trên tinh đài, có một người đàn ông toàn thân mặc áo giáp tử tinh nằm ngang. Người đàn ông kia cực kỳ tuấn mỹ. Mái tóc dài như mây trải ở trên tinh đài, lông mi vừa dài vừa cong, mặc dù là đang nhắm mắt lại, nhưng lại có dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Đàn ông Tuấn Mỹ bên trong dị linh cùng tu la tộc cũng có rất nhiều, nhưng mà có thể đẹp tới loại trình độ giống như người đàn ông này thì đúng, là hiếm thấy. Càng quỷ dị hơn chính là Hàn Sâm, lại cảm thấy khí tức nhân loại trên thân người đàn ông này, rất rõ ràng là khí tức của nhân loại, hoàn toàn khác với dị linh cùng dị sinh vật. Nhân loại, Hàn Sâm giật mình nhìn tới người đàn ông kia có chút không thể tưởng tượng nổi vì sao ở đây lại có một nhân loại chẳng lẽ nhân loại này bị khô lâu kia vây khốn ở đây hàn sâm nhìn nhân loại kia trong lòng hiện lên vô số ý niệm đột nhiên nhân loại kia mở mắt ra đôi mắt giống như là bảo thạch màu đen có loại cảm giác kỳ dị khiến cho người ta sa vào trong đó cho tới lúc này khô lâu kia mới ngừng đọc sách cổ lại một lần nữa cuốn sách cổ lại dọc theo thềm đá trước tháp cổ đi vào trong lỗ đen tử tinh kia từng bước một đi về phía người đàn ông đang nằm ở trên tử tinh đài Mắt thấy khô lâu kia chạy tới trước tử tinh đài, nam tử kia vẫn nằm ở phía trên như cũ, mặc dù mở mắt, nhưng giống như còn có chút mê ly chưa thanh tỉnh, nằm ở nơi đó không hề nhúc nhích. Xem ra người đàn ông kia hẳn là bị khô lâu giam cầm rồi. Tâm niệm của hàn sâm vừa động, lập tức song kiếm cùng giết ra, hóa thành một tia sáng chém thẳng tới khô lâu kia, miễn cho người đàn ông bị giam cầm ở trên tử tinh đài kia bị khô lâu giết hại. Tiểu thiên sứ cùng kỵ sĩ phản nghịch cũng đi theo hai bên hàn sâm giết tới. Khô lâu kia cảm giác được ba người đánh tới, lập tức xoay người trở lại, con mắt nhìn chằm chằm vào ba người bọn hàn sâm, đồng thời mở sách cổ trong tay ra, chặn quả đấm cùng kiếm khí của ba người. Lúc này rốt cục hàn sâm đã thấy được chính diện sách cổ, phía trên vậy mà thêu lên rất nhiều chữ nhỏ bằng kim tuyến, càng thêm ly kỳ chính là đó là một loại văn tự thời đại thượng cổ trong liên minh. Hàn sâm vẫn luôn học cổ văn, liếc mắt đã nhận ra được, đó chính là văn tự cổ đại của nhân loại không thể nghi ngờ, cũng không phải là loại tương tự. Con. Vượng Hoàng thần kiếm, Thái a kiếm cùng thiên sứ chi kiếm của tiểu thiên sứ, thêm quả đấm của kỵ sĩ phản nghịch, cùng một chỗ chém ở phía trên sách cổ này, vậy mà không thể phá hỏng sách cổ. Hơn nữa lực lượng của khô lâu kia thật lớn, hợp lực của ba người, vậy mà không thể khiến cho khô lâu kia lui về phía sau nửa bước. Một khô lâu vậy mà dùng một cuốn sách cổ ngăn được công kích của ba người bọn họ, điều này khiến cho Hàn Sâm kinh hãi, nếu như nói lực lượng của hắn không đủ, kỵ sĩ phản nghịch không am hiểu công kích thì cũng thôi đi tiểu thiên sứ cơ hồ là chiến lực mạnh nhất phía dưới đại đế mười đạo khóa ghen rồi vậy mà cũng bị chặn lại công kích ba người hợp lực không thể làm cho khô lâu lui về phía sau một bước chuyện này không khỏi có chút đáng sợ đi ánh mắt quỷ diễm kia của khô lâu nhìn bọn họ chằm chằm giống như lộ ra vẻ phẫn nộ xương cốt trên người tản mắt ra khói khí màu đen như là một ngọn lửa bao phủ thân thể của nó mà khói khí kia dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành thực chất vậy mà hóa thành một bộ áo giáp màu đen bọc thân thể khô lâu lại Hơn nữa khói đen giống như là lửa khói chập trờn, tựa như tử linh kỵ sĩ từ trong địa ngục đi ra. Khí thế khủng bố ngập trời từ áo giáp màu đen trên người khô lâu tràn ngập ra, hàn sâm liền lập tức biến sắc. Tuyết cầu đã sớm bị dọa cho ngồi phịch ở trong ngực Bảo Nhi, Bảo Nhi cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, giống như gặp đại địch nhìn chằm chằm vào khô lâu mặc áo giáp màu đen kia. Tiểu hồ lô đã bị cô bé triệu hoán cầm ở trong tay, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa mở ra. Khí tức kinh khủng như vậy. Hàn Sâm ở trong không gian thứ ba Tý Hộ Sở mới chỉ gặp qua mấy lần, chính là Đại Thiên Ma phân thân ở trong cổ Ma Tý Hộ Sở, Hương Âm tấn chức lên không gian thứ tư Tý Hộ Sở, Thiên Đế ở trong Thiên Nguyên Thụ, những cường giả khủng bố kia đều đã mở ra 10 đạo khóa ghen, hôm nay ở trên người khô lâu này vậy mà tản mát ra khí tức kinh khủng như vậy, hắn làm sao không sợ hãi cho được? Hiện tại Hàn Sâm hận không thể lập tức quay người bỏ chạy, nhưng mà trên đỉnh núi lại bị ánh sáng màu tím bao phủ, muốn xông ra khỏi lồng thủy tinh màu tím kia cũng không dễ dàng. Mắt thấy khô lâu đang từng bước một đi tới, khí tức trên thân càng ngày càng đáng sợ, hàn sâm cũng định biến thân thành siêu cấp đế linh, sau đó cùng tiểu thiên sứ phá tan cái lồng ánh sáng màu tím để đào tẩu, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy khô lâu kia ngừng lại. Khô lâu quay đầu nhìn về phía tử tinh đài ở phía dưới, hàn sâm cũng theo ánh mắt của nó nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông bên trên tử tinh đài kia chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Giống như là ngủ một giấc vô cùng thoải mái, người đàn ông kia ngồi ở trên tử tinh đài lưng phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái chờ y duỗi lưng xong cặp mắt giống như bảo thạch kia mới nhìn về phía hàn sâm giống như có chút kinh ngạc oanh khô lâu mặc áo giáp màu đen kia phá không mà đi trong chốc lát đã đến trước tử tinh đài tốc độ nhanh tới mức ngay cả hàn sâm cũng không kịp phản ứng tám chín phần một chính là cường giả cấp đại đế không thể nghi ngờ hàn sâm chỉ kịp hét to một tiếng cẩn thận thế nhưng mà một giây sau hàn sâm lại giống như bị trúng định thân thuật cả người đều ngừng lại ở chỗ đó Mở to hai mắt giống như là gặp ma nhìn người đàn ông ở trên tử tinh đài. Hàn Sâm thậm chí còn có chút hoài nghi mình đang nằm mơ, nếu không làm sao có thể có chuyện hoang đường như vậy phát sinh ở trước mắt hắn. Chỉ thấy, sau khi khô lâu mặc áo giáp màu đen kinh khủng kia đi tới trước tử tinh đài, cũng không ra tay công kích người đàn ông kia. Chẳng những không công kích người đàn ông kia, còn quỳ một gối xuống trước tử tinh đài, giống như là kỵ sĩ trung thành, cúi đầu xuống đối với chủ nhân mình thuần phục. Người đàn ông kia thật sự là nhân loại. Hàn Sâm trợn to mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở trước tử tinh đài, tựa hồ rất có hứng thú nhìn hắn, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Lúc Hàn Sâm đang do dự có nên chạy trốn hay không, lại nghe thấy người đàn ông kia mở miệng nói chuyện. Người đàn ông kia giống như cực kỳ có hứng thú đối với Hàn Sâm, nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới nói ra, không ngờ huyền môn ta vẫn còn đệ tử tại thế. Hàn Sâm nghe thấy vậy liền ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia càng thêm kinh hãi. Không thể tin tưởng chừng to mắt hỏi, ông là người của huyền môn. Huyền môn nào? Hàn Sâm biết huyền môn chỉ có một người, gặp đệ tử huyền môn cũng chỉ có một người, đó chính là động huyền tử phá toái hư không kia. Nghe giọng điệu của người đàn ông này, vậy mà lại tự xưng là người trong huyền môn. Điều này bảo Hàn Sâm bình tĩnh thế nào được? Chẳng lẽ lại là một cường giả phá toái hư không? Hàn Sâm nhìn người đàn ông kia, lại có chút không dám tin tưởng. Nếu như phá toái hư không thực sự dễ dàng như vậy. Cũng sẽ không lâu như vậy mới có một người như động huyền tử, nhưng mà người đàn ông này lại có thể thu phục khô lâu mặc áo giáp màu đen mạnh mẽ như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Người đàn ông nghe xong Hàn Sâm nói, hơi bĩu môi, cậu đã tu luyện pháp quyết chính tông của huyền môn, chẳng lẽ còn cho rằng trên đời này có huyền môn thứ hai sao? Hàn Sâm vội vàng chắp tay nói, tại hạ Hàn Sâm, cơ duyên xảo hợp lấy được pháp quyết huyền môn, đối với chuyện của huyền môn lại không biết nhiều lắm, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? người đàn ông kia giống như đã sớm ngờ tới khẽ thở dài lường trước cũng là như thế huyền môn ta đều là những người khổ tu nguyên bản cũng coi như là thế gian đại phái chỉ là từ sau động huyền tổ sư huyền môn đệ tử càng thêm truy cầu con đường phá toái hư không không chú ý phát triển tông phái đều ẩn cư tu luyện liền truyền thừa cũng khó mà nối tiếp nhưng đáng tiếc lại không có người nào có thể phá toái hư không huyền môn cũng đã mất đi hậu thế đến đời của ta cũng chỉ còn sót lại một người mà thôi ngài cũng phá toái hư không sao Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, nếu như ta phá toái hư không thì như thế nào vẫn còn ở trong tí hộ sở, đã sớm đi lên tiên giới rồi. Người đàn ông kia lạnh nhạt nói ra, Hàn Sâm nghe xong lời này, lập tức hiểu ra, người đàn ông này cũng hẳn là người cận đại trong liên minh, chỉ là có thêm huyền môn truyền thừa, là truyền nhân chân chính của huyền môn. Hơn nữa người của huyền môn, tự hồ cũng cho rằng động huyền tử đã phá toái hư không đi tiên giới, nhưng mà bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ ra. Động huyền tử phá toái hư không đi không phải là tiên giới, mà là tí hộ sở, hơn nữa bởi vì phá toái hư không mà bị thương, đã chết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở rồi. Lại nói tiếp, động huyền tử tu luyện lâu như vậy, liền một người bình, thường hiện tại cũng không bằng, hiện tại tùy tiện một người bình thường đều có thể sinh tồn ở, trong không gian thứ nhất tí hộ sở. Hàn sâm chỉ có thể cảm thán sức mạnh to lớn của khoa học kỹ thuật, bản thân một người muốn tu luyện tới tình trạng phá toái hư không thật sự là, quá khó khăn. Người đàn ông nhìn Hàn Sâm hỏi, Hàn Sâm à, cậu ở nơi nào học được pháp quyết huyền môn? Đệ tử cơ duyên xảo hợp, ở trong của hàng đồ cổ tính được một tàn quyển, tàn quyển kia liền tên cũng đã không có, chỉ là từ nội dung bên trong biết là pháp quyết huyền môn, cũng không biết là người phương nào truyền lại. Hàn Sâm nói, lòng người khó dò, mặc dù đối phương là truyền nhân của huyền môn, nhưng mà nếu hắn nói lấy được bí thuật của động huyền tử lưu lại, ai biết được đối phương có thể nổi lên tâm tư gì hay không? Hơn nữa Hàn Sâm cũng không biết huyền môn có cấm kỵ truyền thừa gì không, cho nên cũng không dám nói lung tung. Người đàn ông kia khẽ gật đầu, như thế thì cũng làm cậu khó xử rồi. Huyền môn luyện khí thuật vốn huyền ảo không lưu loát, không có sư trưởng chỉ điểm, cậu có thể đủ tu luyện tới mức này cũng xem như hiếm thấy rồi. Nói xong, người đàn ông đứng dậy đi lên tháp cổ, nhìn bầu trời đầy sao kia, một hồi lâu mới một lần nữa khẽ thở dài, có lẽ là tai hại của huyền môn luyện khí thuật. Tu luyện thâm sâu, liền đối với mọi chuyện trên thế gian đều nhìn phai nhạt, mặc dù tôi cũng biết nếu như không tiếp tục truyền thừa, chỉ sợ huyền môn sẽ đoạn tuyệt với thế gian, nhưng thực sự cũng không sinh ra tâm tư dạy dỗ đệ tử. Nói xong người đàn ông kia xoay đầu lại nhìn Hàn Sâm nói ra, cậu có thể lấy được pháp quyết huyền môn, lại có thể nhìn thấy tôi ở chỗ này, vậy cũng coi như là một loại duyên phận. Nói đến đây, người đàn ông kia dừng lại một chút, từ trong ngực lấy ra một vật, vắt tay ném cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp lấy xem xét, là một cái thẻ nhớ. Người đàn ông nói, bên trong có một ít bí thuật của huyền môn ta, cậu đã tu luyện luyện khí thuật chính tông của huyền môn, nó sẽ có chút trợ giúp đối với cậu. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ lão sư, xin hỏi đại danh của lão sư, về sau đệ tử có thể đi theo ngày học tập hay không? Mặc dù Hàn Sâm vẫn một mực tự học cổ văn, nhưng mà động huyền kinh xác thực là quá mức thâm ảo rồi, nội dung phía sau càng ngày càng huyền ảo, càng ngày càng khó hiểu, hơn nữa rất nhiều từ ngữ không tìm được giải thích hiện đại có thể gặp được đệ tử Huyền môn chính tông cũng dễ dàng thỉnh giáo một chút những nội dung xem không hiểu đó người đàn ông kia khẽ lắc đầu tôi không có ý định thu đổ đệ cũng không có thời gian dạy bảo cậu nói xong người đàn ông kia liền không để ý tới Hàn Sâm nữa chăm chú nhìn tinh không nói ra mặc dù tôi không bằng một phần vạn của Động Huyền tổ sư khó có thể chân chính phá toái hư không tiến vào tiên giới nhưng mà hơn hai trăm năm khổ tu cũng có thể thử một lần thuật phá môn kia Hàn Sâm nghe xong hơi kinh ngạc lão sư chẳng lẽ ngài muốn giống như dị linh đẩy thần môn tiến thiên giai tấn chức bán thần người đàn ông kia cười nói khó được cậu cũng biết thần môn thiên giai mặc dù tiến hóa chỉ có thể nhẹ nhõm tấn cấp nhưng thiếu ma luyện hơn so với thần môn thiên giai cậu đã luyện pháp quyết huyền môn tương lai cũng có thể đi lên thần môn thiên giai dừng một chút người đàn ông nhìn hàn sâm nói ra hôm nay từ biệt không biết còn có ngày gặp lại hay không nếu cậu có nghi vấn gì trên phương diện tu hành hiện tại có thể nói ra tôi sẽ giải đáp cho cậu hàn sâm vui mừng quá đỗi liền tranh thủ đem những từ ngữ mà mình không hiểu kia từng thứ thỉnh giáo người đàn ông nọ người đàn ông kia thuận miệng giải đáp cho hàn sâm hết sức ngắn gọn xúc tích khiến cho hàn sâm có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa rất nhiều bộ phận trước kia khó có thể lý giải được sau khi hiểu rõ ý nghĩa của những từ ngữ đó giống như cùng là dòng sông bế tắc được khơi thông bộ phận phía sau động huyền kinh liền trở nên rõ ràng mạch lạc giống như là sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi trong đầu hàn sâm chỉ là lúc giải đáp cho hàn sâm Lông mày của người đàn ông kia lại hơi nhíu lại, sở học của cậu đã có khác biệt với huyền thiên bí thuật, xem ra tàn quyển kia thực sự không phải, là do đệ tử chân truyền của huyền môn lưu lại, trong đó có độ lệch rất lớn, trong thể nhớ có huyền thiên bí thuật chính tông, về sau cậu có thể đối chiếu tự chỉnh lại chỗ sai lầm của bản thân. Hàn sâm liên tục gật đầu, động huyền kinh là sau khi động huyền tử tiến vào tí hộ sở, sáng chế ra trước khi chết, có chút sai lệch với huyền thiên bí thuật cũng là chuyện bình thường thừa cơ lại hỏi người đàn ông thêm một ít chỗ không hiểu trong động huyền kinh người đàn ông cũng thuận miệng giải thích nghi hoặc trong lòng hàn sâm sắc trời hơi sáng phía đông bay lên một vòng ánh bình minh người đàn ông kia nhìn ánh bình minh kia lạnh nhạt nói ra cậu còn có thể hỏi một vấn đề cuối cùng nữa hàn sâm do dự một chút rồi hỏi môn phái luyện khí cổ đại ngoại trừ huyền môn ta ra còn có môn phái lợi hại nào khác hay không người đàn ông kia thật sự không ngờ hàn sâm lại hỏi chuyện này trầm ngâm một chút rồi nói ra cổ đại không có tí hậu sở tu hành cực kỳ khó khăn môn phái chính thức về mặt ý nghĩa có thể tu hành trừ huyền môn ra cũng vẹn vẹn chỉ có một môn phái mà thôi là môn phái nào hàn sâm liền vội vàng hỏi huyết mệnh giáo nếu như cậu gặp phải truyền nhân chân chính của huyết mệnh giáo vậy thì phải cẩn thận lực lượng của lịch đại giáo chủ bọn họ có thể dùng bí pháp đời đời tương truyền mà không cần phải luyện lại từ đầu nếu như có thể truyền thừa đến nay nhất định là tồn tại cực kỳ kinh khủng người đàn ông kia nói chuyện được đọc bởi kênh haley audio Hàn Sâm nghe xong lập tức ngẩn ngơ, còn muốn hỏi thêm cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy khí màu tím trên thân người đàn ông kia hoành không, tung hoành vạn dặm giống như chân long gào thét hư không. Một cái cửa đá viễn cổ từ trong hư không hiện ra, người đàn ông kia liền từng bước một đi về phía hư không, không có bất kỳ lưu luyến, cũng không quay đầu lại liếc nhìn Hàn Sâm. Xin hỏi đại danh của lão sư. Hàn Sâm vội vàng hướng bóng lưng của người đàn ông kia hỏi một câu. Người đàn ông kia đã giải đáp rất nhiều nan đề cho hắn. Lại cho hắn huyền môn bí thuật, gọi một tiếng lão sư tuyệt không phải là quá. Một hạt bụi trên thế gian mà thôi. Người đàn ông kia cũng không quay đầu lại, đã đi vào trong hư không, từng bước một đạp không đi về phía thần môn. Hàn sâm bất đắc dĩ, nhân vật bực này thật sự là khó có thể cân nhắc, cho hắn nhiều đồ như vậy, liền một cái tên cũng không chịu lưu lại. Khô lâu mặc áo giáp màu đen kia cũng phá không bay lên, đi theo người đàn ông kia đạp về thần môn. Hàn sâm nhìn thấy thế liền cảm thấy nao nao, như thế nào mà khô lâu này cũng cùng theo một lúc thế Thần môn còn có thể để cho những sinh vật khác cùng một lúc đi qua à? Có phải là khô lâu kia cũng đã đạt đến trình độ có thể phá thần môn? Trong lúc hàn sâm suy tư, người đàn ông kia cũng đã đi tới trước thần môn, tiện tay đẩy thần môn ra, thần phong ở bên trong thổi ra, nhưng chỉ khiến cho mái tóc dài của ông ta hơi bay bay. Thần môn lại bị người đàn ông kia tiện tay đẩy ra như vậy, sau đó mang theo khô lâu mặc áo giáp màu đen cùng một chỗ bước lên thiên giai. Thiên giai bốc cháy lên ngọn lửa trong suốt, Có lẽ là bởi vì người đàn ông cùng khô lâu đồng thời tiến vào bên trong thần môn, ngọn lửa, trong suốt tựa hồ càng thêm hung mãnh hơn so với một lần hàn sâm đã gặp trước kia. Khí màu tím ở trên thân người đàn ông kia như rồng, bao phủ ông ta cùng khô lâu áo giáp màu đen vào trong đó, hỏa diễm trong suốt vậy mà khó có thể khiến ông ta và khô lâu áo giáp màu đen bị thương. Mười bậc thang trời, người đàn ông kia tùy ý đạp vào, trực tiếp mang theo khô lâu áo giáp màu đen đi vào trong vùng hư vô kia, thần môn cũng theo đó đóng lại. Hàn sâm xem đến ngây ngẩn. Hoàn toàn khác với hương âm gia nan phá thần môn lúc trước, người đàn ông kia mang theo khô lâu áo giáp màu đen đi tới, quả thực là nhẹ nhõm giống như là đi dạo phố vậy. Ngầu nổi trời a. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng, người đàn ông kia có thể làm được, tương lai hắn cũng có thể làm được giống vậy, chỉ là không biết đến cùng là người đàn ông kia luyện Huyền Thiên bí thuật đến cấp độ nào rồi, mới có được thực lực khủng bố như vậy. Hơn nữa, tựa hồ động huyền kinh cùng Huyền Thiên bí thuật có chút không cùng một kiểu, Hàn Sâm cũng không biết các bậc giữa giữa hai thứ có giống nhau hay không hiện tại hàn sâm hận không thể lập tức nhìn huyền thiên bí thuật một chút chỉ tiếc là không có cách nào đọc được thẻ nhớ ở bên trong tí hộ sở ầm ầm ầm ầm lúc hàn sâm đang hưng phấn lại đột nhiên cảm thấy trong lỗ đen kia chuyển đến tiếng vang cuồn cuộn như sấm nghe cực kỳ làm cho người ta sợ hãi hơn nữa cả ngọn núi lớn tựa hồ cũng đang chấn động lại chuyện gì nữa đây hàn sâm cúi đầu nhìn về phía bên trong lỗ đen kia chỉ cảm thấy một luồng khí tức bành trướng theo âm thanh ầm ầm cuồn cuộn dũng mãnh tiến ra giống như thủy triều người đàn ông như thế sẽ không vô duyên vô cớ lưu ở loại địa phương này trong lỗ đen này nhất định có điều cổ quái có lẽ là đối với việc tu luyện huyền thiên bí thuật của ông ta có chỗ trợ giúp đi dù sao người này khổ tu như vậy chắc có lẽ không làm chuyện gì không có quan hệ tới tu luyện hàn sâm âm thầm suy tư trong lòng oanh tiếng ầm ầm càng ngày càng gần khí tức kia cơ hồ giống như là thực chất từ trong lỗ đen lao tới khí tức kia mạnh mẽ khiến cho hàn sâm đều gánh không được trực tiếp bị thổi bay ra mấy trăm mét hàn sâm mới vừa vặn giữ vững thân thể liền thấy bên trong lỗ đen giống như là núi lửa phun trào phun ra một trụ ánh sáng màu tím ngút trời hàn sâm càng thêm hoảng sợ vội vàng bay ra bên ngoài nhưng mà hắn bay ra bên ngoài lại nhìn thấy rất nhiều dị sinh vật ở dưới núi đều đang trèo lên trên giống như thủy triều tựa hồ không sợ hãi một chút nào sau khi trụ ánh sáng màu tím sông lên trời Liền nổ tung ở bên trên bầu trời, giống như là pháo hoa rơi xuống, khắp nơi xung quanh đều bị điểm sáng màu tím giống như mưa bao trùm. Mùa ánh sáng tím liền đám mây tím ở lưng chừng núi cũng tách ra, khiến cho cả ngọn núi lớn đều lộ ra hoàn toàn. Núi lớn cùng tất cả dị sinh vật, trên núi đều đắm chìm bên trong cơn mưa ánh sáng màu tím kia, hàn sâm ở trên không trung cũng không ngoại lệ. Mưa ánh sáng màu tím rơi lên trên người hàn sâm, giống như nước suối ấm áp gột rửa da thịt của hắn giống như có một dòng nước ấm dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Hàn Sâm vội vàng dùng Động Huyền Kinh luyện hóa những dòng nước ấm đó, phát hiện ra rất dễ dàng đã đồng hóa được, khiến cho khí tức của Động Huyền Kinh lớn mạnh hơn không ít. Vậy mà mơ hồ muốn mở ra đạo khóa Gen thứ bảy rồi. Sinh cơ ở phía trên ngọn núi lớn tỏa sáng, dưới mưa ánh sáng màu tím tắm rửa, rất nhiều thực vật từ trong bùn đất cùng nham thạch chui ra, khiến cho không khí trầm lặng nguyên bản ở phía trên ngọn núi lớn nhiều hơn một chút sinh cơ. Mà những dị sinh vật đắm chìm trong cơn mưa ánh sáng màu tím đó, có một vài con trên người đã lóe lên vầng sáng, giống như đã đột phá hạn chế của thân thể, mở ra khóa gen mới. Răng rắc. Hàn sâm chỉ cảm thấy bên trong thân thể tựa hồ có gông xiềng bị đánh gãy, một cảm giác khó tà tràn ngập ở trong thân thể, giống như thân thể lột xuống một lớp ra vậy. Hàn sâm vui mừng quá đỗi, vậy mà thật sự đã mở ra đạo khóa gen thứ bảy. Đang lúc Hàn sâm muốn không ngừng cố gắng, lại hấp thụ thêm một ít mưa ánh sáng màu tím. Miệng núi phun trào cũng đã chấm dứt. Chỉ thấy tháp cổ ở trong miệng núi vậy mà biến thành màu tím, tiên khí lượn lờ, hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn. Rất nhanh, tháp cổ đã chiếm cứ cả ngọn núi, biến thành một tòa tháp thông thiên to lớn vô cùng. Những dị sinh vật ở dưới núi sau khi tắm rửa mưa ánh sáng màu tím xong, đều hưng phấn phóng tới chỗ ngọn tháp thông thiên kia. Ánh mắt Hàn Sâm dò xét xung quanh, phát hiện dị sinh vật nơi này mặc dù có rất nhiều, thế nhưng mà cũng không có đám sinh vật siêu cấp thần huyết ở Quỷ Kiếp Sơn mạch như bọn tiểu ngân ngân kỳ quái bọn tiểu ngân ngân không tới đây à vậy chúng nó đi nơi nào rồi Hàn Sâm khẽ nhíu mày nhưng mà nhìn thấy những dị sinh vật đó đều xông tới phía ngọn tháp dù sao đều đã tới rồi Hàn Sâm cũng có chút tò mò đi theo chúng cùng một chỗ vọt vào trong cổ tháp sau khi tiến vào trong tháp cổ Hàn Sâm lập tức lắp bắp kinh hãi một ngọn tháp gạch xanh nho nhỏ hiện tại lại biến thành một tí hộ sở hơn nữa nhìn cảnh tượng trong tháp đẳng cấp của tí hộ sở này tuyệt đối không thấp rất có thể là một tí hộ sở đế cấp. Theo sau dòng lũ dị sinh vật cùng sông lên một tầng cao nhất trên đỉnh tháp, ở trong đỉnh tháp, một dị linh thần đứng ở đó, thần quang trên trán tỏa ra, lại đang thai ngén linh hồn chi thạch. Hàn Sâm lập tức hiểu được, người đàn ông kia dĩ nhiên là chiếm đoạt một nơi mà tiên thiên dị linh diễn biến, cắt đứt năng lượng dùng thai ngén dị linh này lấy làm của riêng, cho tới tận sau khi y rời đi, năng lượng đó mới một lần nữa tiến vào trong tháp, khiến cho tiên thiên dị linh trong đó tiếp tục diễn biến thành hình. Không biết ở trong đó dựng dục dị linh là cấp bậc gì, nhưng mà đã có thể được người đàn ông kia để ý, nhất định là lai lịch không nhỏ, chín phần 10 hẳn là một đế linh. Hàn Sâm cảm thụ được sinh cơ của linh hồn chi thạch kia, sắc mặt dần dần có chút thay đổi, bởi vì độ mạnh của sinh cơ kia đã bắt đầu vượt qua suy đoán của hắn con mợ nó. Không phải là tiên thiên đại đế mở ra 10 đạo khóa gen đấy chứ? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn linh hồn chi thạch màu tím huy hoàng kia, nhìn linh hồn chi thạch đang trong quá trình thai nghén kia, Trong lòng Hàn Sâm dâng lên ý nghĩ tham lam, hai cánh sau lưng chấn động, thân hóa thành Việt Sáng bay lên trời, hướng về Linh Hồn Chi Thạch đang dựng dục trên chán dị linh thần bắt tới, muốn thừa dịp Linh Hồn Chi Thạch còn chưa hoàn toàn thành công, cướp lấy nó trước. Đông đảo dị sinh vật cùng kêu lên gào thét, giống như Hàn Sâm đang khinh nhờn thần minh của bọn chúng. Hàn Sâm lại mắt điếc tai ngơ mặc kệ chúng nó tức giận gào thét, chỉ là đẩy nhanh tốc độ chộp tới Linh Hồn Chi Thạch, cơ hội có thể đơn giản đạt được Tiên Thiên Đại Đế cũng không nhiều lắm, đây rất có thể là một lần cơ hội duy nhất một ít dị sinh vật kinh khủng muốn vọt tới ngăn cản Hàn Sâm, nhưng mà tốc độ lại không bằng Hàn Sâm, căn bản là không kịp ngăn cản hắn. mắt thấy ngón tay của Hàn Sâm đã cơ hồ sắp chạm tới viên linh hồn chi thạch, tỏa ra ánh sáng màu tím ngập trời kia. bên trong linh hồn chi thạch đột nhiên chui ra một điểm sánh lạnh màu tím. lúc lòng bàn tay Hàn Sâm chạm tới điểm ánh sáng màu tím này, lập tức bị đâm xuyên qua, máu tươi lập tức chảy ra, chỉ thấy tia sáng màu tím kia càng ngày càng dài, là một lưỡi dao màu tím từ trong linh hồn chi thạch xuyên ra ngoài. Thu bàn tay lui về phía sau, miệng vết thương trong lòng bàn tay tự động khép lại, ánh mắt của hàn sâm nhìn tròng chọc vào linh hồn chi thạch. Tiếp theo lưỡi dao màu tím này xuất hiện, là một bóng người do khói khí màu tím ngưng tụ mà thành. Chỉ là thoạt nhìn có chút cổ quái, hình dạng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Khói khí màu tím dày đặc ngưng tụ thành thân thể cùng hai cánh. Hai cánh cùng thân thể của người kia thoạt nhìn đều giống như khói tím đang lưu động, cầm dao màu tím trong tay giống như là hư vô tử thần. Ánh sáng tím lóe lên, đế linh vừa mới giáng sinh bổ một đao xuống hàn sâm, mắt thấy lưỡi đao kia còn cách hàn sâm ít nhất phải 3 mét nữa, nhưng mà ánh sáng màu tím trên lưỡi đao lại sáng trói, ánh đao hóa thành một luồng khí màu tím trực tiếp bổ lên trên người hàn sâm. Phượng hoàng thần kiếm cùng thái A kiếm trong tay hàn sâm giao thoa, chặn ánh đao màu tím kia lại, dưới sự va chạm, hàn sâm lập tức cảm giác có một luồng lực lượng không cách nào chống đỡ đè ép xuống, khiến cho thân thể của hắn không bị khống chế ngã xuống mặt đất dưới tháp cổ. Mà ánh đao màu tím kia cũng không vì vậy mà biến mất, vẫn tiếp tục ép xuống. Giống như ánh đao màu tím kia đã có được linh hồn của mình vậy. Căn bản không cần đế linh khống chế, vẫn có thể tự động chém giết hàn sâm. Lực lượng mạnh mẽ ép sát phượng hoàng thần kiếm cùng thái A kiếm vào ngực hàn sâm. Mũi kiếm thậm chí đã bị ép cắt sâu vào bên trong khôi giáp của hàn sâm. Oanh! Đế linh giống như tử thần kia lại chém ra một đao. Ánh đao trước mặt hàn sâm còn chưa giải quyết được. Ánh đao màu tím thứ hai cũng đã chém tới trước mặt hắn thánh quang màu trắng rừng rực trong mắt hàn sâm bắt đầu khởi động trong chốc lát khuếch tán ra nhuộm cả người hắn thành màu trắng rừng rực mái tóc màu đen cũng theo đó điên cuồng sinh trưởng mang theo hào quang màu trắng rừng rực bay múa phượng hoàng thần kiếm cùng thái a kiếm nâng lên một chút ánh đao màu tím thứ nhất bị hất bay ra ngoài thái a kiếm mang theo thánh quang rừng rực chém tới ánh đao màu tím thứ hai bành ánh sáng rừng rực vỡ vụn khí màu tím văng tư tán ánh đao màu tím kia cứ thế đã bị hàn sâm chém vỡ Thánh quang màu trắng rực rực bên trên thái A kiếm cũng đồng thời nghiền nát. Mắt thấy có rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết phía sau cũng đã vọt tới. Nhìn sơ qua cũng có 10 con, hàn sâm cắn răng một cái gọi kỵ sĩ phản nghịch, tiểu thiên sứ cùng kinh cực nữ đế ra. Lúc này tác dụng của kỵ sĩ phản nghịch được phát huy ra mạnh nhất, quần sáng phản nghịch màu vàng xanh nhạt chiếu tới. Tất cả dị sinh vật cùng đế linh, tân sinh kia đều bị suy yếu 2-3 thành lực lượng. Kinh cực ngăn chặn những dị sinh vật đó. Hàn Sâm cùng Tiểu Thiên Sứ đều lao thẳng tới Đế Linh Hệt như tử thần, đồng thời hét lớn. Đôi mi thanh tú của kinh cức nữ đế ngưng tụ, bỉ ngạn hoa tựa như hoa hồng trong tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức chỉ thấy từng bụi kinh cức khổng lồ từ trong hư vô chui ra, đan vào nhau trở thành một cái lồng kinh cức, ngăn cản đường tiến công của đám dị sinh vật đó. Hàn Sâm đã không dành phân tâm nhìn kết quả, cùng Tiểu Thiên Sứ một trái một phải chém về phía Đế Linh Tân Sinh kia. Hai đòn vừa rồi kia để cho Hàn Sâm phát hiện ra một việc, Mặc dù đế linh này vô cùng mạnh mẽ, còn mạnh hơn đế linh bình thường rất nhiều, rất có thể đã đạt đến trình độ đại đế. Thế nhưng mà so sánh với thiên đế lúc trước hàn sâm đã từng chiến đấu qua, đế linh này lại yếu hơn một chút, không có loại cảm giác không có cách nào địch nổi kia. Hàn sâm không biết đây là bởi vì y cũng không phải là thiên thiên đại đế, mở ra người đạo khóa ghen, hay là bởi vì lúc y thai ngén bị người đàn ông kia cắt đứt sinh cơ cung cấp, cho nên dinh dưỡng có chút không đầy đủ. Dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì hàn sâm cảm thấy mình có cơ hội chém giết đế linh này hiện tại muốn lui ra khắp nơi phía dưới đều là dị sinh vật sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không chỉ có mười con muốn lao ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng còn không bằng liều mạng chém giết tiên thiên đế linh này chiếm lấy linh hồn chi thạch của y hàn sâm cùng tiểu thiên sứ một trái một phải lao thẳng tới chỗ tiên thiên đế linh trong mắt tiên thiên đế linh kia là một mảnh lạnh lùng đao màu tím trong tay liên tục chém ra từng ánh đao màu tím chém tới phía hàn sâm cùng tiểu thiên sứ oành, oành. Oanh! Khí màu tím cùng hào quang thánh khiết không ngừng nổ tung ở trên đỉnh tháp, tiên thiên đế linh kia lấy một địch hai vậy mà vẫn nhẹ nhàng chế trụ hàn sâm, cùng tiểu thiên sứ. Ánh đao màu tím kinh khủng kia sau khi bị đánh tan, lập tức một lần nữa ngưng tụ thành hình, từ bốn phương tám hướng chém về phía hàn sâm cùng tiểu thiên sứ, khiến cho bọn họ liền không gian tránh né đều sắp không có nữa rồi. Thằng này tuyệt đối là tiên thiên đại đế. Hàn sâm biết đế linh bình thường căn bản không có uy thế như vậy. Đối phương rõ ràng đã mở ra 10 đạo khóa gen, nếu không lấy lực, lượng mà nói, siêu cấp đế linh mở ra 9 đạo khóa gen không có khả năng bị áp chế về mặt sức mạnh. Tiên Thiên Đại Đế này sở dĩ không mạnh bằng Thiên Đế, hơn phân nửa có thể là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, bị người đàn ông kia cướp đi quá nhiều sinh cơ. Dù vậy, từng đao của Tiên Thiên Đại Đế kia chém ra, toàn bộ trong tháp cơ hồ đều bị ánh đao màu tím kia bao phủ, tất cả mọi thứ gặp phải ánh đao màu tím đều bị chém vỡ. Tiểu Thiên sứ hợp thể Hàn Sâm cắn răng vọt tới trước mặt Tiểu Thiên Sứ, Tiểu Thiên Sứ chấn động hai cánh, cũng xông về phía Hàn Sâm, trong nháy mắt gặp nhau ở trên không trung, cánh thiên sứ trắng nõn bọc thân thể Hàn Sâm lại, đồng thời cặp môi đỏ mọng khiêu gợi kia đã hôn lên bờ môi Hàn Sâm. Ánh đao màu tím đầy trời chém tới chỗ hai người hợp thể ở trên không trung, lúc này ánh đao màu tím đã có mấy trăm đạo, từ bốn phương tám hướng giống như là mưa tên đâm về phía hai người, mắt thấy hai người sắp bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Oành một chùm sáng vô cùng bá đạo cuồng liệt từ trên người hai người điên cuồng cuốn ra lập tức nghiền nát tất cả ánh đao màu tím mảnh vỡ màu tím giống như là giọt mưa bay ra bốn phía không có một mảnh nào có thể đụng tới thân ảnh từ trong vầng sáng kia đi ra thân hình màu trắng rừng rực hùng tráng cánh thiên sứ trắng nõn đỉnh đầu còn có một quầng sáng linh hồn màu vàng thân ảnh kia từ trong chùm sáng đi ra đại kiếm trong suốt chậm rãi giơ lên oanh ánh kiếm như cầu vồng trong chốc lát đã đâm tới trước mặt tiên thiên đế linh như tử thần kia Sắc mặt của Tiên Thiên Đế Linh biến hóa, hai tay nắm ở trên chuôi thanh trường đao màu tím, điên cuồng chém xuống Hàn Sâm, lực lượng kinh khủng kia giống như ngay cả hư không đều trực tiếp bị bổ ra vậy. Con, mũi kiếm cùng lưỡi đao chạm vào nhau, bạo tạc nổ tung sinh ra sóng khí mãnh liệt, bắn đám sinh vật siêu cấp thần huyết bay ra ngoài, toàn bộ đỉnh tháp cổ đều bị tung bay. Tiên Thiên Đế Linh nắm đao màu tím ra sức chém tới, phát ra từng tiếng gào thét giống như tới từ địa ngục. Ánh mắt của Hàn Sâm cũng dừng rực như lửa. Lực lượng trên người bắt đầu điên cuồng khởi động, màu tím cùng màu trắng rừng rực tạo thành hai lĩnh vực khác nhau, mũi kiếm cùng lưỡi đao điên cuồng đụng vào nhau. "Giết!" Hàn Sâm nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh trường đao màu tím cứ thế đã bị kiếm thiên sứ chém đứt, ở trong ánh mắt kinh hãi của Tiên Thiên Đế Linh kia, kiếm thiên sứ đã đâm vào bên trong ngực của y, thế nhưng mà kiếm đâm vào trong lồng ngực, Hàn Sâm mới cảm giác có chút không đúng, thân thể của Tiên Thiên Đế Linh kia không chỉ là Nhìn giống như là do khói khí màu tím ngưng tụ thành, trên thực tế cũng đúng là khói khí không có thực thể, thiên sứ đại kiếm trực tiếp xuyên thấu đi vào, hoàn toàn không có chút cách trở nào, giống như là đâm vào trong không khí. Tiên thiên đế linh lộ ra nụ cười, thò tay chụp tới đầu hàn sâm ở gần trong găng tấp, trên ngón tay có khí màu tím như đao. Vẻ mặt hàn sâm lại bất động, cả người lướt ngang một bước, chỉ là một bước này, hàn sâm lại giống như là thuấn di xuất hiện ở sau lưng tiên thiên đế linh kia xuyên qua không gian mặc dù vẫn còn không tính là thuấn di chân chính nhưng mà hiệu quả cũng không sai biệt lắm khí màu tím trên tay tiên thiên đế linh kia lập tức đã rơi vào không trung ánh kiếm chớp động thiên sứ đại kiếm răng khắp nơi nhanh đến không thể tưởng tượng nổi thân kiếm trong suốt đều đã hoàn toàn không thể nhận ra chỉ có thể nhìn thấy từng ánh kiếm giống như là thiểm điện xé rách không gian răng khắp nơi ở trên người tiên thiên đế linh kia đánh vỡ khói tím cấu thành thân thể tiên thiên đế linh kia ra nhưng mà chém giết như vậy tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn Mặc dù là thân thể bị chém ngang lưng, thân thể của tiên thiên đế linh kia vẫn có thể nhanh chóng khôi phục, căn bản không chịu bất cứ thương tổn gì. Tiên thiên đế linh đã điên cuồng, khí màu tím trên người giống như là núi lửa bộc phát lao ra, hóa thành núi đao màu tím, quấn giết tới phía hàn sâm. Thế nhưng mà cũng không có tác dụng gì, hàn sâm một bước bước ra, thân thể đã vượt qua không gian, vượt qua núi đao kia, lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tiên thiên đế linh. Lúc trước nhiều lần chém giết không được cũng không có khả năng do động tín niệm của Hàn Sâm, kiếm thiên sứ không có chút do dự nào, nhân kiếm hợp nhất chém tới Tiên Thiên Đế Linh kia. Cho dù lại đến một ngàn lần một vạn lần, mày cũng không thể gây thương tổn cho bản đế mẩy may. Tiên Thiên Đế Linh kia tức giận gào thét, ánh mắt của Hàn Sâm vẫn tỉnh táo, kiếm hóa thành một đạo cầu vòng chém thân thể như khói, như quỷ của Tiên Thiên Đế Linh kia thành hai nửa, thân thể của hắn cũng xuyên qua giữa người Tiên Thiên Đế Linh kia. Chỉ là Tiên Thiên Đế Linh kia ngay lập tức đã ngưng tụ khôi phục. Quay người nhìn Hàn Sâm ở phía sau cười lạnh nói, lại để cho mày chém thêm ngàn vạn kiếm cũng không thể như. Lời của Tiên Thiên Đế Linh kia, còn chưa dứt đã hoàn toàn biến sắc, lúc này Hàn Sâm đã đứng ở trước Trán Dị Linh Thần, ngón tay đã đụng tới viên linh hồn chi thạch màu tím kia. Mày dám? Tiên Thiên Đế Linh giống giận phóng tới Hàn Sâm, hóa ra núi đao màu tím quấn giết tới chỗ Hàn Sâm. Hàn Sâm lại nhếch miệng, cũng không nhìn núi đao màu tím đầy trời kia, trực tiếp đào linh hồn chi thạch từ trong mi tâm Dị Linh Thần ra. Oành! Những núi đao màu tím cơ hồ đã sắp chém lên trên lưng Hàn Sâm, đó ầm ầm nghiền nát Tiên Thiên Đế Linh ngây ra như phỗng, giống như là định thân nhìn Hàn Sâm đang cầm linh hồn chi thạch trong tay, là chết hay hàng đây? Hàn Sâm xoay người lại nhìn Tiên Thiên Đế Linh kia, trong tay nắm viên linh hồn chi thạch sáng chói ánh sáng màu tím kia, ngón tay vô cùng hữu lực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát viên linh hồn chi thạch kia. Ánh mắt của Tiên Thiên Đế Linh phức tạp nhìn linh hồn chi thạch trong tay Hàn Sâm, hồi lâu sau mới chậm rãi đi về phía Hàn Sâm hai cánh sau lưng thu liễm quỳ một gối xuống ở trước mặt Hàn Sâm cúi thấp đầu dùng âm thanh khàn khàn kia nói ra Tử Minh Đại Đế chọn đời đi theo chủ nhân cuộc đời này tuyệt không phản bội Hàn Sâm mừng như điên một tảng đá lớn trong lòng rốt cục đã để xuống cầm linh hồn chi thạch trong tay đặt lên trên trán Tử Minh Đại Đế vừa rồi trong lòng Hàn Sâm cũng vô cùng khẩn trương sợ Tiên Thiên Đế Linh này lựa chọn tự bạo dù sao lực ảnh hưởng của siêu cấp Đế Linh thể của hắn đối với loại dị linh đẳng cấp này đã rất thấp trong nháy mắt linh hồn chi thạch chạm tới chán tử minh đại đế ánh sáng tím sáng chói lập tức chiếu toàn bộ đỉnh tháp cổ sáng rõ nháy mắt liền hóa thành một tia ánh sáng tím bắn vào trong hồn hải của hàn sâm trong lòng hàn sâm vui sướng lại không có thời gian nhìn tử minh đại đế vừa mới thu phục được sau khi cùng tiểu thiên sứ giải trừ hợp thể chỉ cảm thấy thân thể hư nhược lợi hại tiểu thiên sứ cũng suy yếu giống như vậy trở về hồn hải tu dưỡng hàn sâm dùng cánh huyết yêu long chống đỡ lấy thân thể phi hành đồng thời ra lệnh cho kỵ sĩ phản nghịch tiến lên trợ giúp kinh cước nữ đế vừa rồi trong nháy mắt hàn sâm tháo xuống linh hồn chi thạch rất nhiều dị sinh vật đã trước sau đào tẩu đại bộ phận sinh vật siêu cấp thần huyết cũng đã trốn không thấy bóng dáng chỉ có một con sinh vật siêu cấp thần huyết bị kinh cước nữ đế dùng dây kinh cước vây khốn không để cho nó chạy trốn từng sợi dây kinh cước đan sen vào nhau giống như một cái lồng có gai vây con sinh vật siêu cấp thần huyết kia ở bên trong hơn nữa dây kinh cước không ngừng có rút lại gai nhọn bên trên dây đâm vào trong da thịt con sinh vật siêu cấp thần huyết kia khiến nó đau đớn phát ra tiếng chu lên thê thảm con sinh vật siêu cấp thần huyết kia ra sức dãy ruộng trong miệng phụt lên băng xương nhưng lại không có tác dụng quá lớn đối với dây kinh cước sau khi dây kinh cước đâm vào trong thân thể nó giống như là quái vật hút máu từ bên trong thân thể của nó rút ra rất nhiều máu khiến cho dây kinh cước đều biến thành màu máu hàn sâm quan sát tỉ mỉ con sinh vật siêu cấp thần huyết kia phát hiện ra đó là một con cự lang toàn thân trắng như tuyết có được lực lượng băng xương, coi như là một loại sinh vật siêu cấp thần huyết rất mạnh, nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của kinh cức nữ đế, cũng không biết là kinh cức nữ đế tiến hóa đã đặc biệt lợi hại, hay là bởi vì cô ta có được bỉ ngạn hoa. Kỵ sĩ phản nghịch bay qua hỗ trợ chém giết cự lang kia, con cự lang kia lại càng không phải là đối thủ, chỉ chốc lát đã bị dây kinh cức của kinh cức nữ đế hút trở thành thây khô. Kinh cức nữ đế săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết băng lang thần, đạt được thú hồn băng lang thần. Thịt có thể ăn, thu được ghen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen, Thú hồn có thể thu hồi, có thu hồi thú hồn băng lang thần hay không? Ý nghĩ của Hàn Sâm hơi chuyển động một chút, lập tức chỉ thấy một tia sáng từ mi tâm của kinh cước nữ đế bay ra, trực tiếp tiến vào trong hồn hải của hắn, ở trong hồn hải biến thành một con băng lang. Hàn Sâm đuổi theo ra bên ngoài tháp cổ, đã không thấy bóng dáng của sinh vật siêu cấp thần huyết khác, chỉ có một chút dị sinh vật yếu nhược còn chưa kịp trốn xa. Hàn Sâm cũng không có hứng thú gì đối với đám dị sinh vật đó, bay trở về bên trong tháp cổ, xem xét thu hoạch lần này của mình. Thịt cùng gen sinh mệnh tinh hoa của băng lang thần tự nhiên là không cần nói nữa, quan trọng nhất là thú hồn băng lang thần cùng tử minh đại đế. Hàn Sâm trước nhìn xem thú hồn băng lang thần, trong lòng không khỏi vui vẻ. Thú hồn siêu cấp thần huyết băng lang thần, áo giáp. Từ lần trước sau khi áo giáp siêu cấp thần huyết bị hủy diệt, Hàn Sâm một mực không tìm được cái thứ hai, hôm nay cuối cùng đã được như ý nguyện. Triệu hồi ra áo giáp băng lang thần mặc vào, thân thể hùng trắng lập tức được áo giáp trắng như tuyết bao phủ, một ít chỗ mấu chốt còn có, da lông màu trắng bao trùm, thoạt nhìn cực kỳ hoa mỹ. Nhưng mà đây hiển nhiên là một loại giáp nhẹ, mặc dù lực phòng ngự không tệ, nhưng so với cái áo giáp siêu cấp thần huyết lúc trước lại kém hơn một chút, nhưng mà bộ áo giáp này vậy mà có được năng lực lá chắn băng xương. Tâm niệm của hàn sâm vừa động, chỉ thấy bên ngoài áo giáp ngưng tụ thành một tấm trắn tinh vân giống như là băng xương điểm một chút băng tinh giống như là sao trời vần quanh ở bên ngoài thân thể hắn, thoạt nhìn tựa như đắm chìm ở trong tinh hà, hiệu quả thị giác mắc điểm. đương nhiên, tác dụng thực tế cũng rất tốt, có thể ngăn cản công kích trên phạm vi lớn, cũng có thể triệt tiêu một bộ phận lực lượng trùng kích từ bên ngoài đến. lực phòng ngự đối với hỏa hệ càng không cần bàn. mặc dù Hàn Sâm là một người theo chủ nghĩa thực dụng, nhưng mà vẫn rất thích bộ áo giáp này. sau khi vuốt vuốt một trận, Hàn Sâm mới đưa ánh mắt nhìn về phía thu hoạch quan trọng nhất lần này của mình, là Tử Minh Đại Đế. Đây chính là một vị đại đế đó, chính Hàn Sâm cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể nhanh như vậy đã nắm giữ một dị linh cấp đại đế. Chỉ nhìn giới thiệu cũng không nhìn ra cái gì, Hàn Sâm trực tiếp kêu gọi tử minh đại đế ra. Tử minh đại đế có chút thật thà đứng ở trước mặt Hàn Sâm, Hàn Sâm nhìn hắn hỏi, anh có lực lượng gì, nói nghe một chút xem. Tử minh đại đế cũng không nói thêm lời càng thừa thải, trực tiếp nói tình huống của mình ra một lần. Lại để cho Hàn Sâm có chút thất vọng là... Mặc dù tử minh đại đế là đại đế trời sinh mở ra 10 đạo khóa gen, nhưng mà bởi vì lúc y thai ngén sinh cơ khuyết thiếu quá nhiều, thân thể bị ảnh hưởng rất lớn, năng lực chiến đấu thực tế chỉ mạnh hơn đế linh bình thường một chút, nhưng mà lại không sánh được với hình thái đại đế hoàn toàn. Không sao, thân thể bù lại dễ dàng hơn việc mở ra đạo khóa gen thứ 10 rất nhiều. Hàn Sâm cũng không có quá mức chăm chú vào khuyết điểm, hắn biết rõ mở ra đạo khóa gen thứ 10 có bao nhiêu khó khăn. Những đại đế tấn thăng hậu thiên đó... Có không ít đều không thể mở ra đạo khóa gen thứ 10, tử minh đại đế trời sinh đã rất mạnh, chỉ là có chút không đủ dinh dưỡng mà thôi. Nhưng mà rất nhanh hàn sâm đã phát hiện ra, mặc dù tử minh đại đế là đại đế, vũ lực và chỉ số thông minh cũng rất cao, nhưng lại cực kỳ thiếu kinh nghiệm. Cũng có lẽ là bởi vì vừa mới dựng dục ra không lâu, mặc dù trí lực của y không thấp, nhưng mà ngoại trừ tiên thiên truyền thừa ra, đối với tất cả đều là hoàn toàn không biết gì hết, quả thực giống như là một tờ giấy trắng cũng may y là Tiên Thiên Đại Đế vừa mới dựng dục ra, nếu không thì có thần phục hay không cũng thật đúng là rất khó nói. Hàn Sâm không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Xung quanh cổ tháp Tí Hộ Sở này có rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết độc hành, Hàn Sâm có ý định tạm thời ở lại chỗ này, nhìn xem có thể lại săn giết thêm mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết hay không, mau chóng đạt tới siêu cấp thần gen đại viên mãn, nghỉ ngơi một hồi, để kinh khắc nữ đế, kỵ sĩ phản nghịch cùng tử minh đại đế, ở lại chỗ này trông coi cổ tháp tý Hộ Sở. Hàn Sâm thì truyền tống trở về trong liên minh. hắn và tiểu thiên sứ đều đang suy yếu, tạm thời cũng không có cách nào đi ra ngoài săn sinh vật siêu cấp thần huyết, không bằng trở về liên minh tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, chờ đợi thân thể khôi phục rồi nói sau. Thế nhưng mà Hàn Sâm mới vừa trở lại liên minh, liền phát hiện ra máy truyền tin của mình có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Mở ra xem, trên cơ bản đều là lâm vi vi lưu lại, hơn nữa còn có rất nhiều tin, thoạt nhìn có vẻ là có chuyện rất khẩn cấp. Hàn Sâm mở ra xem nội dung. Lập tức chỉ thấy hình ảnh của Lâm Vi Vi nhảy ra ngoài, vẻ mặt lo lắng nói, cậu đang ở đâu? Thánh kiếm tí hộ sở bị công kích, tình huống hiện tại rất nguy cấp. Những tin nhắn sau đó đại khái đều là như thế, thoạt nhìn thì tình huống xác thực là rất không ổn, khiến cho Hàn Sâm không khỏi có chút giật mình. Ta tình đế đang ở thánh kiếm tí hộ sở, dùng bổn sự của tên kia, lực lượng có thể uy hiếp được thánh kiếm tí hộ sở, nhất định là vô cùng không đơn giản. Hàn Sâm thử liên hệ với Lâm Vi Vi, lập tức liền liên lạc được Lâm Vi Vi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm, rốt cục cậu đã trở về. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm trực tiếp hỏi. Thời gian trước có một dị linh mang theo một ít dị sinh vật đến công đánh tí hộ sở của chúng ta. Tà tình đế giết dị linh này, còn giết không ít dị sinh vật, vốn cho là mọi chuyện cứ như vậy đã xong. Ai biết được qua không bao lâu sau, dị linh kia lại dẫn theo mấy dị linh, cùng sinh vật siêu cấp thần huyết khác giết trở về. Tà tình đế bảo chúng tôi trước truyền tống về liên minh liên hệ với cậu. Nếu như không liên lạc được cậu thì cũng đừng đi vào tí hộ sở. Chúng tôi đều truyền tống đi ra, hiện tại tình huống ở tí hộ sở như thế nào chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Lâm Vi Vi có chút lo lắng nói ra, tà tình đế sẽ không bị giết chứ. Tên kia không dễ chết, như vậy, tạm thời mọi người không nên vào tí hộ sở, chờ tôi đi xem kỹ rồi nói sau. Hàn Sâm biết là chỉ sợ mọi chuyện có chút phiền phức rồi. Nhân vật không sợ trời không sợ đất như tà tình, vậy mà lại bảo bọn Lâm Vi Vi đừng đi vào trong tí hộ sở nữa. Hiển nhiên Y không nắm chắc có thể đối phó được địch nhân. Sau khi ngắt cuộc gọi, Hàn Sâm cũng không kịp nghỉ ngơi, lại truyền tống trở về trong tí hộ sở, ý định đi tới thánh kiếm tí hộ sở bên kia nhìn xem tình huống như thế nào. Khoảng cách bọn Lâm Vi Vi truyền tống đi ra đã qua 4 ngày, chờ hắn chạy tới chỉ sợ cũng đã không còn kịp nữa rồi, hiện tại Hàn Sâm chỉ là chạy tới xem kết quả. Hy vọng ta tình đế không sao đi. Hàn Sâm cưỡi kim Mao hống đi suốt đêm, mang theo tất cả gia sản của mình, hướng về phương hướng thánh kiếm tí hộ sở chạy tới. Lúc Hàn Sâm đuổi tới Thánh kiếm tí hộ sở, cũng không cảm giác được lực lượng chấn động, hiển nhiên là đại chiến đã xong, xa xa nhìn thấy Thánh kiếm tí hộ sở, bên kia có rất nhiều tường thành cùng kiến trúc sụp đổ, thoạt nhìn xác thực là đã trải qua một trận đại chiến cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà Hàn Sâm lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ngay ở ngoài cửa lớn tí hộ sở, tà tình đế đang nằm ở trên một cái võng phơi nắng, trên lồng ngực còn để một quyển manga. Quả nhiên lanh không có việc gì. Hàn Sâm đi qua vừa cười vừa nói. Tà tình đế ngồi dậy, sách manga từ trên ngực y rơi xuống, Hàn Sâm lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy trên lồng ngực của y, y có một vết thương, từ trên vết thương kia vậy mà có thể nhìn thấy trái tim đang nhảy nhót ở bên trong, hơn nữa trên vết thương vẫn còn đang chảy máu. Vết thương kia là thế nào? Hàn Sâm biết rõ tổn thương bình thường, có lẽ thân thể tà tình đế đã sớm khôi phục, miệng vết thương sẽ không đến hiện tại vẫn còn chưa khép lại. Vết thương này bị một loại lực lượng cổ quái gây thương tích, không có cách nào khép lại, với tôi thì chỉ là chuyện nhỏ không coi vào đâu cả. Về mặt của tà tình đế có chút cổ quái nói ra, nhưng mà tí hộ sở này chỉ sợ không giữ được. Nếu những người kia tới nữa, không phải một mình tôi có thể giải quyết được nữa. Cậu nói bọn Lâm Vi Vi đi tới, mang theo bọn họ rời đi đi. Đối thủ là ai? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Người tới đều là thủ hạ của lôi ngục đại đế. Nếu lại có người đến, cho dù không phải là đích thân lôi ngục đại đế đến, cũng nhất định là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Không phải một mình tôi có thể địch nổi. Tà tình đế khẽ nhíu mày, miệng vết thương trên lồng ngực lại bắt đầu chảy máu. Không phải chỉ có một mình anh. Hàn sâm bình tĩnh đi về phía tà tình đế, trên tay thay ngén ra lôi điện màu bạc, đánh lên trên vết thương của tà tình đế. Cũng may là lôi điện trị liệu thuật học được từ chỗ tiểu ngân ngân, có thể chữa trị vết thương của tà tình đế. Chỉ là bởi vì thân thể của Hàn sâm còn có chút suy yếu, khó mà chống đỡ được duy nhất một lần hoàn toàn chữa trị, còn cần mấy ngày mới có thể triệt để chữa trị miệng vết thương kia. Ở trong một tòa cung điện bên trong tí hộ sở, Hàn Sâm mở tuyệt tình bình ra, thả tình quân đế từ bên trong ra. Tình quân đế từ bên trong đi ra, những mầm non thiên nguyên đằng trên người liền lập tức lại bắt đầu chuyển động, khiến cho sắc mặt tình quân đế thay đổi. Không biết tại sao Hàn Sâm lại triệu hoán cô ta đi ra. Linh Hàn Sâm gọi Linh một tiếng, hắn cố ý tìm Linh đến, chính là muốn thử nhìn một chút xem Atula King theo lời long đế, có thể thật sự khắc chế mầm non thiên nguyên đằng hay không? Truy cập Halezi Com Hoặc Linh ở phần mô tả để mời MC Lee Cà Phê nhé. Hiện tại đại chiến sắp tới, không biết thực lực của địch nhân như thế nào, nếu như có thể thu phục bọn tỉnh quân đế, đó chính là một nguồn trợ lực to lớn, có thể sẽ có tác dụng mang tính chất quyết định. Linh đi đến trước mặt tỉnh quân, xòe bàn tay ra trực tiếp chém về phía tỉnh quân, tỉnh quân biến sắc muốn động thủ, nhưng lại bị hàn sâm khống chế không có cách nào nhúc nhích. Mặt mũi tỉnh quân tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng lại thấy một luồng lực lượng vô hình trong tay Linh chém lên trên người cô ta. Lập tức giết chết những mầm non đó, liền bộ phận đã chui vào trong thân thể cũng bị xóa bỏ đi. Trong lòng hàn sâm mừng rỡ, lần này Long Đế nói không sai, Atula kinh quả nhiên là khắc tinh của mầm non thiên nguyên đằng, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn hắn tưởng tượng. Tình quân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cô ta và bọn khô cốt đã nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không thể xóa bỏ mầm non thiên nguyên đằng, lại không nghĩ ra cô gái trẻ nhân loại này có thể tiện tay xóa bỏ. Tình quân, trong thân thể cô còn có mầm non thiên nguyên đằng nữa không? hàn sâm nhìn tình quân hỏi tình quân kiểm tra thân thể của mình thêm vài lần cuối cùng lắc đầu nói đã không có đã hoàn toàn không cảm giác thấy mầm non thiên nguyên đằng tồn tại vậy là tốt rồi gần đây sẽ có cường địch đột kích tôi cũng cần một ít giúp đỡ cô đi nói một câu với bọn khô cốt ai muốn quy thuận tôi tôi có thể giúp bọn họ xóa bỏ mầm non thiên nguyên đằng hàn sâm dừng một chút lại tiếp tục nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là đế linh phải dâng lên linh hồn tri thạch sinh vật siêu cấp thần huyết cần ký kết khế ước Tôi chỉ có thể đi nói, nhưng mà không bảo đảm bọn họ sẽ đồng ý, tình quân nói. Đi đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Tình quân về lại bên trong tuyệt tình bình, nói chuyện vừa rồi lại, lúc nghe nói có thể xóa bỏ mầm non thiên nguyên đằng, mấy đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết khác đều vui mừng quá đỗi. Chỉ là nghe được nhất định phải thuần phục với Hàn Sâm, lập tức cả đám đều rối loạn. Hắn dựa vào cái gì bảo chúng ta thần phục, lực lượng của hắn liền người yếu nhất trong chúng ta cũng không bằng. Hắn cho rằng hắn là đại đế à? Vậy mà vọng tưởng để cho chúng ta thần phục, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ mấy người muốn cả đời ở lại bên trong tuyệt tình bình? Ánh mắt của tình quân đế từ trên người bọn dị sinh vật như thủy mị yêu linh, đảo qua. Sợ cái gì, trường sinh đại đế sớm muộn cũng sẽ tấn chức lên không gian thứ tư tí hộ sở. Chờ tới lúc y tấn chức lên không gian thứ tư tí hộ sở, mầm non thiên nguyên đằng trên người chúng ta tự nhiên sẽ được giải quyết. Quỷ nhãn thú kêu lên. Tình quân đế lại cười lạnh một tiếng mày sẽ không ngây thơ cho rằng giải trừ mầm non thiên nguyên đằng là có thể rời khỏi tuyệt tình bình chứ đám sinh vật siêu cấp thần huyết bọn quỷ nhãn thú đều mở to hai mắt nhìn quỷ nhãn thú trực tiếp kêu lên chẳng lẽ tiểu tử kia còn dám nhốt chúng ta ở chỗ này hay sao vây khốn bọn mày ở chỗ này thì có gì ghê gớm đâu bọn mày có thể đi ra ngoài không tình quân bình tĩnh nói một đám sinh vật siêu cấp thần huyết đều cứng lại mặc dù tuyệt tình bình là chỗ tránh nạn của bọn họ nhưng mà đồng thời cũng là lao tù của bọn họ nếu như hàn sâm không thả bọn họ đi ra ngoài liền coi như là bọn họ bỏ đi mầm non thiên nguyên đằng cũng vô dụng tất cả đám sinh vật đều yên tĩnh lại một hồi lâu sau thủy mị yêu linh đột nhiên yêu kiều vừa cười vừa nói tình quân làm phiền cô nói với hàn sâm một câu tôi đồng ý ký kết khế ước với hắn thủy mị cô điên rồi quỷ nhãn thú trợn to mắt nhìn thủy mị yêu linh kêu lên thần phục hàn sâm cũng không có gì không được ít nhất không cần mỗi ngày ở trong này giống như là ngồi tù Còn phải thời thời khắc khắc lo lắng những mầm non thiên nguyên đằng ở trên người. Thủy mị yêu linh nói ra. Thế nhưng mà, thực lực của hắn như vậy, như thế nào xứng để cho chúng ta thần phục? Quỷ nhãn thú vẫn còn có chút không cam lòng. Tình quân vào lúc này lại mở miệng nói. Quỷ nhãn, mày có thể xóa bỏ mầm non thiên nguyên đằng không? Nếu tôi có thể thì cũng sẽ không đi vào loại địa phương quỷ quái này rồi. Quỷ nhãn thú tức giận nói. Mày không thể, nhưng một thủ hạ nhân loại của Hàn Sâm lại có thể tiện tay xóa đi. Mày cảm thấy thế nào? Tình quân lạnh nhạt nói, quỷ nhãn thú lập tức khẽ giật mình, khô cốt đế cùng một đám sinh vật siêu cấp thần huyết, đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Mặc kệ là như thế nào, tôi cũng đã quyết định phải ký kết khế ước với Hàn Sâm, tình quân cô giúp tôi đi nói đi. Thủy mị yêu linh nói ra, được, tình quân khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía bọn quỷ nhãn thú. Hàn Sâm một mực nhìn tình huống bên trong tuyệt tình bình, tình huống bên trong tự nhiên đã nhìn rõ ràng, cuối cùng ngoại trừ nham thạch cự nhân ra. Khô cốt đế, thủy mị yêu linh cùng quỷ nhãn thú đều lựa chọn thần phục. Khô cốt đế dâng lên linh hồn chi thạch, thủy mị yêu linh cùng quỷ nhãn thú thì ký kết huyết chi khế ước với Hàn Sâm, khiến cho thực lực của Hàn Sâm một lần nữa tăng vọt. Đế linh, sát na nữ đế, kinh cức nữ đế, khô cốt đế, Tỉnh quân đế, Tử Minh đại đế sinh vật siêu cấp thần huyết, khủng long màu xanh da trời, vệ kim thú, thủy mị yêu linh, quỷ nhãn thú, tuyết cầu. Hàn Sâm đã có thực lực vượt qua không ít tí hộ sở đế linh. Hơn nữa còn có ta tình đế, Bảo Nhi và Linh, còn có tiểu thiên sứ cùng kỵ sĩ phản nghịch, thực lực của Hàn Sâm, ở trong không gian thứ ba tí hộ sở đã mạnh mẽ chưa từng có, huống chi còn có những người mở ra khóa ghen tương đối ít như quỷ anh cùng kim mau hống, đều không được tính toán ở bên trong. Hàn Sâm suy tính một chút, quyết định phải đi xem tình huống của đối thủ trước một chút, biết mình biết người trăm trận trăm thắng, đi xem đến cùng là lôi ngục đại đế phái bao nhiêu người tới, cũng có thể quyết định là nên đánh hay là lui chỉ là đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết hàn sâm cũng không sợ nhưng mà dù sao thì lôi ngục đại đế cũng là đại đế có uy tín lâu năm nếu quả thật là y tự mình mang theo rất nhiều cường giả đến hàn sâm vẫn phải suy nghĩ xem có nên chiến một trận hay không còn không đợi hàn sâm rời khỏi tí hộ sở lại đột nhiên thấy ở trong hồn hài truyền đến sóng sức mạnh kỳ dị một tiếng chim hót giống như quả đen xuyên phá hư không tam trảo kim ô kia vậy mà đã tiến hóa hoàn thành tam trảo kim ô thú hồn siêu cấp thần huyết bạo tẩu dung hợp biến thân Hàn Sâm vui mừng quá, đổi, thật không ngờ trước khi đại chiến, tam trảo kim ô đúng lúc hoàn thành tiến hóa. Chuyện này đối với Hàn Sâm mà nói tự nhiên là một tin tức vô cùng tốt, mang ý nghĩa hắn không cần sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh, cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu cực mạnh. Tôi cùng đi với cậu. Lúc Hàn Sâm chuẩn bị rời khỏi tí hộ sở, tà tình đế đã đi tới nói ra. Tôi chỉ đi vụng trộm nhìn tình hình quân địch một chút. Hàn Sâm nói ra, ở đây chờ đợi bọn họ chạy tới hủy diệt tí hộ sở Không bằng kéo chiến trường ra ngoài, nếu như có thể chiến, vậy liền trực tiếp động thủ, không cần trở lại nữa. Tà tỉnh đế nói. Cũng đúng. Hàn Sâm nghĩ lại cũng đúng, liền mang theo tất cả mọi người, trực tiếp đi tới khu vực lôi ngục đại đế ở Lão Hoàng. Đại đế điều động nhiều đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy làm gì thế? Trong một rừng cây, hai nhân loại vừa đi vừa nói chuyện. Hắc hắc, chuyện này cậu không biết đâu. Đứa con báo lôi ma đế kia của đại đế ở bên ngoài bị tổn thất nặng. Nghe nói dẫn theo một đế linh cùng một sinh vật siêu cấp thần huyết đi qua, kết quả là ngay cả lôi ma đế cũng tiêu đời luôn. Đại đế tức giận, mới điều động đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết tới, chuẩn bị muốn đi tiêu diệt người nọ một người đàn ông khác có tuổi tác tương đối lớn. Nói, ai mà trâu bò như vậy à? Liền con trai của đại đế cũng dám trực tiếp giết chết. Thanh niên lúc trước lại hỏi, không biết, chỉ nghe nói là một đế linh. Lão Hoàng nói ra, đáng tiếc ở trong nhân loại chúng ta trong không có cường giải như vậy. Người trẻ tuổi kia có chút thất vọng nói, hai người đi tới phía trước, lão hoàng đột nhiên nhìn quanh bốn phía, kỳ quái nói, không đúng, tại sao ở đây có một bãi cỏ thế, trước kia chưa từng thấy qua. Người trẻ tuổi cũng nhìn tới, gật đầu nói, trước kia hình như là không có thật, nơi này còn mọc lên một gốc đại thụ trơ trụi nữa, hình như là chưa từng gặp qua, có cần tới nhìn xem hay không. Được rồi, chúng ta chỉ là đi tuần tra mà thôi, không nên nhiều chuyện như vậy, miễn khỏi chọc phiền toái ném đi cái mạng nhỏ. Lão Hoàng nói xong liền xoay người lại, chuẩn bị đi tới chỗ khác tuần tra. Thế nhưng mà hai người vừa mới quay đầu lại, lập tức bị dọa hoảng sợ một hồi, kêu to lui về phía sau mấy bước, nhìn rõ ràng lại mới phát hiện ra là một người trẻ tuổi đang cười híp mắt đứng, ở chỗ đó. Cậu làm gì thế? Không biết dọa người như thế sẽ hù chết người à? Không đúng, trước kia tại sao tôi chưa từng nhìn thấy cậu? Cậu mới truyền tống vào à? Lão Hoàng trừng mắt hỏi người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi kia lại mở to hai mắt nhìn hàn sâm. Đột nhiên hét lên, hàn sâm cậu là hàn sâm. Như thế nào, tiểu triệu, cậu biết hắn. Lão hoàng nhìn thanh niên ở bên cạnh đang thét lên hỏi. Đương nhiên là biết, con rể của kỳ nguyên thủ mà ông không biết sao. Tiểu triệu nói thẳng con mợ nó chứ tôi đã vào đây mấy chục năm. Khi đó nguyên thủ họ vương, ai biết ai là con rể của kỳ nguyên thủ. Hơn nữa mặc kệ hắn ở bên ngoài châu bò như thế nào, ở chỗ này đều phải ngoan ngoãn. Lão hoàng bĩu môi một cái nói. Tiểu triệu không để ý tới lão hoàng. Đi đến trước mặt Hàn Sâm nói ra, Hàn Sâm, tại sao cậu lại ở chỗ này? Không nghe nói tới chuyện cậu tiến vào lôi ngục tí hộ sở thế. Hàn Sâm cười nói, tôi không ở lôi ngục tí hộ sở, chỉ là đến bên này xem tình huống. Vừa rồi hai người nói là, lôi ngục đại đế điều động rất nhiều đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết, cụ thể là có bao nhiêu có biết hay không? Lão Hoàng thuận miệng nói ra, cụ thể không rõ lắm, tôi chỉ nghe người khác nói như vậy, ít nhất cũng có 5-6 con. Hai người biết những đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết kia ở nơi nào không? Hàn Sâm lại hỏi, bọn họ đều ở lôi viên bên kia, chúng tôi không vào được, không biết cụ thể bọn họ ở nơi nào? Lão Hoàng nói ra, cảm ơn, hai người tiếp tục tuần tra đi, đoạn thời gian gần đây tốt nhất không nên quá tới gần lôi ngục tí hộ sở. Hàn Sâm lại hỏi rõ vị trí lôi viên, liền đi vào trong rừng. Lão Hoàng lại muốn nói thêm cái gì, đã phát hiện ra Hàn Sâm thoạt nhìn đi rất chậm, nhưng mà không biết làm sao cũng đã đi vào trong rừng. Căn bản không chờ y nói ra, người đã không thấy đâu nữa. Tiểu triệu, ý vừa rồi của hắn là gì thế? Cái gì gọi là gần đây không nên tới gần tí hộ sở? Lão Hoàng không hiểu nhìn về phía tiểu triệu hỏi. Gương mặt tiểu triệu lại lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra mấy ngày gần đây ở tí hộ sở có lẽ sẽ xảy ra đại sự rồi. Xảy ra đại sự. Cậu nói là hắn sẽ gây sự ở bên trong tí hộ sở. Tiểu triệu, cậu không phát xuất đấy chứ? Lão Hoàng sờ lên chán tiểu triệu. Vẻ mặt kinh thường nói, đừng nói hắn là thanh niên nhỏ như vậy, coi như là người già tiến vào tí hộ sở hơn 100 năm, cũng không dám gây sự ở bên trong lôi ngục tí hộ sở, chuyện đó không khác gì tự sát. Hắn không giống, tiểu triệu vẫn hưng phấn như cũ. Hàn sâm xuyên qua rừng cây, khoác một cái áo choàng màu đen lên người, lập tức hòa là một thể với cảnh đêm, hướng về phía lôi ngục tí hộ sở kín đáo đi tới. Dạ chi áo choàng không hổ là trí bảo năm đó của vĩnh dạ nữ đế, hàn sâm đơn giản đã tiềm nhập vào trong lôi ngục tí hộ sở. Rất nhiều dị sinh vật cùng dị linh kia, không có ai có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Dựa theo phương hướng theo lời lão hoàng, Hàn Sâm hướng về lôi viên kín đáo đi tới, ở trong màn đêm căn bản không ai có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Cái gọi là lôi viên, kỳ thật chính là chỗ ở của những đế linh, cùng sinh vật siêu cấp thần huyết thủ hạ của lôi ngục đại đế. Hơn nữa bên trong còn trồng rất nhiều thực vật gen chân quý. Hàn Sâm còn chưa tiến vào lôi viên, liền thấy một con cự thú giống như cự long chiếm giữ ở cửa lớn lôi viên. Tựa hồ là đang ngủ say, chỉ từ khí tức của nó mà xem, liền biết ngay đó là một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm thận trọng đi vào bên trong, con sinh vật siêu cấp thần huyết kia hoàn toàn không phát giác được hắn tiến vào, trong lôi viên. Sau khi tiến vào lôi viên, Hàn Sâm lập tức thấy được hai con sinh vật siêu cấp thần huyết nữa. Hàn Sâm cũng không kinh động chúng, sau khi lách qua liền dạo một vòng ở trong lôi viên. Dạ chi áo choàng quả nhiên rất thần kỳ, ở đây chỉ ít có hơn 10 con sinh vật siêu cấp thần huyết và đế linh. Vậy mà không có một ai phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, khiến cho Hàn Sâm càng thêm ngạc nhiên. Quả nhiên không hổ là đại đế, chỉ là, ở trong lôi viên đã có nhiều tồn tại siêu cấp thần huyết cùng đế linh như vậy, địa phương khác không biết còn có bao nhiêu, nếu như lôi ngục đại đế tự mình dẫn người dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ mình thật đúng là không ngăn nổi. Hàn Sâm thầm nói. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được có tiếng người nói chuyện, hướng bên kia nhìn tới, đã thấy hai đế linh đang nói chuyện ở bên ngoài vườn cây. Lần này Lôi Ngục Đại Nhân thật sự muốn đích thân xuất trinh à? Một đế linh nói ra. Đương nhiên, nghe nói Lôi Ngục Đại Nhân rất coi trọng đế linh kia. Nghe Lôi Ngục Đại Nhân nói, đế linh kia lúc trước rất mạnh mẽ, cho nên y muốn đích thân đi thu phục đế linh kia. Một đế linh khác nói ra. Hàn Sâm ở bên cạnh nghe thấy thế trong lòng liền vui vẻ. Nếu như Lôi Ngục Đại Đế thật sự muốn đích thân đi, đến lúc đó sẽ để cho hắn có cơ hội thừa dịp. Hàn Sâm hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của dạ chi áo Choàng lẻn vào bên trong thần điện dị linh, thừa dịp lôi ngục đại đế kia không có ở đó, đoạt linh hồn chi thạch của y, đến lúc đó lôi ngục đại đế có lợi hại hơn nữa cũng vô ích, sinh tử đều ở trong năm ngón tay của Hàn Sâm. Hàn Sâm lại nghe thêm trong chốc lát, không nghe được thêm nội dung có tính thực chất gì nữa, nhìn sắc trời thấy đã không còn sớm nữa, liền thối lui ra khỏi lôi ngục tí hộ sở. Mặc dù dạ chi áo choàng lợi hại, nhưng mà chỉ có thể sử dụng ở trong màn đêm, nếu không phải là ban đêm, cái áo choàng này sẽ vô dụng. Sau khi Hàn Sâm trở lại Tí Hộ Sở dưới mặt đất, cắn răng một cái dung hợp thú hồn kinh cước độc hạt, cấp thần huyết cùng ẩn đế hạt lại với nhau. Cơ hội lần này ngàn năm khó gặp, Hàn Sâm có ý định dùng hết toàn lực giành lấy linh hồn chi thạch của Lôi Ngục Đại Đế. Cũng không có thời gian lại đi tìm thú hồn loại bò cạp khác, chỉ có thể chấp nhận sử dụng kinh cước độc hạt một chút. Mặc dù là Lôi Ngục Đại Đế đi ra khỏi Tí Hộ Sở, nhưng mà nhất định sẽ lưu lại trọng binh canh gác, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một phen khổ chiến. Dù sao thì cảnh đêm không chiếu vào trong thần điện dị linh được, cuối cùng còn phải bằng thực lực giết vào. Hàn Sâm vào mỗi đêm đều sử dụng dạ chi áo choàng, lẻn vào lôi ngục tí hộ sở xem xét tình huống, cho đến tận ngày thứ sáu. Rốt cục phát hiện ra trong lôi viên ít đi rất nhiều đế linh, cùng sinh vật siêu cấp thần huyết, Hàn Sâm rốt cuộc biết cơ hội của mình đã tới. Quay trở lại tí hộ sở dưới mặt đất, Hàn Sâm triệu tập tất cả nhân thủ tới, nói rõ kế hoạch đoạt linh hồn chi thạch của mình. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không áp dụng kế hoạch ngay lập tức, lại liên tiếp quan sát thêm hai buổi tối nữa. Một là xác định lôi ngục đại đế đã rời khỏi tí hộ sở, thứ hai cũng là chờ cho bọn họ đi xa một chút, khoảng cách gần quá nói không chừng lôi ngục đại đế, còn có thủ đoạn gì có thể mau chóng trở về. Rất nhanh Hàn Sâm đã xác định được xác thực là lôi ngục đại đế đã đi ra tí hộ sở, nhưng mà tình huống bên trong thần điện dị linh, thì Hàn Sâm lại không có cách nào biết rõ, cửa lớn của thần điện dị linh một mực được canh giữ. Nếu như hắn đẩy cửa ra, năng lực của dạ chi áo choàng sẽ mất đi hiệu lực. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, mặc dù dạ chi áo choàng thần kỳ, nhưng cũng không phải là vô địch. Cho tới tận đêm ngày thứ ba, hàn sâm mới mang theo tất cả mọi người. Có thể thu nhập vào trong hồn hải thì thu vào trong hồn hải, không thể thu vào hồn hải liền cất vào trong tuyệt tình bình. Sau đó phủ thêm dạ chi áo choàng, thừa dịp ban đêm yểm hộ một lần nữa tiến vào trong lôi ngục tí hộ sở. Thần điện dị linh ngay ở phía sau cùng của lôi viên. Trong lôi viên còn lại bảy tám sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh, nhưng cũng không cần phải lo lắng, bọn chúng không phát hiện ra hàn sâm được. Chờ bọn chúng đuổi tới, hàn sâm đã nhảy vào bên trong thần điện dị linh rồi. Duy nhất cần lo lắng là trong thần điện dị linh, có bao nhiêu sinh vật siêu cấp thần huyết bảo vệ, nếu như không thể giải quyết hết chúng trong thời gian ngắn lấy được linh hồn chi thạch, vậy thì có chút nguy hiểm rồi. Cơ hội như vậy đương nhiên hàn sâm sẽ không bỏ qua, hiện tại cho dù trở về trông coi thánh kiếm tí hộ sở cũng không thủ được. Tranh phong với đại đế chân chính vẫn có chút khó khăn. Tử Minh đại đế hiện tại còn chỉ có thể coi là nửa đại đế, khẳng định không phải là đối thủ của Lôi Ngục đại đế, hơn nữa Lôi Ngục đại đế mang theo nhân thủ không ít hơn Hàn Sâm. Hiện tại cơ hội duy nhất có thể bảo trụ thánh kiếm tí hộ sở, đả kích Lôi Ngục đại đế, chính là nhân cơ hội đoạt lấy linh hồn chi thạch của y. Dưới sự yểm hộ của cảnh đêm, Hàn Sâm xe nhẹ đường quen đi vào trong lôi viên, nhìn những thực vật ghen trong lôi viên đó, Hàn Sâm không khỏi thầm nuốt nước miếng trong lòng âm thầm này sinh ác độc đợi mình lấy được linh hồn chi thạch xong nhất định phải hút sạch đám thực vật ghen này một lần nữa đi tới trước thần điện dị linh nhìn thần điện giống như là cổ miếu kia Hàn Sâm tận khả năng đến gần cửa lớn không có chút do dự gì trực tiếp thả tất cả sức chiến đấu ra ngoài tiểu thiên sứ kỵ sĩ phản nghịch từng đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết lập tức đều xuất hiện ở bên ngoài cửa chính thần điện nguyên một đám bộc phát ra lực lượng kinh khủng đánh tới phía của lớn của thần điện dị linh toàn bộ thần điện dị linh bộc phát ra lôi điện màu đen hóa thành lưới điện quỷ dị muốn ngăn lực lượng của bọn họ lại thế nhưng mà nhiều lực lượng kinh khủng như vậy đồng thời bộc phát căn bản không phải lưới điện kia có thể ngăn cản được lưới lôi điện màu đen trực tiếp bị xé nứt cửa lớn của thần điện dị linh cũng bị nổ nát oành toàn bộ lôi ngục tí hộ sở tựa hồ cũng bị rung động run lên một cái tiếng ầm ầm chấn cho màng tai người cơ hồ muốn vỡ ra lão hoàng cùng tiểu triệu đang vây quanh đống lửa nói chuyện lão hoàng vẫn còn phàn nàn Tiểu triệu, không phải cậu đã nói con rể của nguyên thủ gì đó, kia sẽ có động tác lớn hay sao? Nhưng giờ ngay cả cái giám đều không thả, tôi đã sớm nói với cậu, thanh niên trẻ như vậy căn bản không có tác dụng gì, chỉ có thể lừa gạt lừa đám thanh niên không có kiến thức các cậu. Lời của lão hoàng còn chưa nói hết, chợt nghe một tiếng ầm vang, mặt đất run lên, đem người hắn đều lật ngược con mợ nó, xảy ra chuyện gì thế? Lão hoàng từ dưới đất bỏ dậy, la mắng một tiếng, tiểu triệu lại nhìn tới phương hướng lôi viên kêu lên. Lão Hoàng ông mau nhìn, lôi viên bên kia hình như đã xảy ra chuyện, không phải là hàn sâm động thủ rồi đấy chứ. Chuyện đó làm sao có thể? Lão Hoàng nhìn về phía lôi viên, lại có chút ngẩn người, chỉ thấy lôi viên bên kia có các loại ánh sáng ngút trời, dây leo kinh cức giống như là cự long bay lên, thoạt nhìn giống như là đã thật sự xảy ra chuyện. Mau lên, gọi người của chúng ta rời khỏi tí hộ sở, miễn khỏi tự giết lẫn nhau. Tiểu triệu nói xong liền lao đi. Không phải là hắn thật đấy chứ. Lão Hoàng vẫn lộ ra vẻ hoài nghi. Có chút không dám tin tưởng, bên trong Thần Điện Dị Linh, bốn đế linh cùng bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết bảo vệ lấy dị linh thần, mà sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh ở trong lôi viên cũng đều vọt tới bên này. Hàn Sâm ra lệnh một tiếng, bọn kinh khắc nữ đế liền ngăn cản đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết từ trong lôi viên xông tới, mà Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế thêm tử minh đại đế, tiểu thiên sứ đều phóng vào bên trong Thần Điện Dị Linh. Những sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh đó đều bị những người khác ngăn cản. Hàn Sâm trực tiếp hóa thành tam chảo kim ô, dùng phượng hoàng phi thiên bí Kỹ bay tới cái chán của dị linh thần như lôi thần kia. Hiện tại ý nghĩ duy nhất của Hàn Sâm, chính là bằng tốc độ nhanh nhất lấy xuống linh hồn chi thạch, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, để tránh đêm dài lắm mộng. Đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết trông coi linh hồn chi thạch tức giận gào thét, nhưng mà bị bọn tà tỉnh đế, tiểu thiên sứ ngăn cản, căn bản không ai có thể xông lại ngăn cản Hàn Sâm, móng vuốt của tam chảo kim ô. Do hàn sâm biến thành cơ hồ đã sắp đụng tới khối linh hồn chi thạch, có lôi điện nhảy nhót kia. Đột nhiên lôi điện ở trước mặt bắn ra, một ma thần do lôi điện màu đen biến thành từ trong đó đi ra, thình linh đúng là lôi ngục đại đế. Lôi ngục đại đế hiện tại đã phẫn nộ tới cực điểm, y chinh chiến trong không gian thứ ba tí hộ sở đã không biết bao nhiêu năm tháng, còn chưa bao giờ chật vật như thế, lại bị ép không thể không tự sát trở lại tí hộ sở. Nhìn rõ ràng tất cả mọi chuyện trước mắt cùng con kim ô hỏa đều đang trộm, tới linh hồn chi thạch kia, lôi mục đại đế đã cực kỳ cuồng nộ, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, một tay vỗ tới phía kim ô lập tức lôi điện ở trong lòng bàn tay y tạo thành một cái lỗ đen, lôi điện ở trong đó bóp méo không gian, tạo thành vòng xoáy kỳ dị, lực hút kinh khủng giống như muốn hút tất cả vào trong lỗ đen lôi điện kia. Hàn Sâm cảm thấy lực hút khủng bố kia, không nói hai lời, trực tiếp đem tuyết cầu lún phún ném tới phía lỗ đen lôi điện, tuyết cầu ở trên không trung bị hù lập tức ngưng tụ ra quả cầu màu trắng trực tiếp đụng vào trong lỗ đen lôi điện, quả cầu tiến vào trong lỗ đen, chỉ thấy lôi điện màu đen bên trong điên cuồng đánh loạn, đánh quả cầu kia vặn vẹo lôi kéo giống như là kẹo da trâu, nhưng từ đầu đến cuối lại không bị xé nứt. Hàn Sâm không thể nghĩ Lôi Ngục Đại Đế lại có thể trở lại nhanh như vậy, nhưng mà hiện tại đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể toàn lực chiến một trận, đột phá ngăn cản của Lôi Ngục Đại Đế, đoạt được khối linh hồn chi thạch kia. Thân ảnh giống như là phượng hoàng trong nháy mắt xuyên qua thời không, chụp tới linh hồn chi thạch của Lôi Ngục Đại Đế. Toàn bộ dị sinh vật giống như nước thủy triều ở bên trong tí hộ sở, cũng đã xông tới lôi viên, số lượng nhiều không có cách nào tưởng tượng. Rất nhiều đế linh tự sát trở về cũng đều xông tới lôi viên, toàn bộ lôi ngục tí hộ sở giống như là địa ngục, khắp nơi, đều là sinh vật cực kỳ kinh khủng bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. oanh, Lôi điện lướt ngang hư không đánh tới, lôi ngục đại đế xé toang không gian, trực tiếp đánh tới sau lưng của hàn sâm đã biến thành kim ô, muốn trực tiếp đánh hàn sâm cùng hư không thành hư vô. Hàn Sâm biết mình căn bản không có đường lui, gặp phải cường giả cấp đại đế, không thành công thì thành nhân, hoàn toàn không để ý tới lôi ngục đại đế ở sau lưng, toàn bộ lực lượng đều tập trung ở phía trên kim ô chảo, trộp tới khối linh hồn chi thạch kia. Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ đã bị vận dụng đến cực hạn, thời gian gia tốc cùng xuyên qua không gian đồng thời gia trì ở trên thân, khiến cho kim ô thân giống như là đã vượt qua thời không, trục vào linh hồn chi thạch. Chim lửa cuồng liệt, sấm đánh kinh thiên, tốc độ nhanh tới không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ là đồng thời lúc hàn sâm đụng phải linh hồn chi thạch, lôi điện khủng bố đến ngay cả hư không, cũng có thể đục lỗ đã rơi lên trên người hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, khó có thể phân ra trước sau, thật sự điều quá nhanh, cơ hồ đã đạt tới tốc độ ánh sáng, đừng nói là mắt thường, coi như là dùng dụng cụ, cũng rất khó phân biệt ra được rốt cuộc là ai nhanh hơn một chút. Thế nhưng mà sắc mặt của lôi ngục đại đến lại biến đổi, trong chớp mắt triệt để bộc phát ra tất cả lực lượng kia hậu quả xấu do y tự sát cưỡng ép từ trong linh hồn chi thạch đi ra rốt cục đã xuất hiện dưới trạng thái hư nhược dùng đại đế thân cưỡng ép đi ra khỏi linh hồn chi thạch khiến cho sau khi lực lượng của y bộc phát đến một cái cực hạn bắt đầu sinh ra cảm giác suy yếu mãnh liệt không thể đột phá cực hạn của bản thân phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất bành lôi điện màu đen vặn vẹo hư không đánh lên trên lưng kim ô khiến cho lông kim ô sau lưng hàn sâm hoàn toàn bị đánh thành than cốc liền máu thịt bên trên sống lưng cũng đã bị phá hủy Dòng điện kinh khủng rất nhanh đã lan tràn trên người Hàn Sâm, chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, cũng có thể khiến toàn bộ thân thể Hàn Sâm hóa thành than cốc. Cơ hồ là đồng thời lúc đó, Kim Ô chảo cũng đã đâm vào trong linh hồn chi thạch. Hàn Sâm căn bản là không có thời gian móc linh hồn chi thạch ra, chỉ cần một tích tắc do dự, chỉ sợ cả người Hàn Sâm sẽ bị lôi điện hóa thành than cốc. Ở bên trong ánh mắt kinh hãi của Lôi Ngục Đại Đế, Kim Ô chảo lập tức đâm rách linh hồn chi thạch, chỉ thấy linh hồn chi thạch do lôi điện ngưng tụ chia năm xẻ bảy vậy ra ở trên không trung đồng thời với lúc linh hồn chi thạch vỡ nát lôi ngục đại đế cùng lôi điện màu đen kinh khủng kia đều biến mất không còn tâm tích bành hàn sâm trở lại thân người rơi xuống mặt đất phía sau lưng là một mảnh cháy đen cơ hồ đứng không vững mà những đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết khác đều dừng lại một chút giống như đã bị định ở một chỗ sau đó chúng mới kịp thời phản ứng lại sau trước chạy ra ngoài tí hộ sở đừng để cho bọn chúng chạy hàn sâm kêu to ra lệnh cho bọn tiểu thiên sứ truy kích những sinh vật siêu cấp thần huyết đó. Đó cũng đều là siêu cấp thần gen a, Hàn Sâm thật không ngờ sau khi lôi ngục đại đế tự sát, lại có thể rất nhanh từ trong linh hồn chi thạch đi ra, bất đắc dĩ chỉ có thể hủy linh hồn chi thạch của y, bỏ lỡ một vị đại đế, những sinh vật siêu cấp thần huyết đó không thể bỏ lỡ nữa, có thể giết thêm con nào hay con nấy. Tử đao trong tay Tử Minh đại đế điên cuồng chém, đem một con sinh vật siêu cấp thần huyết đang muốn chạy trốn trực tiếp chém giết. Ở trên không trung chém đầu lâu con cự thú giống như cự long kia xuống. Tiểu thiên sứ cũng bay lên trời, xông về một con sinh vật siêu cấp thần huyết khác. Kinh cức đằng giống như là cự long, đã quấn lấy hai con quái điểu bay lên trời, khiến cho chúng khó có thể đào thoát chạy đi. Tuyết cầu cũng cáo mượn oai hùng đứng ở trên lưng Lam Long, vừa kêu vừa nhảy chỉ huy Lam Long truy kích một đế linh. Lão Hoàng cùng bọn tiểu triệu đã mang theo nhân loại ở trong tí hộ sở, đi ra trước một bước, đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Khế ước ký kết với dị linh vậy mà đã được giải trừ. Hoàng lão đều có chút ngây người rồi, không thể tin được tự lẩm bẩm. Điều này sao có thể khế ước đã được giải trừ. Khế ước của tôi cũng đã được giải trừ, của tôi cũng được giải trừ. Tất cả mọi người đều vui mừng kêu lên, cả đám đều cơ hồ cho rằng mình đang nằm mơ. Hàn sâm đã công phá tí hộ sở, giết lôi ngục đại đế. Tiểu triệu càng thêm hưng phấn kêu lên. Điều đó không có khả năng đó chính là đại đế làm sao có thể. Lão hoàng vẫn còn có chút không thể tin được lời nói có chút không mạch lạc nói ra tiểu triệu lại chỉ tới phương hướng tý hộ sở kêu lên mấy người mau nhìn dị sinh vật cùng dị linh đó đều đang chạy trốn nhất định là hàn sâm đã dẹp xong tý hộ sở giết lôi ngục đại đế bọn lão hoàng nhìn về phương hướng tý hộ sở lập tức khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn chỉ thấy dị sinh vật giống như nước thủy triều cùng dị linh từ trong tý hộ sở vọt ra nguyên một đám giống như chỉ hận là không sinh ra thêm hai cái đùi một con chạy nhanh hơn một con chỉ là những dị sinh vật cao cấp đó trà đạp cũng không biết đã giết chết bao nhiêu dị sinh vật cấp thấp. Dị sinh vật cùng dị linh trước kia theo bọn họ nghĩ là vô cùng mạnh, lúc này cả đám đều giống như chó nhà có tang, đâu còn có nửa phần uy phong thường ngày. Một con cự long bay lên không trung muốn chạy trốn, đã thấy một thân ảnh màu tím giống như tử thần ngang trời chém tới, lập tức chém đầu lâu của con cự long kia xuống. Máu tươi vung khắp trời cao, thân thể cự long rơi xuống, đập sập một mảng lớn kiến trúc trong tí hộ sở, toàn bộ tí hộ sở đều rung động run lên một cái từng sợi dây leo hệt như chân long quấn chặt lấy hai con quái điểu kinh khủng mặc kệ cho quái điểu dãy ruộng như thế nào cũng dãy không nổi kinh cức chói buộc một thân ảnh xinh đẹp giống như thiên sứ bay ngang qua bầu trời một thanh đại kiếm trong xuất hiện lên đầu của hai con sinh vật siêu cấp thần huyết kia lập tức bay lên giữa không trung máu màu đen cùng lông vũ rơi xuống như mưa ở trước mặt bổn đại gia tất cả đế linh đều là hổ giấy đi chết đi chỉ thấy một người đàn ông mặc sơ mi hoa và quần cộc còn đeo kính dâm bay ngang qua bầu trời trên nắm tay mang theo dị quang màu bạc kinh khủng một quyền đánh một đế linh toàn thân đều bao bọc ở bên trong thiết giáp trên năm xẻ bảy trực tiếp nổ thành mưa máu bọn lão hoàng nhìn nguyên một đám sinh vật khủng bố mà bình thường bọn họ ngay cả tư cách ngưỡng mộ đều không có lúc này lại bị tàn sát giống như gà chó quả thực không dám tin vào hai mắt của mình những người này hình như không phải nhân loại nhỉ lão hoàng có chút sợ mất mật nói tiểu triệu lúc này cũng có chút ngây người những nhân vật khủng bố mạnh mẽ kia thấy thế nào cũng không giống như là nhân loại khiến cho tiểu triệu cũng có chút mê mang toàn bộ dị sinh vật cùng dị linh ở trong tí hộ sở trốn thì trốn chết thì chết tí hộ sở đại đế lớn như thế không bao lâu sau cũng đã hoàn toàn tĩnh mịch mà khắp nơi trên mặt đất đã sớm máu chảy thành sông bọn lão hoàng đột nhiên nhìn thấy một quái vật khô lâu lao đến chỗ bọn họ bên này trong lòng lập tức kinh hãi vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy quái vật khô lâu kia gõ tâm cốt trong tay trái tim của ngàn vạn dị sinh vật cùng dị linh đều trực tiếp nổ tung chết một mảng lớn Lúc này nhìn thấy quái vật khô lâu kia vậy mà xông lại chỗ bọn họ bên này, mỗi một người đều cực kỳ kinh hãi, đanh định chạy nhưng lại phát hiện ra đã không còn kịp nữa rồi. Mắt thấy khô lâu quái vật kia cười cười đi tới trước mặt bọn họ, vừa định gõ lên cốt khúc giết người như ngué kia, lại đột nhiên nghe được một âm thanh vang lên. Khô cốt, đó là người một nhà, đừng tổn thương bọn họ. Đồng thời lúc bọn lão hoàng nghe được âm thanh kia, chỉ thấy khô lâu kinh khủng kia cung kính lui qua một bên, từ bên trong cửa lớn của tí hộ sở. Một con hoàng kim cự thú y hệt sư tử đi ra, mà người cưỡi trên lưng hoàng kim cự thú lại chính là Hàn Sâm. Nguyên một đám nhân vật khủng bố bay về tới trước mặt Hàn Sâm, giống như là kỵ sĩ trung thành hướng Hàn Sâm đang cưỡi cự thú hành lễ phục mệnh, sau đó giống như người hầu đi theo bên cạnh Hàn Sâm. Bọn lão hoàng nhìn đều có chút ngây dại, cơ hồ cho rằng mình đang ở trong một giấc mơ, một giấc mơ khó tin. Ngay thời điểm biết thân thể Hàn Sâm đã khôi phục kia, tất cả mọi người đều biết rõ Hàn Sâm nhất định sẽ làm ra một chút chuyện. Hắn chính là một tên không biết an phận. Thế nhưng mà không có ai từng nghĩ tới, hàn sâm làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ở trong không gian thứ ba tí hộ sở đánh hạ một tí hộ sở cấp đại đế, đây quả thực là chuyện khiến cho người ta không thể tin được. Mặc dù là ở thời đại đã có người đã lấy được siêu cấp thần ghen này, cũng không có ai dám nghĩ tới việc này. Đó chính là tí hộ sở cấp đại đế đấy. Trước kia không biết đại đế cùng đế linh là tồn tại như thế nào thì cũng thôi đi. Hiện tại càng ngày càng nhiều nhân loại biết tới sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh. Là tồn tại dạng gì, cũng càng biết rõ muốn đánh xuống một tí hộ sở cấp đại đế khó khăn tới chừng nào. Nhưng bọn họ lại không thể không tin, lôi ngục đại đế cũng là một đại đế nổi tiếng, người biết rõ y cũng không ít, đây là chuyện không giả dối được. Hơn nữa nhân loại được giải cứu ra từ trong lôi ngục tí hộ sở, có hơn 30 người, già nhất đã hơn 200 tuổi, trẻ tuổi nhất mới đi vào không đến một năm. Tất cả mọi người bọn họ đều có thể chứng minh Hàn Sâm đã đánh hạ lôi ngục tí hộ sở lại còn chém giết lôi ngục đại đế và khá nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết đế linh trong số người được giải cứu ra nổi danh nhất có một vị có danh hiệu là cha đẻ của chiến giáp sinh vật siêu cấp hoàng thiên trạch hoàng thiên trạch đã mất tích hơn sáu mươi năm cũng được hàn sâm giải cứu ra từ lôi ngục tý hộ sở hơn nữa hoàng thiên trạch cũng xác nhận lời của những người khác đều chân thật đáng tin toàn bộ liên minh đều điên cuồng rồi tất cả các tạp chí lớn đều đăng tranh nhau đưa tin chuyện hàn sâm đánh hạ được tý hộ sở đại đế Chuyện này đối với cả nhân loại mà nói đều là tin tức cực kỳ phấn chấn. Trước kia cao tầng liên minh, không cho báo chí đưa tin về không gian thứ ba tí hộ sở, thậm chí không cho phép siêu việt giả, tùy ý tiết lộ thông tin về không gian thứ ba tí hộ sở, đó là bởi vì sợ tình cảnh bi thảm của nhân loại trong không gian thứ ba tí hộ sở, làm cho kẻ đến sau khủng hoảng, làm cho những người mới không dám tiến vào bên trong không gian thứ ba tí hộ sở. Nếu như xảy ra tình huống như vậy, nhân loại sẽ vĩnh viễn không thể chinh phục không gian thứ ba tí hộ sở không có khả năng phát triển tới tầng cao hơn. Mặc dù có được tính nguy hiểm nhất định, nhưng mà vì chỉnh thể tiến hóa của nhân loại, không gian thứ ba tí hộ sở nhất định phải chinh phục, nếu không nhân loại cũng chỉ có thể rậm chân tại chỗ. Sinh vật tiến hóa giống như đi ngược dòng nước, nếu như không thể một mực tiến hóa lên tầng cao hơn, như vậy chỉ có thể bị thời đại đào thải, ai cũng không biết trong vũ trụ còn có chủng tộc mạnh mẽ nào quật khởi hay không. Tin tức Hàn Sâm đánh hạ tí hộ sở đại đế vừa ra, cao tầng liên minh chẳng những không ngăn cản còn thuận thế tăng cường đưa tin cùng tuyên truyền thuận tiện cũng tuyên truyền một ít tư liệu về không gian thứ ba tí hộ sở thậm chí coi hàn sâm thành anh hùng mới của nhân loại để tuyên truyền tí hộ sở đại đế rốt cuộc hắn làm như thế nào được tần lão gia tử xem báo nhịn không được tán thưởng một tiếng sau khi triệu thất đọc tin thì sắc mặt lại âm trầm bọn họ có được thiên sứ ghen dịch nhưng đến hiện tại cũng không thể đánh hạ cho dù là một tí hộ sở đế cấp ở trong không gian thứ ba tí hộ sở hàn sâm lại đánh hạ xong tí hộ sở đại đế Khiến cho triệu thất cảm thấy rất không dễ chịu Thật sự muốn cùng hàn sâm chinh chiến Ở trong tí hộ sở à Chúng thần chi tử lưu manh xem tin tức Dòng máu trong thân thể cũng không nhịn được sôi trào lên Nhưng mà nhớ tới vị lão ra bên trong nhà kia Lại giống như là quả bóng ra xì hơi Đường chân lưu vừa cười vừa nói Thằng này yên lặng nhiều năm như vậy Vừa mới ra đã làm lớn như thế Tí hộ sở đại đế Đây chính là tí hộ sở đại đế đó Rốt cuộc hắn làm như thế nào Tôi muốn đi tới không gian thứ 3 tí hộ sở Y Đông Mộc xem xong tin tức, chỉ nói một câu, sau đó liền trực tiếp truyền tống vào trong thế giới tí hộ sở. Sau khi Lâm Phong xem tin tức thì lại yên lặng đi tới phòng luyện công. Trong lúc nhất thời toàn bộ liên minh, đều đang bàn luận về Hàn Sâm cùng tí hộ sở đại đế, bởi vì một ít tình huống trong không gian thứ ba tí hộ sở, được liên minh công bố ra, khiến cho dân chúng thảo luận càng thêm nhiệt liệt. Mà lúc này Hàn Sâm vốn được nâng lên thành anh hùng nhân dân, lại đang ngốc ngốc bưng lấy một đống đồ vật, chảy nước miếng ở đó cười ngây ngô của mình đều là của mình. Hàn Sâm ôm một đống nhỏ ghen sinh mệnh tinh hoa, nước miếng đều không khống chế nổi nhỏ xuống. Liên Bảo Nhi ở bên cạnh đều vô cùng khinh bỉ liếc nhìn Hàn Sâm, sau đó leo ra ngoài gian phòng đi tìm Linh, thật sự chịu không được bộ dáng hai lúa chưa trải đời kia của cha bé. Hàn Sâm cũng không để ý nhiều như vậy, ôm ghen sinh mệnh tinh hoa vào trong ngực hôn lấy hôn để, quả thực còn yêu thích hơn cả con ruột. Lần này tổng cộng đã săn giết sáu con sinh vật siêu cấp thần huyết, 6 khối ghen sinh mệnh tinh hoa tới tay. Trong đó còn có thịt của hai con sinh vật siêu cấp thần huyết huyết còn giữ lại, thú hồn siêu cấp thần huyết cũng đã lấy được một cái. Thu hoạch vô cùng khổng lồ, đáng tiếc duy nhất là không có đế linh nào muốn thần phục, cuối cùng đã giết ba đế, linh, những người khác đều chạy mất. Nhưng mà Hàn Sâm đối với thu hoạch lần này đã hết sức hài lòng, đặc biệt là một cái thú hồn siêu cấp thần huyết kia. Thú hồn dung hợp biến thân cổ ma binh hình người, sau khi biến thân chính là một chiến sĩ có được áo giáp cùng đôi cánh ác ma có thể tăng cường biên độ lực lượng cùng tốc độ rất lớn, có được lực phòng ngự cùng năng lực phi hành rất tốt. Quan trọng nhất là biến thân hình người, để cho hàn sâm có thể ở dưới trạng thái biến thân không chút kiêng kỵ sử dụng các loại võ kỹ nhân loại, mà không có nhiều hạn chế như tam chảo kim ô. Hàn sâm không lập tức hấp thu những viên gen sinh mệnh tinh hoa đó, mà trở lại liên minh trước, chia sẻ niềm vui sướng của mình với kỳ yên nhiên. Nếu như nói vừa bắt đầu tiến vào thế giới tí hộ sở là vì sinh tồn, Là vì để cho mình và người nhà sinh hoạt tốt hơn, như vậy hiện tại hàn sâm, lại là đơn thuần ưa thích loại cảm giác trở nên mạnh mẽ này. Hơn nữa cũng có rất nhiều chuyện cần hàn sâm phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có sau khi trở nên mạnh mẽ mới có thể tiếp cận tới chân tướng, mà sẽ không để cho mình bị thương. Kỳ yên nhiên cũng hết sức mừng rỡ, nghe anh nói như thế, em cũng có loại xúc động muốn đi vào trong tí hộ sở cùng anh, hai chúng ta cùng nhau chinh phục. Tạm thời vẫn không nên, không gian thứ ba tí hộ sở thật sự quá hung hiểm. Không biết em sẽ chuyển tống đi tới chỗ nào? Chờ một chút, lại cho anh thêm chút thời gian. Chờ anh đánh xuống toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở. Đến lúc đó mặc kệ em chuyển tống đi tới chỗ nào trong đó, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Khi đó lại để cho mẹ cùng tiểu nhiên cùng đi lên không gian thứ ba tí hộ sở. Hàn xâm vội vàng để cho kỳ yên nhiên bỏ đi ý nghĩ nguy hiểm kia. Thời gian hắn ở trong không gian thứ ba tí hộ sở đã đủ lâu. Rất rõ ràng không gian thứ ba tí hộ sở nguy hiểm cỡ nào, vận may không tốt. Sau khi tấn chức trực tiếp bị đùa chết cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Thật sự có thể đánh xuống toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở sao. Kỳ yên nhiên có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm bế Kỳ yên nhiên lên, để cô ngồi lên trên đùi mình. Hung hăng đánh vài cái lên bờ mông, đánh cho vang lên bành bạch. Sao anh lại đánh em? Hai gò má Kỳ yên nhiên hiện lên hai luồng đỏ ửng, giọng dịu dàng buồn bực nói. Cũng dám không tin lão công đại nhân của em, nên đánh. Hàn Sâm vừa nói vừa ba ba ba đánh cho mấy bàn tay lên, trên bờ mông vừa tròn vừa vảnh lên đằng kia. Đánh cho kỳ yên nhiên dịu dàng rên rỉ, rất nhanh bàn tay đánh lên đã nhẹ đi rất nhiều, từ lúc nào đã biến thành bút ve, không bao lâu sau trong phòng đã là một mảnh xuân quang. Anh muốn đánh xuống toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở làm lễ vật cho em. Hàn Sâm vừa tung hoành ngang dọc, vừa phát ra tuyên ngôn của bản thân. Hàn Sâm ở trong nhà nghỉ ngơi vài ngày, hôm nay lúc kỳ yên nhiên trở về, đưa một đống thẻ nhớ tới trước mặt Hàn Sâm. Đây là vật gì Hàn Sâm nhìn những tấm thẻ nhớ đó Nghi hoặc nhìn Kỳ Yên Nhiên hỏi Gần đây số lượng phi thuyền tiêu thụ bên trong tiệm của chúng ta tăng lên rất mãnh liệt Rất nhiều người đều từ tinh cầu của họ chuyên môn đến tiệm của chúng ta mua phi thuyền Yêu cầu duy nhất của bọn họ là Hy vọng có thể được anh tự tay ký tên Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói Nhiều như vậy Đến cùng là em đã bán đi bao nhiêu chiếc phi thuyền Hàn Sâm giật mình nhìn một đống thẻ nhớ kia Dù về sau bao nuôi anh cũng không thành vấn đề Kỳ yên nhiên mở chừng hai mắt, lại nói tiếp. Còn nữa, cha nói em bảo anh chuẩn bị một chút. Liên minh quyết định muốn ở bên trên thần huyết quý tộc, thiết lập một cấp bậc siêu cấp quý tộc mới. Anh sẽ là nhân loại thứ nhất trong liên minh đạt được phong hào siêu cấp quý tộc, cũng là một người duy nhất hiện nay. Hơn nữa, sẽ do nhạc phụ đại nhân của anh, ở trên quảng trường tả toàn thánh chiến đài chí cao vinh quang trong liên minh, tự tay ban tặng phong hào cùng huy chương cho anh. Các bạn thân ái, tôi là người bạn giả phương minh toàn của mọi người. Hiện tại vị trí tôi đang đứng là bên trong quảng trường tả toàn của liên minh, ở đối diện tôi không đến 500 mét chính là, thánh chiến đài trang nghiêm thần thánh nhất trong liên minh chúng ta, tin tưởng mỗi công dân trong liên minh đều không xa lạ gì đối với thánh chiến đài, đã từng có vô số người vĩ đại làm ra cống hiến lớn cho liên minh được vinh danh, ở chỗ này, ví dụ như Nguyên soái Bành Hồng Minh vĩ đại của liên minh. Hôm nay, sẽ có một người vĩ đại tương tự, ở trên thánh chiến đài được liên minh trao tặng một phong hào hoàn toàn mới, đó chính là siêu cấp quý tộc. Lúc trước Thượng hạ nghị viện đã nghị sự bỏ phiếu, chương trình nghị sự đã lấy ưu thế lớn, mà chấm dứt thông qua phong hào siêu cấp quý tộc, cũng xác nhận Hàn Sâm Tiên Sinh là người đầu tiên có được phong hào siêu cấp quý tộc. Phương Minh Toàn nhìn xuống đồng hồ lại tiếp tục nói, truy cập haleyji.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. 15 phút 36 giây, nữa, nguyên thủ của Liên minh Kỳ Nhược chân sẽ ở trên Thánh Chiến Đài, ban tặng phong hào cùng huân chương cho Hàn Sâm Tiên Sinh. Đáng nhắc tới chính là, kỷ nguyên thủ còn là nhạc phụ của Hàn Sâm tiên sinh. Toàn bộ liên minh không biết có bao nhiêu người đang quan sát trực tiếp trận nghi thức trao tặng này. Mọi người tương đối hiếu kỳ, đối với nhân loại đầu tiên được trao tặng phong hào siêu cấp quý tộc. Vinh quang do đánh hạ tí hộ sở, cấp đại đế ở trong không gian thứ ba tí hộ sở đồng nhất. Hơn nữa thêm liên minh tuyên truyền, khiến cho Hàn Sâm đã trở thành nhân vật nổi tiếng kiểu anh hùng ở trong liên minh. Hơn nữa phong hào siêu cấp quý tộc bắt đầu được dùng. Cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với công dân ở trong liên minh, mang ý nghĩa là liên minh đã đi vào thời đại siêu cấp quý tộc, thần huyết quý tộc sẽ không còn đại biểu cho tầng lớp tinh anh nhất trong nhân loại nữa. Hàn Sâm đang chuẩn bị trong phòng nghỉ, mặc một thân quân trang, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn vẫn là một thành viên của tổ hành động đặc biệt, cũng có thể xem như là quân nhân. Nhưng mà những chuyện này cũng không quan trọng, hôm nay Hàn Sâm nhất định phải đại biểu cho quân nhân trong liên minh. Anh trông thế nào? Hàn Sâm sửa sang lại quân trang của mình, nhìn về phía Kỳ Yên Nhiên cười hỏi. Kỳ Yên Nhiên đưa tay sửa sang lại quân hàm của Hàn Sâm, bưng lấy đôi má của Hàn Sâm nghiêm túc nói ra, hôm nay anh là người đàn ông đẹp trai nhất trong toàn bộ liên minh, đủ để cho tất cả nam nhân đều phải ghen tị nổi giận. Chỉ đẹp trai nhất hôm nay thôi sao? Hàn Sâm ra vẻ thất vọng nói, vậy anh còn muốn thế nào nữa? Dù sao cũng phải để cho những người đẹp trai khác một con đường sống chứ? Kỳ Yên Nhiên nhéo một cái lên trên mặt Hàn Sâm, cười tủm nói ra. Hàn Sâm còn muốn nói thêm điều gì, cũng đã có binh sĩ tới dẫn hắn ra tham gia nghi thức thụ huấn. Trên thánh chiến đài, Kỳ Nhược Chân sắp thụ huấn cho Hàn Sâm đứng ở trên đài, đã bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Người xem lễ ở hiện trường vẫn không cảm thấy gì, những người quan sát tường thuật trực tiếp đều hơi không có kiên nhẫn nữa rồi, nguyên thủ liên minh thường xuyên xuất hiện ở các buổi lễ trang trọng, đối với những diễn thuyết cùng tuyên đọc công thức hóa đó, công dân trong liên minh cũng sớm đã xem phát ngán rồi, bọn họ càng muốn sớm một chút nhìn thấy nhân vật chính của hôm nay, Hàn Sâm. Rất nhiều người đều biết, tôi chỉ có một con gái, giống như tất cả mọi người làm cha khác, cô bé là chân bảo quan trọng thứ hai trong cả đời tôi, mà chân bảo quan trọng nhất của tôi, chính là mẫu thân xinh đẹp của nó. Câu nói đầu tiên của Kỳ Nhược Trân, lại khiến cho dân chúng trong liên minh đều nao nao, hôm nay Kỳ Nhược Trân cùng ngày bình thường rõ ràng có chút không giống. Kỳ Nhược Trân lại mỉm cười nói tiếp, lúc con gái tôi còn rất nhỏ, tôi vẫn luôn nghĩ, một cô bé Mỹ Lệ đáng yêu như vậy, coi như là vua của thế giới cũng không xứng với nụ cười của nó. Người tương lai có thể cưới cô bé làm vợ, nhất định sẽ là một người đàn ông vô cùng ưu tú, nhưng mà mặc kệ là ưu tú như thế nào, ở trong mắt một người cha, đều vẫn không đủ, dù người đàn ông đó ưu tú thế nào đi nửa, ở trong mắt một người cha, đều là tên ăn trộm hèn hạ muốn trộm cắp bảo bối chân quý nhất của y, là thứ vô sỉ ngu xuẩn. Mọi người nghe đến đó, không khỏi đều lộ ra một nụ cười, thẳng thắn mà nói, lúc con gái tôi nói cho tôi biết, cô bé muốn muốn gà cho hàn sâm, lòng tôi là vô cùng không thích một tên tiểu tử thúi gia đình bình thường, không tham gia học viện quý tộc, không có tiền không có bối cảnh như vậy, tôi nhìn như thế nào cũng không thấy hắn có thể xứng đôi với đứa con gái bảo bối của tôi, lúc đó tôi cảm thấy hắn chính là một tên lừa đảo, muốn lừa gạt đứa con gái bảo bối nhất của tôi đi chịu khổ chịu tội. Nhưng mà hôm nay đứng ở chỗ này, tôi lại vì hắn mà cảm thấy vô cùng tự hào, hắn không chỉ không cô phụ tình yêu của yên nhiên đối với hắn, cũng không thẹn với thiên chức của một quân nhân trong liên minh. Trong gần 200 năm khai phát tí hộ sở. Bao nhiêu bậc tiên liệt bỏ ra cái giá máu tươi cùng cả mạng sống, vì nhân loại chúng ta đúc thành nền tảng sinh mệnh ở trong tí hộ sở. Bước đi đầu tiên hiện tại của chúng ta ở trong tí hộ sở, đều là con đường nhuộm đỏ máu tươi của tiền bối trong liên minh. Không có những tiền bối ẩn nhẫn không có tiếng tăm đó, cố gắng, phấn đấu, trả giá cùng hy sinh, chư vị đang ngồi đây kể cả chính tôi, không thể đi tới tầng cao hơn của tí hộ sở được. Chỉ sợ liền sinh tồn ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, đều phải bỏ ra một cái giá lớn khó có thể tưởng tượng Mọi người chúng ta có lẽ đều phải cảm tạ những tiền bối đã bỏ cả tính mạng ra, để xây dựng nền tảng cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta sắp sửa vì một nền tảng quan trọng trong không gian thứ ba tí hộ sở, trao tặng vinh dự siêu cấp quý tộc trí cao. Đây không chỉ là ban phát vinh dự cho một cá nhân, cũng là vinh dự của toàn bộ nhân loại liên minh chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, từ giờ phút này mà bắt đầu, liên minh đã đi vào một thời đại siêu cấp, ở trong không gian thứ ba tí hộ sở. Trong thế giới siêu Việt giả, nhân loại chúng ta cũng có một vị trí của mình. Đã có tư cách cũng những cường giả dị giới tranh phong. Thanh niên trong liên minh, xin mọi người đạp lên trên nền móng của tiền bối, không sợ hãi không lùi bước, dũng cảm tiến tới, cho dù là hai chân bị máu tươi nhiễm đỏ, cho dù là chảy khô máu tươi tan xương nát thịt, cũng xin mọi người tiếp tục đi tới, để cho nhân loại trong liên minh có thể đi càng cao càng xa hơn, trên con đường tiến hóa, mà ở trước đó, chúng tôi những lão già này sẽ dùng máu cùng xương của mình, tạo ra con đường cho mọi người đi tới. Hy vọng mỗi người đều có thể giống như Hàn Sâm đi được càng cao càng xa, mỗi người đều có thể trở thành siêu cấp quý tộc. Hôm nay là Hàn Sâm đánh hạ cho chúng ta tí hộ sở đại đế đầu tiên, trong tương lai không xa, tôi hy vọng được nhìn thấy thanh niên trong liên minh cũng có thể cắm cờ xí của liên minh trong toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở, để cho tất cả tí hộ sở đại đế đều tung bay lên ngọn cờ toàn tinh kỳ. Hàn Sâm lên đài thụ huấn, do kỷ Nhược chân tự mình đeo huân chương siêu cấp quý tộc cho hắn, giờ phút này giống như đã trở thành vĩnh hằng. Tất cả các tạp chí lớn đều dùng văn vẻ kích động để đưa tin về nghi thức thụ huấn lúc này. Rất nhiều người trẻ tuổi cũng vì vậy mà được cổ vũ, trở thành siêu cấp quý tộc đã là, mục tiêu cuộc sống càng được hoan nghênh hơn so với trở thành minh tinh. Mà Hàn Sâm lại trở thành mục tiêu cùng thần tượng, để ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ nỗ lực. Với tư cách là siêu cấp quý tộc đầu tiên trong lịch sử liên minh, Hàn Sâm hiện tại đang ở trong tí hộ sở hấp Thu Gen sinh mệnh tinh hoa. Đánh tí hộ sở đại đế tiếp theo mặc dù phong quang. Nhưng mà Hàn Sâm lại biết rõ ràng, thực lực của mình, còn chưa chính thức đạt tới tình trạng có thể chính diện chống lại đại đế, có thể đánh hạ lôi ngục tí hộ sở cũng chỉ có thể nói là đầu cơ trục lợi, có thể thủ được hay không vẫn còn là vấn đề, hiện tại còn không phải là thời điểm lười biếng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.